quan triều viễn vừa vào cửa đã trông thấy tô kiêm mặc và đ d t s、sì、i đang ôm nhau hai người họ đang hôn nhau tham thiết nghe thấy tiếng động tô kiêm mặc và đ d t s、sì、i lập tức vung nhau ra quả thực là quan triều viễn đã mở rộng tầm mắt hai người tiến triển nhanh thật đấy anh rể sao anh vào mà không gõ cửa vậy tô kiêm mặc bắt đầu có thành kiến với anh rể mình kiêm mặc à anh nói này thôi vậy không quay dày chuyện tốt của cậu nữa quan triều viễn đi ra ngoài và đóng cửa lại tổng cộng chỉ có mấy căn phòng phòng nào cũng hạnh phúc như vậy chỉ có anh anh trở lại trên gác mái trong tâm trạng rất không vui Đông thấy tô đang chuẩn bị đưa đi Tô chuẩn thấy Tam Tam đi tắm. tắm, tắm, tắm? Lam bị tam em, em, em cũng là mẹ thằng bé nó đã ba tuổi rồi đã có ý thức về giới tính rồi em còn tắm cho nó ư em có biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc giáo dục giới tính tuổi dậy thì của nó hay không quan triều viễn nói rất rõ ràng mạch lạc Trước tuổi dậy thì, trai tuổi, tuổi thì, thức mới mới con còn chính cập 1972, lâu phổ kiến giới dạy dạy ha ha ha, anh tính. đến là đó về em có h ư đưa a từng n đi tiếng. nhà nên không quyền lên trẻ có có Em biết là nhà vệ sinh trong nhà trẻ đều chia phòng riêng cho nam n ữ không giáo viên dạy mất không rồi vậy anh nói xem nên làm thế nào để anh tắm c h o con anh cũng có thể giáo dục giới tính cho thằng bé quan triều viễn sẽ không để cho tô lam và thằng nhóc này luôn tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy hơn nữa loại chuyện như tắm rửa này là đãi ngộ mà chỉ có người b ố là anh mới có được anh được rồi anh chú ý vết thương trên người mình đừng để bị dính nước tô lam cũng cảm thấy lời nói của quan triều v i ệ n rất có lý vì vậy cô đưa khăn tắm v à đầu ngủ cho anh quan triều v i ệ n thực sự dẫn tam tam vào phòng tắm bồn tắm đã được xá nước hơi nóng hầm h ậ p mang lại cảm giác thật thoải mái thời c o n lót đi vào quan triều v i ệ n vừa nói vừa sắn tay á o nhưng tam tam lại đứng yên không nhúc ních sao vậy mẹ con có thể nhìn mà bố thì không thể nhìn à bố nói cho con biết hai chúng ta đều là đàn ông đàn ông có thể nhìn cơ thể nhau nhưng không thể cho phụ nữ nhìn biết chưa mẹ con cũng là phụ nữ quan triều viễn cầm một cái ghế đầu nhỏ và ngồi bên cạnh bồn tắm tam tam cởi hết quần áo ra rồi bước vào trong bồn nhóc con đối với một người đàn ông thì con voi là bộ phận quan trọng nhất cái này quyết định xem cuộc sống sau này của con có thể hạnh phúc hay không con không thể cho phụ nữ nhìn cái này mà chỉ có thể cho đàn ông như con nhìn mà thôi không đúng vợ tương lai của con cũng có thể nhìn quan triều viễn suy nghĩ một chút sau đó lại tiếp tục bổ sung một câu còn cả bác sĩ nữa nhưng bố hy vọng con vĩnh viễn sẽ không vì con voi mà phải đi khám bác sĩ đừng lo lắng con trai của bố sẽ không gặp rắc rối trên phương diện này đâu tô lam đang đứng ngoài cửa nghe trộm cô quả thực s ắ p phụt cười rồi người đàn ông này vẫn thích nói vớ vẩn như vậy lúc này tam tam đột nhiên b ậ t cười con cười cái gì con cho rằng bố đang lừa con à. nếu không tin thì con đi hỏi mẹ đi tô lam đang đứng bên ngoài phòng tắm đột nhiên bỏ mặt cô ho khan một tiếng đừng có không đứng đắn nữa nghiêm túc chút đi sao em lại nghe c h ồ n chứ đi ra đi đứng nghe tôi r trò ộ cuộc chuyện giữa đàn giữa n Quan g t r u Viễn lam ạ i q u y đầu lại nhìn t a tam, a n hy h vọng đây là cuộc t rằng h y ngày đó sẽ đến muộn một chút h hy ế nào. vọng rằng ngày Tô Lam muộ anh cũng bắt đầu ngày càng không yên phận chính xác mà nói thì anh đã yên phận quá lâu trái tim này đã bắt đầu bổn trồn không yên rồi bụng tô lam đã ngày càng lớn dì hứa bác sĩ của lớp v ạ ly bảo cô nên cố gắng nằm nghiêng bên trái khi ngủ cô vẫn luôn làm theo nửa đêm hôm đó quan triều viễn tỉnh dậy vì tô lam luôn nằm nghiêng nên trên giường vẫn còn chỗ trống vừa hay quan triều viễn có thể nằm nghiêng người trên đó được tam Tam đang ngủ ngon lành quan triều viễn lập tức lên giường và vỗ vào mông tô lam khiến cô tỉnh giấc cô nhìn anh anh lại muốn làm gì vậy ô m em ngủ tô lam xê dịch cơ thể quan triều v i ễ n ôm cô vào lòng nhưng chỉ ôm thôi thì sao có thể khiến một người đàn ông đã cấm dục nửa năm có thể thỏa mãn được tay quan triều v i ễ n bắt đầu không chịu yên p h ậ n tô lam đã đoán được anh định làm gì cô bèn giữ tay anh lại đừng lộn xộn nằm yên cho em hô hấp của quan triều v i ễ n bắt đầu nặng nề hơn anh hạ giọng và nói chẳng phải bác sĩ nói trong khoảng thời gian này có thể quan hệ sao tô lam cũng biết quan triều v i ễ n đã phải chịu đựng sự giày vỏ cô chỉ vào tam tam tam Tam đang ngủ không phải lo chúng ta nhẹ một chút không đánh thức thằng bé là được vừa nói xong quan triều viễn lập tức khởi cúc áo ngủ của tô lam tô lam vội vàng bắt lấy tay quan triều viễn nếu anh còn lộn xộn nữa thì em sẽ đá anh sao người phụ nữ như em lại nhẫn tâm đến vậy em thử tính ngày xem đã bao lâu em không cho anh chạm vào em rồi khi thấy áo ngủ của mình sắp bị quan triều viễn khởi tô lam rỗi một chân ra dứt khoát đá anh xuống giường quan triều viễn lập tức ngã xuống khỏi giường em đá thật đ ấ y à? quan triều viễn tức giận anh chở mình rồi tiếp tục ngủ tô lam thấy tam tam không tính giấc câu ngồi thẳng người dậy nhìn quan triều viễn bị mình đá xuống giường trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì cô biết quan triều viễn đã cấm dục quá lâu nếu không cho anh chạm vào trong khoảng thời gian này thì đến giai đoạn sau của thai kỳ lại không thể quan hệ sinh con xong còn phải ở cữ một khoảng thời gian thật dài anh giận à tô lam khẽ gọi quan triều viễn không hiển nhiên là quan triều viễn đang tức giận hẹp hòi chết đi được tô lam nằm xuống tiếp tục ngủ sao người đàn ông này chẳng có t r ừ n g mực gì vậy con trai còn đang nằm bên cạnh đây này có lẽ là bởi không thực hiện được kế hoạch tối nay cho nên ngày hôm sau quan triều viễn luôn ở trong trạng thái bực bội lại càng không để ý tới tô lam t ô Lam cũng phát hiện ra rằng quan triều viễn không vui nhưng cô đâu còn cách nào khác Vừa tối t ô kia mặc m chuẩn bị đưa tam tam đi bắt đom đóm t ô lam lập tức gọi cậu lại t r ư có chuyện gì không chị t ô lam lộ ra v ẻ thận trọng và ngượng ngùng chuyện đó tối nay em đưa tam tam đi bắt đom đóm thì về muộn một chút nhé về muộn một chút chẳng phải bình thường cô đều dặn cậu về sớm chút sao à hai đứa đi chỗ nào xa xa chút rồi chơi thêm một lát nếu tam tam buồn ngủ thì em cứ đưa nó về phòng em ngủ trước đi tư biểu cảm lại ngủ của t ô lam t ô kia mặc cũng đã đoán được đại khái À chị tối nay chị muốn cùng anh rể em đi đi chị yên tâm em hiểu mà em cũng là người trưởng thành rồi chị đừng lo cứ giao cho em hôm nay em bảo tam tam ngủ cùng em tô kiêm mặc vỗ ngực lúc này tô la mới m thở phào nhẹ nhõm sau đó cô đi lên lầu và cứ chờ đợi trong phòng nhưng mãi mà quan triều viễn vẫn chưa về thỉnh thoảng anh cũng hay ra ngoài đến chơi nhà người quen hay gì đó nhưng dạo này anh luôn về rất sớm không biết hôm nay có chuyện gì mà anh vẫn chưa về mãi cho đến lúc gần m ộ ư ơ i giờ cuối cùng quan triều viễn cũng đã về thật ra anh đang giận dỗi anh vừa về thì phát hiện trong phòng chỉ có tô lam không biết tam tam đã chạy đi đâu tam tam đâu rồi đêm nay thằng bé ngủ với kia mặc quan triều viễn nghe thấy vậy thì lập tức trở nên phân chấn nhưng bởi vì anh đã giận dỗi tô lam cả ngày rồi nên cũng không dễ làm lành ngay được anh nhịn cười và đi tới trước mặt tô lam em đuổi thằng bé đi là muốn làm gì có thể làm gì quan triều viễn không nhịn được nữa mà nợ nụ cười khi chuẩn bị đến ôm tô lam thì lại phát hiện giữa hai người họ cách một cái bụng tô lam bật cười thành tiếng quên mất rằng ở đây còn một đứa bé nhưng em không đuổi nó đi được quan triều viễn xoay người tô lam lại và ôm lấy cô từ phía sau bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể ôm nhau như thế này họ đã quên lần ôm nhau gần đây nhất là khi nào hai người đã có con nên luôn phải hy sinh một chút đợi đứa bé chào đời là được rồi quan triều viễn vùi đầu vào cổ tô lam anh ngửi mùi hương trên cơ thể cô với vẻ lưu luyến say mê anh đã sắp quên mất mùi hương trên cơ thể em rồi tô lam đưa tay ra vớt vẹ gương mặt quan triều viễn trên người em có thể có mùi hương gì quan triều viễn trợt hôn lên c ủ cô anh phải nhớ mùi hương này thật kỹ chồng à anh có trách em không có t r ư ơ n g một n g h ì trăm bảy mươi năm tô lam n h ữ n ô i cô cứ tưởng rằng quan triều viễn sẽ phủ nhận với vẻ ấm ức vậy làm sao bây giờ vậy phải hỏi chính bản thân em rồi sau này phải bù đắp cho anh thật tốt nhưng có thêm một bé cưng nữa thì tình yêu của em lại chia thành nhiều phần hơn sao em có thể bù đắp cho anh được tô lam cố tình trêu đ ù anh a đó là chuyện của em đừng hỏi anh h i ệ n nhiên là quan triều viễn đang nén giận anh sẽ không nghĩ đến chuyện mai sau dù sao thì hiện tại cứ xử cô trước rồi h ă n g nói nhiệt độ trong phòng bắt đầu dần tăng lên tiếng hô hấp trong phòng cũng ngày càng nặng nề cuối cùng đan sen vào nhịp tim đập tam tam đừng đi giọng của tô kiêm mặc vang lên bên ngoài cửa vừa dứt lời thì chỉ nghe thấy một tiếng cạch cửa được mở ra tam tam cầm một cái túi nhỏ và đi vào quan triều viễn và tô lam gần như lập tức bung nhau ra theo phản xạ có điều kiện cũng may là họ vẫn chưa tới mức t h ở i hào tháo thắt lưng nhưng hai người vừa hôn sâu đều mặt đỏ tới tận mang thai tô kiêm mặc đứng bịt mắt ở cửa ra vào trên gương mặt cũng lộ vẻ xấu hổ sau đó cậu mỉm cười với tô lam thằng bé cứ đòi mang đom nó về em cũng hết cách t ô lam thầm nghĩ lần này tiêu rồi giống báo sắp tới rồi đêm qua đã khiến ông bố này không vui rồi bây giờ lại càng tồi tệ hơn tam tam cầm chiếc túi nhỏ đựng đom đóm và đứng trong phòng hết nhìn quan triều viễn rồi lại nhìn t ô lam cậu bé hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết rằng bố và mẹ mình đều đang đỏ mặt là bị bệnh rồi sao chị anh rể vậy em về ngủ trước đây t ô kiêm mặc nhanh chân bỏ chạy t ô lam nghĩ thầm cậu em trai này thật l à làm không xong chuyện mà lại bỏ chạy rất nhanh bây giờ thì hay rồi bỏ mặc cô và con trai đối mặt với ông bố này rồi xong chồng à thật ra con trai cũng là tô lam cũng không biết phải giải thích chuyện này như thế nào mặt quan triều viễn s á m xịt lại nhưng chỉ trong n ấ y mắt vẻ u ám trên mặt anh đã biến mất thậm chí tô lam còn nghi ngờ rằng mắt mình xuất hiện ảo giác mang lại đây cho bố xem quan triều viễn vươn tay về phía tam tam tam tam cũng ngoan ngoãn mang đom đóm qua đưa cho quan triều viễn anh cầm l ê n xem không tồi nhưng buổi tối mẹ con đi ngủ không thể có ánh sáng được chúng ta mang nó vào trong toa lất đi như vậy ban đêm con dậy đi vệ sinh cũng không sợ h ã i nữa giọng nói ôn hòa này tại sao tô lam lại cảm thấy người đàn ông trước mặt này không phải là chồng mình nhỉ quan triều viễn và tam tam cùng nhau treo đ o m đóm trong toilet khi tắt đèn đ o m đóm phát ra ánh sáng le lói giống như một giấc mơ vậy tam tam nhìn đ o m đóm và mỉm cười lúc ngủ quan triều viễn vẫn nằm dưới đất một mình tô lam cảm thấy rất có lỗi với anh cô bèn rón rén xuống giường và nằm bên cạnh anh anh sẽ không giận em nữa chứ Trước Triều thở、dài. Tô thấy rồi. cảm c Anh anh Quan Lam vừa không giận, quen Viễn buồn khẽ dài. đã chồng à nếu không thì chúng ta làm nhẹ một chút đừng đánh thức tam tam là được quan triều v i ệ n đột nhiên trở nên hào hứng anh ghé vào thay tô lam anh nghĩ tới một địa điểm rất tốt địa điểm tốt nào cơ đom đóm nơi hoang dã hả đang là đêm hôm khuyết khắc nếu bị nhìn thấy thì phải làm sao đề nghị táo bạo này vẫn khiến tô lam không chống đỡ được sẽ không đâu đã hơn nửa đêm rồi thì còn ai ra ngoài nữa để anh đến đó trải thảm cho em quan triều v i ệ n thực sự đưa tô lam đến nơi hoang dã có đom đóm bay lời trời may là đang mùa h ẹ n nên ở bên ngoài cũng sẽ không cảm thấy lạnh thế là đêm nay trong thiên nhiên rộng lớn lãng mạn này hai người đã hoàn thành chuyện mà đã lâu rồi họ không làm sau đó tô lam không biết quan triều viễn đã nói gì với tam tam mà cậu bé lại ngủ trên gác mái một mình để tô lam và quan triều viễn trở về phòng ngủ ban đầu của anh để ngủ nhiều lần tô lam hỏi tam tam rằng cậu bé có buồn hay không tam tam đều mỉm cười và lắc đầu có vẻ như cậu bé rất sẵn lòng làm như vậy khi tô lam hỏi quan triều viễn rốt cuộc anh đã nói gì với tam, tam quan triều viễn lại nháy mắt mấy cái và nói rằng đây là bí mật của đàn ông bởi vì có vẻ như tam tam ngủ một mình cũng rất tốt nên tô lam không còn vướng mắc về vấn đề này nữa sau khi chia phòng ngủ quan triều viên đã rất đắc ý nhưng dù sao thì bụng tô lam đã lớn nên anh cũng không dám quá thô lỗ anh vẫn luôn đếm đầu ngón tay để tính toán thời gian và ngày tháng đợi đến lúc tô lam bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ anh lại bắt đầu những tháng ngày cấm dục dường như những ngày ở lớp vạ lì trôi qua rất nhanh chóng nơi đây có chim hót hoa nở bầu không khí rất dễ chịu vô cùng thích hợp để sinh sống trước mắt tô lam đã sắp sinh ngày sinh dự kiến đang đến gần dường như mọi người trong nhà đều trở nên căng thẳng dì hứa bác sĩ của lớp vạ lì là người đỡ để cho tô lam bà ấy năm lần bảy lượt dặn dò tô lam một số điều cần lưu ý khi có dấu hiệu sắp sinh thì nhất định phải qua kịp thời nhưng kết quả là đã qua ngày sinh dự kiến mà bụng tô lam vẫn không có động tính gì sau khi khám cho tô lam xong dì hứa nhữ mày lại tô lam ngày sinh dự kiến đã qua một tuần rồi tuy rằng hai tuần trước đều bình thường nhưng chỗ chúng ta không có bệnh viện dì lo là mặc dù dì hứa là một bác sĩ khoa phụ sản rất chuyên nghiệp nhưng dù sao thì điều kiện y tế của lớp vạ lì thực sự có hạn hơn nữa chỉ có một mình bà ấy nên cũng không khỏi cảm thấy lo lắng hình như ngày sinh của lần sinh trước rất chính xác không biết lần này xảy ra chuyện gì t ô lam s ờ cái bụng tròn vo của mình cô cũng cảm thấy hơi lo lắng vậy phải làm sao bây giờ có cách nào để đứa bé ra ngoài bây giờ không quan triều viễn hỏi c h ư ơ t chín t r ư ơ i bảy chuyện này à hai đứa trở về trước đi có lẽ tối nay sẽ có động tinh đấy nếu sau đêm nay mà vẫn không có động tinh thì ngày mai gì sẽ tiêm thuốc dục sinh cho cháu cũng được cũng chỉ có thể làm như vậy quan triều viễn dịu t ô lam trở về nhà buổi tối khi nằm trên giường quan triều viễn xoa bụng tô lam bố nói nè bẹ cưng rốt cuộc con có ra hay không sao con vẫn chưa ra nếu còn không ra thì ngày mai sẽ phải tiêm cho con sao lại là tiêm cho con là tiêm cho em à tô lam k i ế n trách quan triều viễn vừa xoa bụng tô lam vừa nói anh chỉ dọa con chút thôi lát nữa con bị anh dọa lại càng không ra nữa tô lam vỗ một cái lên mu bàn tay quan triều viễn đi ngủ đi em buồn ngủ rồi quan triều viễn lại xoa xoa bụng tô lam sau đó hai người chìm vào giấc ngủ vào ban đêm không gian yên tĩnh khiến người ta có chút lâng lâng tô lam cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình nên lập tức mở mắt trong khoảnh khắc này cô không biết mình đang mơ hay là thật quan triệu viễn như mình anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng từ khi tô lam đến gần ngày sinh dự kiến mỗi đêm anh đều ngủ rất đông anh sờ dưới mông tô lam lam lam sao em lớn như vậy rồi mà còn kẻ dầm khi nghe thấy lời nói của quan triệu viễn tô lam gần như sụp đổ lúc này cô mới nhận ra rằng đây không phải mơ mà là thực kẻ d ầ m cái gì em vỡ nước rồi vỡ nước gì cơ bình thường khi tô lam và dì hứa nói về chuyện sinh con anh đều hoàn toàn rơi vào trong trạng thái mông lung vỡ nước ối rồi em sắp sinh rồi dì hứa nói vỡ nước ối rồi thì phải nằm thẳng anh m a u đi gọi dì ấy đi tô lam thúc giục lần trước mang thai và sinh con ý thức của cô hoàn toàn rơi vào trạng thái mộng du thậm chí còn không nhớ được rất nhiều chuyện dẫn tới việc hiện tại cô cũng vô cùng hoảng sợ vừa nghe nói tô lam sắp sinh quan triều viễn lập tức đứng dậy rồi khoác đại áo vào chưa kịp xỏ dày mà đã chạy h u n h h u c xuống lầu lúc này việc tất cả mọi người bị đánh thức đã không còn là vấn đề nữa sau khi vỡ nước ố i cơn đau bắt đầu ập đến một mình tô lam nằm trên giường thậm chí có chút tuyệt vọng lẽ ra cô không nên bảo quan triều viễn đi gọi gì từ mà nên bảo anh ở lại cùng mình không lâu sau thì quan triều viễn đã mở cửa và quay trở lại sao anh đã về rồi anh bảo k i m mặc đi gọi rồi cậu ấy chạy rất nhanh em sao rồi tô lam nước mắt nhìn quan triều viễn chẳng phải anh không đi sao chỉ chạy lên chạy xuống lầu thôi mà sao đầu cũng đ ầ y mồ hôi thế này bụng em đau quá sự thật chứng minh rằng quan triều viễn rất sáng suốt tô k i m mặc chạy vô cùng nhanh dì hứa cũng nhanh chóng mang vật dụng cần thiết tới đây để kiểm tra tình hình của tô lam Trước 1978, Tô lam, bây giờ dì tiêm thuốc nhất tiêm thuốc dục sinh, cơn đau nhanh chóng gặp đến. Tô túm chặt tay quan triều viễn, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trên gương mặt cô xuống. Có tiêm thuốc tiêm thuốc thôi. rất bất đắc dĩ. Hiện tại bệnh viện có loại kỹ thuật như gương cười dục cho cháu, dục cơn chóng chạy cô Có chỉ dục cũng đắc có 1978 hôi không? Lam, Lam loại đứa Sau đau nhanh đau quan đau hứa mồ giảm mỗi mỉm bây bé bệnh này. giờ gặp xuống. Đừng sinh phải sinh khi sinh, nỗi viễn, sinh với Hiện viện dì Dì dĩ. định đậu đến. đến kỹ vẻ tất cả mọi người trong nhà đều đã dậy mục chỉ huyên cũng bắt đầu trợ giúp gì hứa đương nhiên đàn ông không thể vào trong phòng nên tô kiêm mặc và quan hạo chỉ đứng trông ở bên ngoài quan triều viễn ở trong phòng cùng tô lam tô lam mọi người đều không thể giúp em trong loại chuyện này em phải tự mình nỗ lực quan triều viễn dùng khăn giấy lau mồ hôi cho tô lam thỉnh thoảng cũng dùng cánh tay lau mồ hôi trên mặt mình một người đàn ông cao to như anh không cần phải tốn sức nhưng t r ô n g có vẻ còn đổ nhiều mồ hôi hơn cả tô làm. lam lam Lam, cố lên tam tam bị đánh thức cũng chạy xuống từ trên gác mái vừa định bước vào phòng thì bị tô kiêm mặc bế lên sao cháu lại chạy xuống đây mẹ cháu đang sinh em gái cho cháu tối nay em gái sẽ chào đời cháu ngoan ngoắn lên lầu đi ngủ một giấc là có thể nhìn thấy em gái rồi đúng lúc này tiếng hét của t ô làm đột nhiên vang lên trong phòng á đau quá tam tam lập tức chỉ vào trong phòng tô kiêm mặc cũng không biết phải giải thích thế nào với một đứa trẻ tam tam mẹ sinh em gái rất vất vả lúc sinh cháu cũng như vậy sẽ rất đau đớn bây giờ cháu lên lầu đi tô kiêm mặc định bế tam tam trở lại phòng nhưng tam, tam lại nhất quyết không chịu quan hạo cũng nói tam tam loan ngày mai là có thể nhìn thấy em gái rồi tam tam lại lắc đầu dãy r ù a khỏi lồng ngực tô kiêm mặc và đòi xuống dưới sau đó đứng trước cửa mẹ ơi cố lên tam tam vừa đập cửa vừa hô vào bên trong cả tô kiêm mặc và quan hạo đều rất kinh ngạc phải biết là kể từ khi xảy ra chuyện lần trước đã gần nửa năm tam tam đều không nói gì hiển nhiên là tô lam ở trong phòng cũng nghe thấy tô lam vui mừng đến nỗi rơi nước mắt cô nắm chặt cánh tay của quan triều viễn và dùng hết sức lực của cơ thể tiếng trẻ con khóc vang lên cuối cùng bé cưng cũng đã ra đời đêm nay tô lam thực sự đã quá mệt mỏi sau khi dì hứa xử lý xong bước cuối cùng tô lam đã y ê u ớt ngủ thiếp đi lúc cô tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau vừa mở mắt ra đã trông thấy quan triều viễn c h ư ơ một nghìn chín trăm bảy mươi chín lam lam em tỉnh rồi hả khỏi phải nói quan triều viễn vui mừng đường nào cả đêm anh đều thấp phỏm lo sợ mặc dù sắc mặt có hơi vàng vọt nhưng tô lam vẫn nở nụ cười rạng rỡ bé cưng đâu rồi đang ở trên lầu con bé cứ khóc suốt tam tam nhất quyết muốn em gái ở trong phòng thang bé, bây giờ đang ở trên gác mái em có khắc không c ó muốn ăn chút gì không anh đang nói thì mục chỉ huyên mở cửa và bước vào tô lam đã tỉnh rồi ạ đúng lúc lắm con ăn chút gì đi dì hứa c ô ý chuẩn bị cho con đấy dì ấy đã mệt mỏi cả đêm bây giờ mới về có lẽ một lát nữa lại tới quan triều viễn đỡ tô lam ngồi thẳng dậy ăn ít đồ thì phải xuống giường đi lại một chút dì hứa của con đã cố ý dặn vậy đó đ ạ i yếu như vậy thì đi lại kiểu gì quan triều viễn lập tức phản bác con thì biết cái gì phụ nữ sau khi sinh đều là như vậy hưởng công con đã một lần làm bố mục chỉ huyên lập tức vừa trách mau lên lầu xem con gái cưng của con đi mấy người kia đều không biết thay tã trong nhà chỉ có tổng cộng vài người mục chỉ huyên còn bận chăm sóc tô lam còn lại đều là đàn ông nên chẳng có ai có tác dụng gì quan triều viễn lập tức nổi giận bố con không biết thay sao mục chỉ huyên hừ một tiếng và nhúng b a i con cảm thấy ông ấy biết ư thảo nào từ nhỏ con đã không thân thiết với ông ấy hóa ra bố chưa từng thay tã cho con bao giờ còn không bằng con đương nhiên quan triều viễn không muốn rời khỏi tô lam nhưng con gái ruột mà cũng không thèm quan tâm sao được rồi được rồi con nói nhảm nhiều vậy m a u đi đi thu xếp xong sớm chút nào thì có thể xuống đây với tô lam sớm chút ấy quan triều viễn g ầ u dĩ liếc nhìn tô lam sau đó đi lên lầu trong tâm trạng lưu luyến không muốn rời mục chỉ huyên bưng bắt cho tô lam thở dài một hơi tô lam có thể cảm nhận được rằng mục chỉ huyên cố ý muốn đuổi quan triều viễn đi mẹ sao mẹ lại thở dài vậy ạ tô lam uống một n g ụ c canh tô lam con có biết không đêm qua tiểu viễn luôn trông nom bên cạnh con hai mắt không dám chấp lấy một cái trên người cứ đổ mồ hôi suốt mẹ còn cười bảo nó sao trông như nó mới là người sinh em bé vậy t ô lam mí môi nở nụ cười gợt gạo cô biết rõ vì sao con triều viễn lại như vậy chắc hẳn là vì anh lo lắng rằng mình sẽ không tỉnh lại anh vẫn sẽ hoang mang và lo sợ tô lam mẹ biết con là một đứa trẻ tốt con cũng rất yêu tiểu viễn nhưng người làm mẹ như mẹ cũng cảm thấy đau lòng cho con trai mình đây là lần đầu tiên mẹ thấy tiểu viễn căng thẳng như vậy nó thực sự rất yêu con tô lam cụt mắt xuống và mỉm cười con biết rồi mẹ đừng lo lắng con biết là mình đã quá tùy hứng nhất quyết muốn sinh đứa bé này nếu không thì cũng sẽ không kéo theo nhiều chuyện như vậy mẹ yên tâm đi sau này con sẽ không tùy hứng nữa mục c h ỉ huyên cũng cảm thấy rất vui mừng khi nghe tô lam nói như vậy Trước trước 1980, 1984, 1980, mẹ biết rằng con là một đứa trẻ hiểu chuyện nhớ hồi đó sau khi có tiểu viễn mẹ và bố con cũng nảy sinh rất nhiều bất đồng dù ít hay nhiều thì người phụ nữ đã có con sẽ luôn không để ý đến người đàn ông bên cạnh mình con chỉ cần hiểu là được đương nhiên là tô lam biết rõ từ khi cô có tam tam ngay từ lúc mới mang thai thì sự chú ý của cô đã chuyển rời khỏi quan t r i ề u viễn sau đó lại có tiểu thất sau đó nữa lại chuẩn bị sinh con gái những năm gần đây quả thực là cô đã nợ q u a n triều viễn rất nhiều mẹ con biết rõ sau này nên làm thế nào ạ mẹ yên tâm mà sao mẹ không yên tâm được cơ chứ được rồi con ăn cơm đi sau đó mẹ sẽ dịu con xuống đất đi lại nhớ con gái rồi chứ bây giờ đứa bé được sinh ra rồi chỉ nhìn thoáng qua cũng không biết có nhìn rõ hay không đến khi trạng thái tốt hơn một chút tô lam đi lên lầu trong chiếc nôi nhỏ cô nhóc sơ sinh hồng hào mềm mại đang nằm trên giường x u ỵ t em gái của con ngủ rồi tam Tam lập tức x u ỵ t một tiếng với mọi người, người cậu là tô k i m mặc cũng cảm thấy bất đắc dĩ tôi h chiếm đoạt cháu h ằ n g gái bé rồi, em đoạt k n g cho bất kỳ a tới gần. Tô gần. lam đi tới tam tam vội vàng nhường chỗ của mình mẹ ơi không ai nói gì về chuyện tam tam đột nhiên biết nói cả họ lo lắng rằng tam tam sẽ có gánh nặng tâm lý gì đó vậy nên mọi người đều dứt khoát cho rằng đó là lẽ hiển nhiên nhìn con gái cưng của mình t ô lam mỉm cười mãn nguyện chúng ta vẫn chưa đặt tên cho bé cưng t ô lam nhìn quan triều viễn loại chuyện như đặt tên khiến quan triều viễn rất đau đầu nhớ lại ngày xưa họ phải nghĩ rất lâu mới đặt được tên cho tam tam cho đến tận bây giờ vẫn chưa có tên chính thức mẹ ơi con muốn đặt tên cho em gái ạ tam tam đột nhiên khẽ vỗ vào cánh tay tô lam được vậy con nói xem gọi em bằng tên gì tam tam vỗ cái đầu nhỏ của mình trầm ngâm suy nghĩ quan triều viễn tỏ vẻ khinh thường nó thì biết cái gì bố nó không biết đặt tên mà nó biết chắc tô lam liếc quan triều viễn một cái quan triều viễn lập tức im bặt bây giờ vợ là to nhất đặt là cựu cựu đi ạ đôi mắt tam tam bông sáng bừng lên cậu bé nhìn tô lam rồi nói cựu cựu vì sao lại đặt là cựu cựu bởi vì con là tam tam con lớn hơn em gái ba tuổi l o d i của trẻ con không thể đơn giản hơn được nữa vậy sao không đặt là lục lục ba cộng ba bằng sáu mà quan triều viễn hử lạnh một tiếng rõ ràng anh không thích cái tên này tam tam nhìn về phía quan triều viễn nhìn bố mình như đang nhìn đ ồ u nốc bởi vì còn có tiểu thất sáu lớn hơn bảy mọi người trong phòng đều b u ồ n cười đưa mắt nhìn quan triều viễn rồi nở nụ cười miệng mai chuyện ngay cả con trai cũng nghĩ ra được mà người bố như anh lại không nghĩ ra vậy nghe con đặt là k i ể u k i ể u lâu dài vĩnh i ể u mẹ thích lắm Trước 1981 tam tam cười tô lam nhìn con gái với vẻ mặt cưng triều cực cưng con có tên rồi đó anh trai đặt tên cho con là k i ự u k i ự u con có thích không cô bé đang ngủ say không có phản ứng gì quan triều viễn vinh mặt lên như đang nói có gì hay ho đâu những ngày tô lam ở cữ có thể nói quan triều viễn một tấc cũng không rời cô tâm trí anh đặt hết vào tô lam còn chuyện chăm sóc k i ự u k i ự u giao cho mục chỉ huyên nhưng mục chỉ huyên còn có trợ thủ là tam tam mới có mấy ngày bé k i ự u k i ự u lúc vừa ra đời còn nhăn nheo đã thay đổi da tuyết như trắng đôi mắt trong suốt sáng long lanh lúc mỉm cười còn có lún đồng tiền nho nhỏ, nhỏ. chỉ là cô bé vẫn thích khóc như trước cho nên mọi người coi chuyện nhìn thấy lún đồng tiền của cựu cựu là một chuyện rất hiếm hoi buổi chiều ánh mặt trời chiếu xuống kính thủy tinh trên gác xép khiến cả gác xép trở nên ấm áp cựu cựu ngủ say trong giường trẻ con chẳng mấy khi cô bé không khóc không ầm ĩ mà ngủ say như vậy tam tam giúp mục chỉ huyền t r o n g cựu cựu vì c o n nhỏ nên cũng hơi mệt dưới ánh mặt trời cơn buồn ngủ g ậ p tới cậu bé liền nằm xuống giường ngủ thiếp đi tô kiếm mặc và đ d a s i nhìn cựu cựu trong giường trẻ con với vẻ mặt thỏa mãn em thấy con bé giống chị anh hay giống anh d ậ hơn tô kiếm mặc đã hỏ đại sĩ nghe hoài đã hơi mất kiên nhẫn này kia mặc anh có thấy dạo này anh rất hay lại nhả không Ờ, có hả anh không thấy vậy thế em nói xem k i ể u k i ể u giống anh rể hay giống chị anh đại sĩ trợn mắt lắc đầu anh hết thuốc chữa rồi anh hỏi câu này mấy chục lần rồi lúc này tô kiên mặc mới ý thức được hình như mình hỏi câu này quá nhiều bèn cười xấu hổ kiên mặc hình như anh rất thích trẻ con thì phải đúng vậy từ nhỏ anh đã biết mình không sống được lâu chị anh vẫn luôn dẫn dắt anh trưởng thành tâm nguyện lớn nhất của anh là nhìn chị ấy kết hôn sinh con cho nên cứ thúc g ụ c chị ấy mãi khi đó anh thật sự rất thích trẻ con thích sinh mệnh mới giống như sinh mệnh mới có thể sống tiếp thay anh vậy đó ánh mắt đại s ỉ có vẻ hơi cô đơn ở bên tô kiêm mặc càng lâu thì cô càng cảm thấy tô kiêm mặc nói đúng cuộc sống của ma cả rồng là b i a i mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại đáng tiếc em không thể cho anh một đứa con nghe cô nói vậy tô kiêm mặc quay sang nhìn đại s ỉ nắm chặt tay cô chúng ta ngắm con của người khác là được rồi em xem anh chơi với tam tam có mấy ngày đã đủ phiền rồi nhưng chị anh và anh rể phải trông chúng cả đời em có biết không vì tam tam mà cuộc sống chăn gối của anh chị ấy bị ảnh hưởng rất lớn đấy tô kiêm mặc nói mấy câu đã chọc cười đ ạ i si. cho nên không sao cả anh cảm thấy rất may mắn vì có thể gặp được em nếu không thì không biết cuộc sống của ma cả giống như anh sẽ trôi qua thẻ nhạt cỡ nào tô kiêm mặc càng siết chặt tay em cũng thế bọn họ nhìn nhau với vẻ kiên định t r ư ớ c 1982. chuyện không thể tránh khỏi là tô lam lại phải cho con bú trong mắt quan triều viễn đây lại là cảnh tu hú chiếm tổ c h i m khách cự cự nằm trong ngực tô lam mút sữa trùng t r ụ phát ra tiếng vang thỏa mãn quan triều viễn ngồi bên cạnh chỉ biết nén giận anh cứ cảm giác mình vừa thoát khỏi tình trạng này còn chưa được mấy ngày sung sướng thì quãng thời gian ấy lại bắt đầu tô lam ngước mắt nhìn ánh mắt nóng rực thấp thoáng vẻ oán hận của quan triều viễn có phải anh lại muốn nói sáu chữ đúng không sáu chữ gì tu hu chiếm tổ c h í m khách tô lam có ấn tượng sâu sắc với sáu chữ này em tự biết là được rồi quan triều viễn bực bội anh vốn là người đàn ông ngang ngược sao có thể để cho người khác d i ư ơ n g ai trên địa bàn của mình nhiều lần may mà cự là con gái không giống tam, tam lúc trước lòng thù địch của quan triều viễn liền bất đi h ẳ n em sẽ không cho con bú lâu quá đâu nhớ hồi trước phải đến tận lúc tròn một tuổi tam tam mới cai sữa mẹ tô lam thấy trong sách ghi nhất định phải kiên trì nuôi con bằng sữa mẹ nên dù quan triều viễn phản đối nhiều lần cô vẫn kiên trì đến lúc cậu bé tròn một tuổi quan triều viễn không tin lời tô lam lắm người phụ nữ này chuyện gì cũng làm được vì con nhớ hồi trước cô còn vừa quay phim vừa dùng máy hút sữa hút sữa ra mang về nhà khoảng thời gian đó người cô g ầ y như quét tuổi em nói thật em định cho con bú sáu tháng rồi thôi tô lam nói với giọng điệu chất địch quan triều viễn lập tức hào hứng như vậy thì ít hơn hồi trước tận một nửa thời gian em đừng an ủi anh anh tin hay không thì tùy dù sao em cũng chỉ cho con bú sáu tháng thôi nếu như anh muốn cho con gái bảo bồi uống sữa mẹ thêm một thời gian thì em cũng c h ị u anh tin anh tin anh tin quan triều viễn lập tức ngồi xuống giường em chỉ cho con bú sáu tháng thật hả tô lam gật đầu kiên định nếu không ai đó sẽ ăn thịt em mất anh muốn ăn em ngay bây giờ quan triều viễn há mồm làm bộ muốn cắn tô lam cựu cựu trong ngực tô l a m đông thôi không bú sữa nữa mở to mắt nhìn quan triều viễn rồi bật cười đừng làm loạn cựu cựu nhìn anh đấy lúc này quan triều viễn mới c ú i đầu nhìn cựu cựu trong ngực tô lam con nhìn bố làm gì không chú tâm mà bú sữa đi bố cho con biết con chỉ được bú sữa mẹ sáu tháng thôi đấy sáu tháng sau trả lại cho bố cô bé nhìn quan triều viễn rồi lại bật cười hai l ú n đồng tiền nho nhỏ vô cùng đáng yêu này con bé cười kìa hiếm có nha sao cựu cựu lại thích bố như vậy cựu cựu nhìn c h ầ m c h ầ m quan triều viễn ánh mắt t r ò n g t r ọ c đó khiến tô lam đ ô n g cảm thấy không đúng lắm nhìn cái gì vậy mau ăn đi c h ư ơ n một nghìn chín trăm tám mươi ba nhưng dù nói gì cựu cựu cũng không ăn cứ nhìn chằm chằm quan triều viễn rồi cười thật ra bây giờ con bé chưa nhìn thấy gì cả chủ yếu là nghe chắc chắn là lúc em mang thai anh lại n ả i quá nhiều nên con bé nhớ giọng nói của anh quan triều viễn không tin chút nào khi ở trong bụng em nó còn chưa phát triển hoàn toàn nó có nghe thấy gì đâu mà nhớ được giọng của anh em nói thật đấy trong sách ghi như vậy mà giọng nói của bố mẹ rất tốt cho quá trình phát triển của thai nhi sau khi con ra khỏi bụng mẹ nó sẽ không có cảm giác an toàn nhưng khi nó nghe thấy giọng nói quen thuộc thì sẽ tràn ngập cảm giác an toàn t ô lam thuật lại cụ thể nội dung mình đọc trong sách cho quan triều viễn nghe hơn nữa nghe nói khi khảo sát người bố không làm tròn trách nhiệm lúc người mẹ mang thai thì thấy sau khi con sinh ra nó sẽ không nhận bố quan triều viễn nghe thấy vậy thì vô cùng nghi ngờ nhưng anh không phản bác lời t ô lam nữa nhân lúc t ô l a m ngủ anh len lén chạy sang thư phòng tìm một cuốn sách cho phụ nữ có thai đúng là nhìn thấy những gì t ô lam nói anh không khỏi cảm thấy rất thần kỳ anh bắt đầu thử con gái liên tục quả thực như thế dường như cựu cựu vô cùng say mê quan triều viễn bình thường cô bé đang khóc rất dữ dội nhưng chỉ cần quan triều viễn vừa tới là cô bé lập tức nín khóc mỉm cười cả nhà đều thắc mắc tính cách quan triều viễn xấu như vậy mà lại được chào đón như thế quan triều viễn còn hết sức kiêu ngạo nói ai bảo cô bé là con gái của mình chẳng mấy chốc tô lam đã ở cứ xong cô hồi phục rất tốt dù sao môi trường ở đây cũng yên bình rất thích hợp để dưỡng thai và ở cứ nhưng điều này cũng có nghĩa cô sắp phải rời xa nơi này mục c h ỉ huyên rất lưu lên cháu trai cháu gái nên nhiều lần giữ lại tô kiêm mặc cũng không nỡ rời xa hai cháu ngoại cứ lẩu đảo lẩm bẩm mấy ngày liền tô lam không muốn rời đi nhưng dù sao cũng phải đi cuối h họ rời nhà i rời q á lâu, trong nhà còn có tiểu、thất. Tuy tiểu thất không phải con ruột, nhưng đã nuôi cậu bé rồi thì phải xem như con ruột, không biết tiểu u trong thất. thất thì biết thất rồi con con nhà còn không nhưng như không còn nhớ không. phải phải họ hay có c đã bé xem cùng tô kiêm mặc nghĩ ra một cách cậu muốn tổ chức đám cưới với đại si cho nên nhiều lần yêu cầu quan triều viễn và tô lam nhất định phải chờ họ tổ chức đám cưới s o n g xuôi mới được đi tô lam biết tô kiêm mặc đang cố ý kéo dài thời gian nhưng cô cũng hết cách cô chỉ có một đứa em trai sao có thể không tham dự đám cưới của cậu được ai ngờ đám cưới này kéo dài tận hai tháng tô kiêm mặc và đ ặ t sĩ cử hành đám cưới hoành tráng trong sự chúc phúc của người dân lớp vả ly lần này quan triều viễn và tô lam buộc phải dẫn hai đứa bé rời khỏi nơi này ngay chia tay lớp vả ly luôn ngập tràn ánh nắng đồng âm u đ ố n g thêm vẻ u sầu ly biệt già ngọc phái máy bay tới đón cả nhà quan triều viễn máy bay đã hạ cánh xuống đất khi họ sắp phải lên máy bay trên mặt mục chỉ huyên quan hạo tô kiêm mặc và đ ặ t sĩ đều không nợ nụ cười mấy ngày trước vừa nghĩ tới chuyện sắp phải chia tay là nước mắt cô liền trực trào ra tô lam sau này cái nhà này dựa vào con nhé mục chỉ huyên vừa vớt tóc tô lam vừa dịu dàng nói sao lại dựa vào cô ấy hả mẹ vậy con làm gì thôi nào mọi người đừng đa sầu đa cảm ở đây nữa được không mau đi về đi có phải sau này không gặp nhau nữa đâu đừng tỏ ra giống như sinh ly t ử biệt vậy quan triều viễn lẩm bẩm với vẻ mất kiên nhẫn bởi vì bị quan triều viễn xen vào nên mọi người không từ biệt sức m ư ớ c thực ra cho dù làm vậy cũng không có ích gì chỉ khiến mọi người thêm phiền nào thôi còn chưa nói được mấy câu quan triều viễn đã rục lên máy bay trong giây phút với tay nước mắt tô lam rơi xuống tí tách tam tam không có chút phản ứng nào có lẽ trẻ con không cảm nhận được nỗi buồn của sự b i ệ t ly cứ tưởng sau này được nghỉ lại có thể trở về bé i ể u cựu ngủ say trong ngực cô thì càng không có suy nghĩ gì về việc chia xa người buồn nhất là tô lam quan triều viễn dỗi cánh tay ô m tô lam vào lòng thôi nào thôi nào đừng khóc nữa sau này vẫn còn cơ hội gặp lại mà tô lam dỗi tay đấm vào ngực quan triều viễn đồ không có lương tâm đúng đúng đúng anh không có lương tâm lương tâm của anh bị con chó nhỏ là em g ặ m mất từ lâu rồi lời nói của quan triều viễn chọc cười tô lam phụ nữ các em đúng là quá phức tạp rốt cuộc em đang cười hay khóc sao anh phiền thế nhỉ quan triều viễn bê cự cự khỏi ngực tô lam em ngủ một lát đi anh bê cự cự cho dù là đi máy bay nhưng cả quãng đường vô cùng vất vả giữa đường còn phải tiếp thêm nhiên liệu mấy lần hầu như bay trên trời suốt một tuần khi đến hoa viên cờ d í c tổ cả nhà đã trong tình trạng kiệt sức nằm xuống ngủ t i ế p đi họ ngủ một giấc rất lâu mới tỉnh lại khi quan triều viễn thức dậy tô lam còn đang ngủ anh đắp chăn cho cô rồi sang phòng trẻ con xem cựu cựu có người còn dậy sớm hơn anh tam tam đã bắt đầu liễu lo bên cạnh cựu cựu người giúp việc phụ trách trông cựu cựu nhìn thấy quan triều viễn đi vào thì rất thức thời rời đi nhìn thấy quan triều viễn tới cựu cựu cười rất vui vẻ ngay cả tam tam cũng không hiểu người bố luôn trưng vẻ mặt khó ưa này có gì hay ho mà cô bé vui vẻ thế cậu bé tốn công nay ấy giờ mà cựu cựu không cười lấy một cái người thảm nhất không ai qua được tiểu thất họ đi gần một năm tiểu thất sắp đi mẫu giáo sắp không nhận ra bố mẹ nữa rồi t ô lam mất gần một tuần mới khôi phục lại được cảm giác thân mật với tiểu thất Trước trước 1985, 1990, trước 1985. đối với chuyện đột nhiên có thêm một đứa em gái tiểu thất tỏ ra vô cùng hưng phấn sáu tháng sau t ô lam giữ lời hứa cho cựu cựu thai sữa không biết có phải là do nguyên tắc cùng giới thì đẩy nhau khác giới thì hút nhau hay không mà cựu cựu không có phản ứng gì với chuyện thai sữa dường như cô bé đã ngóng t r o n g ngày này từ lâu tận đến giờ phút này t ô lam mới biết cái tên tam Tam đặt cho cựu cựu vô cùng chính xác nhớ hồi trước quan triều viễn đặt tên cho tam tam anh nói cậu bé là người thứ ba xem vào giữa vợ chồng họ cho nên gọi là tam tam vậy thì cựu cựu là ba lần của ba đúng là còn kinh khủng hơn cả ba người thứ ba nữa bởi vì không cần cho bú nên đến tối cựu cựu được người giúp việc trông nom tô lam cũng nhàn rỗi hơn tuy sinh xong cựu cựu khoảng hai tháng hai người đã khôi phục cuộc sống c h ă n g ố i nhưng bởi vì cựu cựu thực sự quá tinh lịch cho nên quan triều viễn cũng thương tô lam về cơ bản lâu lắm họ mới làm chuyện đó một lần tô lam nghĩ thầm có thể đền bù cho quan triều viễn được rồi đây nhưng đến tối người đàn ông này vẫn không thấy về tăng ca ở công ty sao t ô lam l ầ m b ầ m nhưng vừa nghĩ lại thấy không đúng nếu như tăng ca thì quan triều viễn chắc chắn sẽ báo với cô một tiếng t ô lam lập tức gọi điện thoại cho quan triều viễn ai ngờ điện thoại có chung nhưng không ai nghe cô hơi sốt ruột đi ra khỏi phòng ngủ đúng lúc đụng phải người giúp việc người giúp việc cung kính chào hỏi t ô lam t ô lam phát hiện người giúp việc đang bưng một bát canh t r ứ n g bẻn vội v à hỏi tôi nói rồi cơ mà nửa đêm đừng cho cô chủ ăn thứ này bé cưng sáu tháng tuổi bắt đầu ăn bữa phụ nhưng tô lam đọc sách nên biết rằng buổi tối không phải thời gian thích hợp để ăn bữa phụ hơn nữa phải dần dần tạo cho bé cưng thói quen ăn ít vào buổi tối bởi vì buổi tối con người không cần ăn người giúp việc có vẻ hơi q u ấ n bách là cậu chủ bảo tôi mang lên ạ cậu chủ anh ấy về rồi sao cậu chủ về từ lâu rồi ạ nghe thấy người giúp việc nói vậy tô lam thực sự không thể tin được anh đã về nhà từ lâu mà không thèm về phòng hơn nữa điện thoại cũng không nghe tô lam xua tay với người giúp việc người giúp việc vội vàng chạy tới phòng trẻ con cô chống nạnh đi đi lại lại trước cửa cuối cùng giận không nén được quyết định đến phòng trẻ con xem thử cô đứng ở cửa trông thấy quan triều viễn đang ngồi trên ghế cựu cựu ngồi trên ghế trẻ em quan triều viễn đút cho cựu cựu từng thỉa canh trứng hình ảnh bố và con gái mới hài hòa làm sao không biết vì sao mà tô lam rất muốn nổi c á o cô cũng không biết mình làm sao nữa cô đ ứ n g ở cửa một lúc thực sự cảm thấy lồng ngực rất b ứ c bối vẹn nổi giận đùng đùng về phòng ngủ nghĩ thầm chắc quan triều viễn cho con ăn xong canh trứng sẽ về phòng n h ỉ ai ngờ đợi mãi mà anh không trở lại t ô lam chỉ cảm thấy cơn giận nơi lồng ngực giống như đang thiếu đốt không ngừng bành trướng t ô lam nhìn đ ồ ngủ mình chuẩn bị cô vo tròn rồi ném thẳng vào trong tủ quần áo cô chuẩn bị một bộ đ ồ ngủ gợi cảm bởi vì lúc trước cho con bú nên toàn mặc đ ồ ngủ chuyên dùng cho bú câu nghĩ bụng sẽ đền bù cho người đàn ông này ai ngờ người t a lại lúc mười một rưỡi cuối cùng quan triều viễn cũng rón rén về phòng vừa bước vào đã giật mình bởi vì anh tưởng tô lam đã ngủ em chưa ngủ hả quan triều viễn đi đến bên giường ngáp một cái t ô lam đang chơi game trên điện thoại mà dạo này mục nhiễm tranh giới thiệu cho cô vốn dĩ cô không có hứng thú gì nhưng trong quá trình chờ đợi quan triều viễn n h ả m chán quá nên chơi game giết thời gian quan triều viễn túi đầu thấy tô lam đang chơi game khuya k h ắ t rồi em còn chơi trò gì vậy ai đó khuya k h ắ t mới trở về thì được còn em chơi game thì không được sao làm vợ chồng bao năm nay nên quan triều viễn phát hiện ra tô lam là lạ sao em ăn nói kỳ lạ thế anh đ âu có trở về lúc khuya k h ắ t anh đi dỗ con cơ mà em biết anh dỗ con anh vất vả được chưa tô lam vẫn chăm chú chơi game giọng điệu này khiến quan triều viễn càng khó chịu em có ý gì vậy hả em có biết k i ể u k i ể u khó d i ấ u cơ nào không vất vả lắm anh mới d i ấ u được con bé ngủ đấy anh về phòng mà em nói anh như vậy anh cảm thấy rất tấm ức t ô l a m thấy quan triều viễn to tiếng thì cô cũng không kiềm chế nữa ném di động sang bên cạnh rồi mở miệng nói hơn nửa đêm anh ăn nhiều như vậy anh có ngủ được không với lại người giúp việc d i ấ u con bé rất giỏi chỉ khi ai đó ở cạnh con bé mới ẩ m ĩ không ngủ như vậy thôi điều t ô l a m nói là sự thật k i ể u k i ể u chỉ có mấy việc ăn ngủ và khóc về cơ bản cô bé không chơi đ ù a tỉnh cái là bắt đầu khóc ăn no là đi ngủ vô cùng dễ dỗ chỉ khi quan triều viễn ở đó dù buồn ngủ giếp mắt nhưng cô bé vẫn cố gắng vui cười khi quan triều viễn nghỉ ngơi ở nhà thậm chí cô bé có thể không ngủ cả ngày quan triều viễn càng nghe tô lam nói thì càng cảm thấy khó chịu con bé đói mà em không cho nó ăn gì sao buổi tối con người không cần ăn con bé là con người nếu như mặc kệ con bé muốn làm gì thì làm thì còn ra t h ể thống gì hơn nữa cựu cựu đã rất béo rồi anh muốn con gái anh trở thành một người mập mạp tương lai không ai cớ ư i h ả tô lam nói rất nhiều hơn nữa đều từ góc độ dạy dỗ trẻ con cô không muốn để quan triều viễn biết mình đang e n dường như cô cũng đang thuyết phục mình rằng không phải cô đang ghen anh đã đọc sách rồi bây giờ trẻ con béo một chút cũng không sao về cơ bản dáng người của chúng di chuyển từ bố mẹ giống như anh và em vậy con bé sẽ không béo đâu cho dù con bé mập mạp không ai cưới thì anh cũng sẽ nuôi nó cả đời t ô l a m tức không nói nổi vì quan t r i ề u viễn không ngờ cô không tìm được bất cứ sơ hở gì với cả anh càng nói thì trong lòng cô càng thức nuôi con bé cả đời nói sao mà dễ nghe thế Trước như chưa cô còn 1987, hình như cô là vợ anh mà còn chưa nghe anh nói là mà vợ vậy bao giờ. quan triều viễn thấy tô lam không nói lời nào thì càng thừa thắng xông lên trước kia anh mặc kệ tam tam thì em chê anh vô tâm bây giờ anh quan tâm cựu cựu thì em lại chê anh lắm chuyện sao người phụ nữ như em khó hầu hạ quá vậy tô lam vốn đang nổi nóng nghe thấy quan triều viễn nói vậy thì lập tức nổi trận lôi đình cô cầm lấy gôi ném về phía quan triều viễn em khó hầu hạ thế đấy không muốn hầu hạ thì đừng hầu hạ ai xin anh đâu nói xong cô nằm xuống kéo chăn đắp lên người em ăn thuốc x ừ n g ạ quan triều viễn cũng không muốn để ý tới tô lam ở chung với nhau lâu thỉnh thoảng cãi nhau một trận cũng không có gì to tát không giống ngày xưa cứ cảm thấy như gặp kẻ địch quan triều viên đi vào phòng tắm tắm rửa bởi vì thời gian không còn sớm nên anh chỉ tắm rửa qua loa tắm xong phát hiện mình chỉ mãi cãi nhau với tô lam mà quên không cầm đầu ngủ thế là anh để người trần ra ngoài đến bên tủ quần áo lấy đầu ngủ tô lam giận dỗi nên đã tắt đèn trong phòng tối đen như mực anh cũng hết cách đành phải lần mò tìm đầu ngủ của mình ai ngờ vừa mở tủ quần áo ra thì bên trong có bộ quần áo rơi ra anh nhìn bóng đen dưới chân rồi nhặt nó lên cầm vào trong phòng tắm có đèn mới phát hiện đó là một bộ đ ầ ngủ t ơ tằm loại phía trên có kèm nội ý ý、ấy. quan triều viễn biết khoe môi n ở nụ cười xấu xa bảo sao hôm nay cô giận kinh như vậy hóa ra là vì cái này quan triều viễn dĩ nhiên rất hiểu tính khí của tô lam lần nào muốn khen thưởng hay đền bù cho anh cô đều sẽ mặc đ ồ ngủ rất gợi cảm quan triều viễn bèn trở lại bên giường ô m tô lam từ phía sau anh còn thắc mắc sao hôm nay em giận kinh như vậy c ò n c ầ u n h a u anh không trở lại hóa ra chuyện là như vậy t r ô n g hầu hạ em ngay đây nói xong quan triều viễn liền bắt đầu ra tay biến ngay cho em t ô lam vốn đang g i ậ n sắp phát điên mà quan triều viễn còn không biết điều sán lại gần xấu hổ gì chứ anh biết phụ nữ các em ba mươi như sói bốn mươi như h ổ m à bây giờ em cũng đến tuổi này rồi em cũng có nhu cầu sinh lý m à nào nào nào tô lam nghe thấy mấy lời khiến người ta xấu hổ này thì lập tức n ổ m dậy đá quan triều viễn một cái biến xa ra quan triều viễn không hề đề phòng lập tức bị đá lăn xuống giường em điên à tô lam tô lam cũng biết mình dồn hết sức vào cú đá này cô không ngờ mình lại đá quan triều viễn xuống giường nhất thời cô không biết phải làm sao quan triều viễn vốn định dỗ dành tô lam nhưng cú đá này khiến anh từ bỏ ý định anh mở tủ quần áo lấy đồ ngủ mặc đại lên người rồi ôm gối đi sang phòng cho khách tô lam há miệng định gọi anh lại nhưng không sao mở miệng được sau khi quan triều viễn bỏ đi cô ôm đầu gối ngồi trên giường nước mắt rơi lạ trã. t r ư chã ô n mình g biết tại sao mình lại sao khóc, đ rất lâu rồi trợt Triều trước thấy mấy, thành một gắt lâu Quan nhau Quan Triều Viễn biến người kia cãi Viễn cô không khóc, hôm nay chợt không nén được. Cô cứ cảm thấy quan khác, cũng sẽ không sang phòng cho khách không hôm không không như phòng nay nén đến sang gây sẽ sau đó anh lại mặt giày quay về bây giờ thì sao không ngờ anh ôm gối sang phòng khác ngủ một mình cho dù hôm nay cô hơi quả đáng cho dù hôm nay cô hơi cố tình gây sự thì anh cũng không nên như vậy chẳng lẽ anh không suy nghĩ tại sao cô lại như vậy à không ngờ anh còn cãi nhau với cô còn to tiếng như vậy trước kia cô cũng sẽ cáu kỉnh nhất quyết không cho anh chạm vào nhưng lần nào anh mặt giày cọ sát vào người cô cô đều giả bộ từ chối nhưng vẫn cho anh ăn đấy thôi sao bây giờ lại không như vậy hình như anh đã không còn kiên nhẫn trước kia anh còn nói anh sợ nhất là thấy cô khóc bây giờ cô khóc mà anh lại không ở đây tô lam càng nghĩ càng buồn cái người đàn ông thay lòng đổi dạng phụ bạc tồi tệ này sau khi mắng quan triều viễn rất nhiều lần tô lam khóc lóc rồi ngủ thiếp đi sáng hôm sau ngủ dậy phát hiện bên cạnh không có quan triều viễn cô vẫn có chút không quen lúc đi vào nhà vệ sinh cô phát hiện mắt mình sưng như quả trứng gà xong rồi é là hôm nay không ra ngoài được quan triều viễn cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì buổi sáng rời giường liền đến công ty buổi tối trở về chuyện đầu tiên anh làm vẫn là đến phòng trẻ con người giúp việc đang thay tá cho cựu cựu cựu khóc dữ dội quan triều viễn thấy thế vội vàng đi qua tay chân vụt về đến tã cũng không biết thay kể ra cũng kỳ lạ quan triều viễn v ừ a vào cựu cựu lập tức nín khóc mỉm cười cô chủ nhỏ đúng là thần với cậu chủ nói nhảm nó là con gái tôi mà lại quan triều viễn thay tã cho cựu cựu xong hôm nay cho cô chủ ăn gì uống sữa và ăn một ít bún ạ người giúp việc trả lời tôi bảo cho cô chủ ăn một chút canh hoa quả cơ mà quan triều viễn lập tức sụ mặt xuống người g ú p việc cảm thấy rất ấm ức trước t i ê canh hoa quả đều do mợ chủ làm mợ chủ không cho chúng tôi làm nói chúng tôi không nắm vững nhưng cả ngày hôm nay vợ chủ chưa từng tới đây ạ cả ngày cô ấy không tới quan triều viễn cảm thấy kỳ lạ vâng ạ cả ngày không tới người phụ nữ này ba ngày không đánh thì cô ấy liền nhảy lên đầu lên cổ đám người giúp việc lập tức bật cười cậu chủ cậu đâu nỡ đánh vợ chủ quan triều viễn trừng mắt đám người giúp việc không dám cười nữa Trước、1989. nhưng như vậy đã tốt lắm rồi trước kia đám người giúp việc nào dám nói đùa với quan triều viễn anh luôn sụ mặt chỉ khi nói chuyện với vợ chủ mới cười thôi nhưng bây giờ thì khác từ khi có cô chủ anh trở nên hòa nhã dễ gần hơn hẳn tiếp xúc nhiều liền cảm thấy anh không giữ dằn như vậy các cô trông non cô chủ nói xong quan triều viễn đi thẳng ra khỏi phòng trẻ con chẳng lẽ người phụ nữ này vẫn chưa ngôi giận không đến mức đó chứ sao cô có thể mặc kệ con gái chỉ vì giận dỗi cơ chứ chỉ quan tâm con trai còn con gái thì mặc kệ nếu là như vậy anh thật sự phải nói chuyện với cô cho ra nhẽ cô không thể trọng nam khinh nữ như thế được trên đường về phòng vừa khéo quan triều viễn đi qua phòng của giản ngọc và lý như kiều đúng lúc giản ngọc đi ra anh đang muốn tìm cậu đấy tìm em làm gì quan triều viễn đang vội đi tìm t ô l a m tranh luận nên có vẻ hơi nôn nóng cậu định đi tìm ai đánh nhau hay sao mà nôn nóng thế anh hỏi cậu anh thấy sáng nay cậu đi ra từ phòng cho khách cậu cãi nhau với t ô l a m à? già ngọc hết sức quan tâm về tình hình tình cảm của hai vợ chồng họ theo như bình thường chỉ khi xảy ra chuyện lớn thì hai người họ mới ngủ riêng bọn em cãi nhau đấy thì sao nào vợ chồng có ai không cãi nhau anh đừng cặn em em còn phải đi tìm cô ấy sao cô ấy lại trở nên như vậy chứ vô duyên vô cớ là nội cáu cả ngày hôm nay còn mặc kệ cựu cựu em muốn hỏi cô ấy xem rốt cuộc cô ấy muốn thế nào không cần đi tìm đâu lý như kiểu từ trong phòng đi ra d i a n g ư ờ i vào tường chị ấy không ở nhà cô ấy đi đâu lý như kiểu nhìn quan triều viễn đang tức xì khói hai chị em dâu họ có quan hệ cực kỳ tốt lúc cãi nhau với giảng ngọc lý như kiểu sẽ kể cho t ô l a m t ô l a m cãi nhau với quan triều viễn dĩ nhiên cũng sẽ nói với lý như kiều đến thành phố s rồi đến thành phố s làm gì coi như về nhà ngoại thôi chị ấy chịu t u ổ i thân lại không có nhà ngoại chỉ có một người cậu Anh bảo chị ấy đi đâu được đây. Lý Như cũng đáp lại bằng giọng chị bảo được ấy đây? đi đâu đáp Kiều lại Lý quan á quái quái i nói giọng Già Kiều lại. Giọng em có quái gỡ đâu? Có một số người gỡ. đừng bằng gỡ không? Ngọc ngăn gỡ Em em một được đâu? chuyện Như có tức có Có h ấy lập Lý t số y l ò g đổi dạ ấy chứ? Quan triều viễn còn chưa kịp hỏi rõ đầu đôi câu chuyện thì người giúp việc đã vội vàng chạy tới báo một tin xấu đó là kiểu kiểu nôn trẻ con nôn sữa vốn là chuyện bình thường nhưng hôm nay đã nôn nhiều lần ban nay lại nôn nên người giúp việc mới chú ý quan triều viễn lập tức mời bác sĩ đến bác sĩ chẩn đoán bệnh rồi bảo là bị đau bụng do triệu chứng viêm gây nên không có gì đáng ngại nhưng bác sĩ vẫn tiêm một mũi vào cái mông nhỏ béo nuốc ú ních của k i ề Kiều. t r ư ních đừng c cứ q u a n sát t r ư ớ cựu đã. đã Lúc Lam Hoác. này thành nhà vào Tô tới t phố họ h S, ở c cô ra m ố n nhà về họ h o c chỉ cô cần hứng nhất thời, vốn dĩ cô định cần nhận với lý Như vì vốn với nổi Kiều dĩ Lý ề u về cơ bản nhà họ mục và nhà họ hoắc cũng đã chấp nhận cuộc hôn nhân của hai người hoắc tư nhã sắp thi đại học nên học hành khá căng thẳng ngày thứ hai mắt tô lam đã hết sưng ngày thứ ba cô tham gia hoạt động cả ngày giúp trang sức hoắc thị lúc trở lại nhà họ hoắc trong lòng cô trống giống cô không biết mình có thể làm gì đột nhiên cô cảm thấy mình giống như một kẻ vô dụng khi bỏ nhà bỏ con chị họ tốt của em ơi chị đã thở dài mười mấy lần rồi làm em không làm bài tiếp được nữa hoắc tư nhã cuối cùng cũng không nhịn được hoắc tư nhã gặp v ợ lại chị có chuyện gì phiền lòng thì nói cho em nghe đi chị làm gì có từ lúc chị vào nhà em đã nhận ra rồi chắc chắn chị có tâm sự có phải chị cãi nhau với anh rể không hoắc tư nhã ra dáng người lớn một tay chống đầu nhìn tô lam ngồi trên sofa đây là phòng của hoắc tư nhã trong phòng chỉ có hai người họ ai cãi nhau với anh ấy tô lam đã chuyển rời ánh mắt đi nơi khác chị nói câu này là em đã chắc chắn chị cãi nhau với anh rể hoắc tư nhã trượt ghế ra rồi đi đến bên tô lam để chuyên gia tình yêu là em cho chị lời khuyên nhé chuyên gia tình yêu nghe thấy danh xương này tô lam không nhịn được bật cười em mới có tí tuổi đầu ai ra chị họ chị cứ nói cho em nghe thử đi cho dù em không giúp được chị thì trong lòng chị cũng dễ chịu hơn mà không chịu được sự q u ấ y dày nhóng nhẽo của hoác tư nhã cũng có lẽ tô lam cảm thấy trong lòng quá tủi thân thế là cô kể cho hoác tư nhã nghe chuyện trong khoảng thời gian này thực ra sau khi trở về từ lớp vali tô lam vẫn luôn cảm thấy quan triều viện quá quan tâm cựu cựu lúc ấy cô cũng không quá để ý chỉ nghĩ đó là tình yêu thương mà người bố dành cho con mình thế nhưng từ khi tai sữa tô lam không nghĩ như vậy nữa bởi vì mức độ quan tâm của quan triều viện đối với cựu đã lên một tầm cao mới trước kia lúc về nhà chuyện đầu tiên anh làm là đi tìm cô còn bây giờ là đến phòng trẻ con nói chuyện phiếm với t ô lam mười câu thì có đến chín câu liên quan đến cựu cựu hoắc tư nhã c h ố n g cẳng n g h e say sưa có phải anh rể em đã thay lòng đổi d ạ n không trước kia anh ấy không như vậy cuối cùng t ô l a m tổng kết một câu c h ư ơ một n h ì n chín trăm chín mươi một một nghìn chín trăm chín mươi mốt chị họ chị đang ghen với cựu cựu nghe vậy khuôn mặt t ô lam lập tức đỏ bừng chị ghen với cựu cựu cựu là con gái chị mà chị ghen với con gái sao em nghĩ cái gì thế t ô lam rối ngón tay chọc vào đầu hoác tư nhã có gì ngạc n h ư đâu lúc trước anh rể cũng ghen với tam tam mà câu này là người trong ngộng bừng tỉnh tô lam bông phát hiện như vậy có vẻ hợp lý hoác tư nhã thở dài nói bằng giọng điệu g i ả dặn người ta nói con gái là tình nhân kiếp t r ư ớ c của bố nên sẽ thân thiết với bố hơn chị xem từ nhỏ anh trai em bị đánh suốt bố em mà nổi nóng lên là sẽ đánh cho n h ư đòn nhưng chị nhìn em xem hừ hoác tư nhã n h ư ớ n g lông mày trông rất đầy ý em là chiếc áo đ ô n g nhỏ của ông ấy bình thường ông ấy không bao giờ hung dữ với em nếu mẹ em hung dữ với em thì ông ấy sẽ b ê n em là thế thật sao tất nhiên rồi chị đang ghen với cựu i ể u đấy hồi đó mẹ em cũng ghen với em như vậy t ô lam dậm chân một cái được vậy coi như chị ghen chị ghen thật gì mà tình nhân nhỏ áo đ ô n g nhỏ chứ nhưng anh rể em cũng quá đáng phải không nói ra thì cũng hơi q u á đáng anh ấy không thể vì con gái mà bỏ bê vợ được đúng vậy t ô lam vẫn cảm thấy rất tủi thân lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình bị quan triều viễn phất lờ hay là chị bơ anh ấy mấy ngày cũng được có lẽ mấy ngày sau anh rể sẽ đến tìm chị đấy t ô lam đến ngón tay tính toán đây đã là ngày thứ tư cô đến nhà họ hoác nhưng quan triều v i ệ n thì sao điện thoại không huệ c h ắ c không cái gì cũng không chị đoán ngay cả chuyện chị đến đây anh ấy cũng không biết ấy hoác tư nhã vũ b ả vai tô lam hôn nhân thật là phiền phức sau này em chắc chắn sẽ không kết hôn cô bé không kết hôn thì em sống một mình à đúng vậy có gì mà không được em là người theo chủ nghĩa độc thân tương lai em muốn làm một quý tộc độc thân hoác tư nhã ngẩng cao đầu đầy tiêu ngạo tô lam buộc phải cảm thán rằng mình đã không còn theo kịp tốc độ của thanh niên ngày nay có lẽ cô già thật rồi Còn bác ê n không không sĩ, sĩ dặn dò rất nhiều điều cần chú ý quan triều viễn đều ghi chép lại cựu cựu lại bắt đầu âm ỉ không chịu sự giống mấy ngày bị ốm cứ bắt quan triều viễn b mới ngủ được quan triều viễn cũng nhận ra i ể u i ể u đã khỏe lại suốt ba ngày quan triều viễn không chợp mắt quần thâm ở mắt rất đậm d i a mép cũng không c ạ o nhìn trông già đi hẳn Trước mắt một thể thể. triều tới tô Trong thì tôi triều rồi, ra người được chưa? Người chưa với mới mới nhớ cậu chủ, cậu chập cậu giấc việc cũng được chứng kiến, hóa ra đối với con cái, không chỉ mợ chủ mới có thể làm chú đáo mà cậu chủ cũng có thể. Mợ chủ về chưa? Xong chuyện của cựu cựu, lúc việc cô chủ đi, có chuyện 1992, quan đầu, Quan không phòng hạ. hóa không hạ? ngủ đã đi Đám đối đáo đi, ngày kiến, Xong này viễn ngay. viễn giúp giúp gì gọi làm mà lắp mợ Mợ lam. về về v điện thoại để trong phòng ngủ suốt ba ngày anh không để ý nên đã hết tin từ bao giờ anh vội vàng tìm sạc tin để sạc rồi khởi động máy vô số thông báo v ừ a đến email cuộc gọi nhỡ tin nhắn ngoại chat anh đều không để ý chỉ cần là chuyện công việc thì anh đều giao cho giản ngọc xử lý anh phát hiện trong những thông báo này không có của tô lam không biết tại sao không nhìn thấy bất cứ tin nhắn nào của tô lam trong lòng anh lại có chút khó chịu trông coi cựu cựu ba ngày anh càng thấm thiế được nỗi vất vả của tô lam hồi trước khi tô lam sinh tam tam khoảng thời gian đó công ty bề bội nhiều việc tam tam vẫn luôn do tô lam chăm sóc tuy thỉnh thoảng anh cũng sẽ lo cùng nhưng dù sao cũng không nhúng tay vào anh còn nhớ có một lần anh đi công tác tam tam bị sốt sau khi trở về nghe đám người giúp việc nói suốt cả tuần tô lam không thay quần áo quan triều viễn nằm trên giường gọi điện thoại cho tô lam đầu bên kia bắt máy alo anh rể tiểu nhã chị họ em đâu chị ấy và mẹ em ra ngoài đi dạo phố rồi ô vốn tưởng có thể nghe thấy giọng nói của tô lam quan triều viễn có chút thất vọng dạo này cô ấy thế nào anh rể em phải nói với anh chuyện này chị họ đã tới nhà em bốn năm ngày rồi mà bây giờ anh mới biết đường gọi điện thoại dạo này chị ấy vô cùng vô cùng vô cùng không ổn nếu không mẹ em đã chẳng kéo chị ấy đi dạo phố em không nói với anh nữa em còn có việc hoắc tư nhã cô máy quan triều viễn đành nào nào vứt di động qua một bên nghĩ lại thì ngày đó cãi nhau với tô lam anh quả thực hơi q u á đáng chắc chắn cô giận rồi quan triều viễn hơi mệt anh vốn định ngủ một giấc rồi nghĩ chuyện này sau nhưng c h ẳ n g chọc mãi không ngủ được chiếc giường lớn như vậy chỉ có một mình anh cảm giác nghiêng người không sờ được tô lam rất khó chịu đây chắc là ngày thứ năm tô lam đi anh sắp không ngửi được mùi hương của tô lam trên giường nữa rồi quan triều viễn nhớ tô lam không chịu nổi đứng dậy tắm rửa cho tỉnh táo sau đó thay quần áo đi thẳng tới sân bay anh nghĩ ngồi máy bay tới thành phố s sẽ nhanh hơn một chút vốn tưởng cô sẽ rời đi ngay sau khi kết thúc hoạt động ai biết cô không đi cộng thêm trạng thái của cô không tốt lắm nên đoán chắc là hai người đã cãi nhau s ở nhuận chi cũng không muốn ép tô lam phải nói ra chỉ kéo cô ra ngoài dạ phố s ở nhuận chi và tô lam đi dạo còn mua không ít đồ sau đó vào một quán cà phê vắng vẻ tô lam bây giờ cháu có thể uống cà phê sao không phải cháu còn đang cho con bú ạ s ở nhuận chi đại khái cũng đoán được nếu tô lam còn đang cho con bú sẽ không ra ngoài nhiều ngày như vậy cháu có thể uống không sao ạ cháu đã cai sữa cho cựu thử rồi sớm vậy ạ bây giờ con bé mới được sáu tháng nhỉ chuyện này không giống với tính cách của cháu s ở nhuận chi nói đùa rồi thuận tiện gọi hai cốc cà phê nhân viên phục vụ đi chuẩn bị ngay t ô lam n é t môi cười bất đắc dĩ trước đây cô cai sữa là vì quan triều viễn bây giờ nghĩ lại người ta còn chẳng cảm kích đâu t ô lam cháu đừng trách mợ nhiều lời có phải hai bọn cháu đã xảy ra chuyện gì không mợ hỏi tiểu nhã nhưng nó rất kín miệng nói thế nào cũng không chịu tiết lộ s ở nhuận chi cười gượng thật ra cũng không có gì theo cách nói của tiểu nhã chính là cháu ghen với tình nhân nhỏ của chồng cháu thôi hai tô lam túi đầu sắc mặt hơi khó coi s ở nhuận chi lại cười mợ nhớ lúc trước cũng ghen rất lâu còn ghen với tiểu nhà đấy bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn ghen ha ha ha trước đây anh ấy ghen với tam tam bây giờ phong thủy luân chuyển đến lượt cháu ghen với cựu cựu thật ra mọi người đều nói cùng giới xung khắc khác giới hút nhau cũng rất có lý con trai thường thân thiết với mẹ hơn sau khi lớn lên quan hệ với bố sẽ càng lúc càng tệ tiểu kiệt và cậu cháu bây giờ cũng xung khắc với nhau như nước với lửa con gái thường thân với bố hơn chờ đến khi con bé đến thời kỳ nổi loạn thì cháu sẽ biết s ở nhuận chi nói với giọng điệu của người t ừ n g trải ngược lại làm tô lam suy nghĩ rất nhiều mợ cháu thật sự không chịu nổi khi anh ấy đặt hết mọi tâm tư lên người cựu cựu trước đây anh ấy vừa về nhà chuyện đầu tiên làm là lập tức đi tìm cháu bây giờ anh ấy vừa về nhà lại chẳng để ý xem cháu ở đâu mà đi thăm con gái cưng trước mãi đến gần nửa đêm mới về tô lam cũng rất xoắn suýt nhưng trước sau không thể vượt qua được khúc mắt trong lòng anh ấy có thể rất thương yêu cựu cựu nhưng cháu không muốn anh ấy vì vậy mà quên cháu nhưng sức lực con người dù sao cũng có hạn bây giờ cậu ấy vừa có con gái nên còn thấy mới lạ chờ suy nghĩ cẩn thận rõ ràng thì sẽ tốt tôi h sau này cậu ấy qua dỗ cháu cháu lại cho cậu ấy một cơ hội bây giờ con trai con gái đều có đủ hai đứa có gì phải cãi nhau chứ tô lam đương nhiên hiểu rõ điều này m ở dạy cho cháu một cách chờ khi nào cậu ấy cưng chiều con gái cháu lại đi cưng chiều con trai dù sao cháu cũng có hai đứa con trai người ta nói con gái là nhân tình nhỏ của bố con trai đó chính là nhân tình nhỏ của mẹ cháu có hai nhân tình nhỏ mà cậu ấy chỉ có một vẫn là cậu ấy chịu t h i đi lời sở nhuận chi nói chọc cho tô lam vui vẻ hai người uống cà phê xong thì về thẳng nhà c h ư ơ một nghìn chín trăm chín mươi bốn nửa đêm tô lam vừa ngủ người giúp việc đột nhiên chạy tới đập cửa phòng cô cô cả chồng cô tới rồi tô lam đang mơ mơ màng màng nghe được cách xưng hô chồng cô này còn chưa kịp phản ứng sau khi suy nghĩ mới biết ngoài quan triều viễn còn có thể là ai được nữa ở đây cũng chỉ có quan triều viễn được gọi như vậy tô lam không thay quần áo chỉ khoác thêm áo khoác rồi ra khỏi phòng s ở nhuận chi và hoác vũ long cũng đã dậy đang ở trong phòng khách quan triều viễn ngồi trong phòng khách còn mang theo ít quà anh đã lâu không tới nhà họ hoác tất nhiên phải mang theo chút quà dù sao ở đây cũng xem như là nhà mẹ đẻ của tô lam t h ậ t ngại quá chuyến bay bị hoãn lại gần ba giờ vì hệ thống điều khiển nên bây giờ cháu mới đến được hơn nửa đêm mà cháu còn đến làm phiền cậu mợ quan triều viễn ngoan ngoãn như một cậu học sinh tiểu học ở trước mặt hoác vũ long anh vẫn luôn như vậy dù sao bọn họ cũng là người nhà mẹ đẻ của tô lam chúng ta là người một nhà cháu đừng khách sáo như vậy làm gì người giúp việc đã đi gọi tô lam rồi lát nữa hai đứa đi nghỉ sớm đi sau khi tô lam vào phòng ai nấy đều nhìn về phía cô cậu mợ cứ về ngủ đi ạ tô lam cháu bảo người giúp việc chuẩn bị chút đồ ăn khuya đi cậu ấy đi đường cũng mệt rồi s ở nhuận chi liên tục nháy mắt với tô lam cậu mợ đi ngủ trước đây trong phòng khách chỉ còn lại quan triều viễn và tô lam cô liếc xéo anh rồi đi thẳng về phòng ngủ của mình anh đi theo sau cô bọn họ vừa vào phòng ngủ quan triều viễn đã lập tức ôm lấy tô lam từ sau lưng anh thả ra tô lam lập tức kéo tay quan triều viễn ra anh không chịu bung tay hơi thở nóng hổi phả vào trên cổ cô anh nhớ em quá vợ khi tô lam nghe được lời này thì suýt rơi nước mắt năm ngày cho năm ngày anh chưa từng gọi điện hay nhắn tin bây giờ mới nhớ tới cô hoắc tư nhã là một nhóc mơ hồ cô bé muốn nói cho tô lam biết quan triều viễn gọi điện tới nhưng vội đi học thêm nên chưa kịp nói chờ tới lúc cô bé quay về thì đã quên mất chuyện này tô lam không có thói quen kiểm tra lịch sử cuộc gọi nên không biết anh đã gọi điện tới anh còn biết anh có vợ hả tô lam đẩy mạnh tay quan triều viễn ra anh biết cô đang giận nên không muốn tỏ thái độ quá cứng rắn anh đi tắm đi t ô lam lấy từ trong ngăn kéo ra một cái khăn tắm và ném cho anh quan triều viễn không nói gì ngoan ngoan chui vào trong phòng tắm t ô lam lại tìm quần áo ngủ cho anh cũng may bọn họ thỉnh thoảng tới bên này ở vài ngày nên vẫn có đủ đồ t ô lam lại dặn người giúp việc chuẩn bị thức ăn khuya cho quan triều viễn để anh tắm xong vừa vặn có đồ ăn chờ tới lúc anh ăn xong cô đã leo lên giường rồi quan triều viễn chui vào trong chăn cố ý nằm sát vào người tô lam cô dịch người sang bên anh lại xích qua theo cô tiếp tục dịch vào cho đến khi bị dồn đến góc tường không có cách nào xích vào thêm được nữa năm ộ t nghìn chín trăm chín mươi lăm quan triều viễn b u ố t ve lương tô lam anh đã rất lâu không thấy cô cáo giận như vậy rồi tô lam không để ý đến anh em không để ý tới anh à. vậy anh ra tay luôn nhé anh cứ làm l o ạ n đi tiểu nhã ở phòng bên cạnh đấy một câu nói làm quan triều viễn lập tức tiểu x ỉ u cách đâm ở nhà cũ này không tốt lúc trước phòng bên cạnh không có ai ở sau đó h o ắ c t ư nhã muốn thoát khỏi sự theo dõi của bố mẹ nên mới chuyển vào đấy dù sao chỗ này là nhà họ h o ắ c chứ không phải nhà mình quan triều viễn cũng phải kiềm chế anh biết tô lam đang tức giận mà hoác tư nhã còn vị thành niên đang ở phòng bên cạnh nên không dám lỗ mãng anh chỉ khoác tay lên trên lưng tô lam cô quay lưng về phía anh vẫn không để ý tới anh hai người ngủ một đêm trong sự giận dỗi như vậy lúc tô lam tỉnh lại thì giật mình thấy quan triều viễn đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt mê người cô không biết buổi tối sau khi mình ngủ t i ế p đi đã tự lăn tới bên cạnh anh hay người đàn ông tồi tệ này nhân cơ hội câu ngủ say mà ô m cô vào trong lòng tô lam bị anh nhìn với ánh mắt nóng rực như vậy thì có hơi ngượng ngùng cũng có chút xấu hổ tính xoay người ngủ tiếp dù sao bây giờ không có con làm phiền cũng không bận việc gì cô muốn ngủ tới khi nào cũng được quan triều viễn dường như đoán được tô lam muốn xoay người đã tóm lấy cô và giam cô trong vòng tay của mình tô lam dãy r ù a không có tác dụng thì xị mặt xuống anh thả em ra anh không thả em đừng tức giận n ữ a mà quan triều viễn tiện thể hôn lên môi cô ngọt thật anh đã không được hôn cô rất nhiều ngày rồi em không giận tô lam rủ mỹ mắt xuống không chịu nhìn quan triều viễn em không giận thì đang làm gì vậy em muốn ngủ tô lam đúng lúc nâng chân đá vào bụng quan triều viễn làm anh đau đến mức gen gì cô thừa dịp chui ra khỏi vòng tay anh cầm quần áo và bước xuống giường hoắc vũ long tương đối bận rộn nên sau khi hai người thức dậy không gặp được ông đến b ữ a tối cả nhà mới tập trung đông đủ mặc dù biết hai người đang giận dỗi nhưng hoắc vũ long và sở nhuận chi vẫn mắt nhắm mắt mở bọn họ không tiện can thiệp vào chuyện của hai vợ chồng trẻ chỉ nghĩ thầm hai người tranh cãi một trận rồi lại làm lành thôi tiểu viễn các cháu không qua bên này bao lâu rồi nhỉ cháu gái và cháu rể cùng qua hoắc vũ long tất nhiên rất vui mừng cháu cũng không nhớ nữa quan triều viễn lung túng trả lời dù sao từ lúc tô lam có thai cựu cựu là không tới rồi tính ra cũng phải một năm rưới đấy s ở nhuận chi nhắc nhở đúng vậy các cháu đã lâu không qua lần này khó khăn l ắ m mới qua thì phải ở thêm mấy ngày chứ tô lam cúi đầu ăn cơm không tham dự vào cuộc nói chuyện của mọi người nhưng không có nghĩa là cô không nghe câu nghĩ thầm quan triều v i ệ n bận rộn như vậy còn nhớ thương nhân tình nhỏ trong nhà chắc chắn sẽ không đồng ý đâu quan triều v i ệ n muốn đi vào ngày mai thì anh có thể tìm ra được cả trăm lý do Trước Tô đoán anh chắc chắn Lam lại anh đoán không sẽ ở anh cũng có thể đúng lúc mượn cơ hội đưa cô đi đến lúc đó cô sẽ nói thẳng là mình muốn ở lại thêm vài ngày cũng được cháu đã lâu không đến đây lại nghe theo cậu ạ khu khu khu tô lam nghe thấy quan triều viễn nói vậy thì mắc nghẹn làm mọi người ở đó đều nhìn cô thật xấu hổ quan triều viễn vội vàng đưa cốc nước đến trước mặt tô lam cô uống vài hớp lúc này mới thấy đỡ hơn một chút xem em vui vẻ đến mức nào kìa nếu em muốn về thì có thể nói với anh bất cứ lúc nào mà tô lam trừng mắt nhìn quan triều viễn anh lại giả vờ cháu rể tốt trước mặt cậu mợ mình đấy nhưng anh rốt cuộc có ý gì rõ ràng anh ở đây không được tự nhiên mà mình thì không để ý tới còn không nhanh bằng nhận cơ hội đưa mình về rồi cố gắng dỗ dành chẳng bao lâu tô lam đã biết được đáp án ở trước mặt hoắc vũ long và sở nhọn chi cô chắc chắn phải giữ thể diện cho anh tối thiểu lúc cùng ăn cơm trò chuyện cô sẽ không tỏ ra khó chịu với anh còn phải giả vờ là một cặp vợ chồng yêu thương nhau quan triều viễn này đúng là lắm mưu nhiều kế rõ ràng là anh ăn chắc cô rồi bọn họ ở nhà họ hoắc ba ngày nhưng quan triều viễn vẫn không dỗ được tô lam nói chung cô đi đâu thì anh theo tới đó cô làm gì anh sẽ cũng làm theo sau khi nán lại ba ngày như vậy tô lam không thể chịu được nữa lấy lý do mình nhớ con để chuẩn bị quay về hoắc vũ long vốn định đặt vé máy bay giúp hai người nhưng quan triều viễn nói mình đã bảo thư ký đặt trước rồi là chuyến bay vào chiều hôm đó vì vậy hoắc vũ long phái người đưa bọn họ tới sân bay nhưng quan triều viễn xuống xe lại không vào sân bay mà vây xe tới một cửa hàng ô tô bunet tô lam không muốn để ý tới anh cũng chẳng biết anh có ý gì nên vẫn đi theo sau đó quan triều viễn nhìn chúng một chiếc xe và thanh toán hết các khoản tiền gắn biển xe tạm thời xong lại dẫn tô lam lên xe nhưng tô lam nhìn thấy quan triều viễn mua chiếc xe trong nháy mắt thì thật sự không nhịn được nữa anh mua xe làm gì anh bị bệnh à chúng ta sắp lên máy bay rồi quan triều viễn thắt dây an toàn cho mình xong lại thắt dây cho tô lam ai nói sẽ lên máy bay chứ chẳng phải anh nói anh không mua vé máy bay chúng ta lái xe về lái xe về ạ tô lam quả thật giật mình trước hành động điên cuồng này anh điên rồi ạ anh không điên em ngồi cho c h ắ c đấy có máy bay không ngồi lại cứ nhất quyết mua xe lái về tô lam cảm thấy quan triều viễn chắc chắn là muốn đốt tiền rồi cô lười để ý tới anh dứt khoát nhắm mắt lại ngủ mắt không thấy thì lòng không phiền cô mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn cảm thấy chiếc xe mới đi không bao lâu đã dừng lại Trước Trước thôi. Tô mắt một trước mặt chắc là một tệ ta Tối ta Triều tới ra rồi cửa cùng chắc cảnh cũng cùng chịu. Chúng chúng Lam Lam, Lam là là lạ, là lắm, lại xa quanh nay Quan mở xuống xe xung xuống xe đâu nhìn ngoài nơi ngọn núi nhỏ, hoàn cảnh xung quanh cũng không không không nhà viễn xuống xe rồi đi tới bên khí hả? ph vô vô đi ở sổ. Đây Đây đây. vậy? về dễ cố kéo cô từ trên xe xuống nắm chặt lấy tay cô tô lam không hề ngụy trang cô hiểu quan triều viễn biết chắc cô sẽ không làm ầm ĩ với anh trước mặt mọi người nếu bị người khác chụp được thì ngày mai có thể lên t r a n g đầu từ sau khi cô tuyên bố kết hôn với quan triều viễn hai người bọn họ đã ly hôn rất nhiều lần c ò n càng lúc càng lớn cô không hy vọng xuất hiện tin tức này quan triều viễn không đặt vé máy bay nhưng anh thật sự có đặt trước phòng ở đây quan triều viễn nhanh chóng nhận được chìa khóa rồi vô cùng ân ái nắm tay tô lam đi tìm phòng ở đây không phải là khách sạn mà là khu nghỉ dưỡng mỗi phòng đều được xây ở trên núi từng gian phòng bằng gỗ nhìn qua rất thú vị căn phòng của bọn họ ở giữa sườn núi có phong cảnh rất tuyệt quan triều viễn vừa vào cửa đã đẻ tô lam lên trên tường nhẹ nhàng hôn lên trán mắt và mặt cô tô lam vừa muốn đẩy anh ra đã bị anh nắm lấy tay cô xin lỗi lam lam đều tại anh không tốt giọng anh dịu dàng như cơn gió đầu tiên của mùa xuân thổi tới làm người ta thấy ấm áp lại ngưng ỡ ấy trong giây phút đó tô lam không kìm được nước mắt nữa quan triều viễn lại bắt đầu hôn nước mắt của tô lam trán tì lên trán cô vớt vẹ gương mặt cô là anh sai rồi tô lam đấm vào ngực anh cắng ghét em không muốn để ý tới anh nữa em đi năm ngày mà anh thậm chí chẳng chịu gọi điện cho em gì cả rốt cuộc trong lòng anh còn có em không hả anh sai rồi anh sai rồi tất cả đều là lỗi của anh anh quá bận rộn nên không chú ý trong lòng anh đương nhiên là có em rồi quan triều viễn cầm tay tô lam đặt lên người mình tất cả là em hết anh chỉ giỏi lừa người thôi em sẽ không mắc bẫy của anh đâu dạo trước anh không chú ý tới em sau này sẽ không như vậy cũng không dám như vậy nữa được không tất cả đều là anh sai vốn là anh sai mà là anh sai là anh sai rồi là anh sai rồi sau khi quan triều viễn nói vô số lần sai rồi tô lam mới b ấ t giận thật ra cho dù hai người ở nhà họ h o ặ c không nói chuyện nhưng cô cũng hết giận từ lâu rồi có lẽ ở c h u n g lâu cô thậm chí muốn giận cũng không giận nổi sau khi tô lam hết giận quan triều viễn cũng thuận tiện tử hình câu ngay tại nơi có hoàn cảnh tuyệt vời này một cuộc c ơ n ái vui vẻ qua đi hai người không mặc quần áo đắp chăn nằm trên giường trưng một chín t t ô lam che chăn nằm sát bên cạnh quan triều viễn anh gối một tay ra sau đầu để lộ ra nửa thân trên t ô lam vẽ từng vòng trên ngực quan triều viễn n h u t anh nắm tay cô anh có biết hôm đấy em tức giận thế nào không vậy mà anh còn cãi nhau với em nữa em định sau khi c a i sữa xong sẽ cố gắng bù đắp cho anh vớt một phần tâm tư cho con qua anh nhưng không ngờ anh lại tự nhiên t ô lam nghĩ đến chuyện này vẫn còn giận anh thay đổi rồi trước đây mỗi lần anh vừa về nhà việc đầu tiên là tìm em bây giờ anh vừa về nhà lại chạy qua phòng trẻ con trước đây em và anh cãi nhau anh đều sẽ rộ em nhưng lần này anh không rộ em còn mặc cho em chờ ở nhà cậu tới năm ngày quan triều viễn nghiêng người qua nhìn tô lam đang đứng ngôi chỉ mỉm cười mà không nói gì tô lam nổi cáu khi bị anh nhìn như vậy anh nhìn em làm gì anh đã rất lâu không thấy lam lam nhà anh ghen rồi còn đáng yêu như vậy nữa chứ quan triều viễn giơ tay méo mặt tô lam đáng ghét anh hoàn toàn không nhận thức được sai lầm của mình tô lam đã bắt đầu hối hận rồi sao mình lại dễ dàng tha thứ cho anh ấy như vậy chứ em cuối cùng đã biết được cảm nhận của anh à trước đây em cứ nói anh ghen với con trai bây giờ đến lượt em ghen với con gái em có biết trước đây em h ả i chăm sóc cho tam tam mà không chú ý tới anh anh đã phát điên tới mức nào không anh khó khăn lắm mới vượt qua được thì lại có một tiểu thất tới quan triều viễn vừa nói vừa nghịch một lọn tóc của tô lam tô lam nghĩ lại cũng thấy có lý nhưng hai người ghen như vậy thật sự tốt sao lam lam anh biết em thai sữa là vì anh anh biết em muốn bù đắp cho anh anh thật sự sai rồi sau này anh sẽ không bỏ mặc em nữa anh nói thì dễ nghe lắm cho dù tô lam nói vậy nhưng dù sao cũng là một người phụ nữ không chịu nổi nhất là những lời ngon tiếng ngọt của đàn ông anh có một kế hoạch vô cùng hoành tráng em có muốn nghe không tô l a m ngoan ngoán gật đầu quan triều viễn cầm điện thoại di động của mình tới và mở ra mấy tấm ảnh bên trong em xem khách sạn này được xây dựng bên vách núi đặc biệt nguy hiểm nhưng cũng rất đẹp hoa、wow, thật à người ta sống ở đây không sợ sao không đâu khách sạn này rất đông khách phải đặt trước rất lâu mới có thể có phòng đấy còn có khách sạn này nữa nó được xây dựng dưới đáy biển có thể nhìn thấy được thế giới dưới đáy biển từ một mặt của căn hộ đấy tô lan nhìn ảnh chụp trên màn hình điện thoại của quan triều viễn cũng thấy rất đẹp và lãng mạn cái này là một khách sạn với chủ đề hoa hồng cả trang viên trồng hoa hồng với đủ loại và đủ màu sắc trong phòng cũng vậy cô vừa ngắm nhìn bức ảnh vừa nghe anh giải thích trong lúc anh chờ máy bay vẫn luôn xem mấy thứ này đây chỉ là một phần rất nhỏ thôi ở các nơi trên thế giới đều có rất nhiều khách sạn đặc biệt như vậy cho nên kế hoạch của anh là muốn dẫn em đi ngủ khắp các khách sạn đặc biệt trên thế giới quan triều viễn nói kế hoạch của mình cho tô lắng nghe cô rất vui sướng em nghĩ xem lúc chúng ta ngủ ở thế giới dưới đáy biển lúc chúng ta làm tình sẽ có các con cá đủ màu tới xem em nói xem chúng có ghen tị không hình ảnh lãng mạn trong đầu tô lam đột nhiên biến mất còn cả khi chúng ta ngủ ở trên vách núi đá có phải có cảm giác như đang làm tình một lần cuối cùng trải nghiệm sống chết này kích thích như vậy chắc chắn sẽ đặc biệt sung sướng tô lam v ũ mạnh vào ngực quan triều viễn chuyện này vốn là một chuyện vô cùng lãng mạn sao từ trong miệng anh nói ra lại đầy g ụ c vào vậy anh có thể đừng lúc nào cũng nhắc tới làm tình không em cảm thấy bây giờ chúng ta không đầy g ụ c vào ạ t ô lam túi đầu nhìn hai người bọn họ bây giờ thấy cũng đúng thật giờ phút quan trọng nhất khi người đàn ông ở cùng với người phụ nữ là gì còn không phải là buổi tối sao buổi tối ở cùng nhau lâu nhất làm tình lại là một chủ đề vĩnh hằng ngủ khắp các khách sạn đặc biệt trên thế giới là kế hoạch hoành tráng tới mức nào chứ t ô lam trợn mắt nhìn quan triều viễn anh còn nói là kế hoạch hoành tráng rõ ràng là anh muốn đổi chỗ khác nhau để ngủ với mình thôi nhưng suy nghĩ lại thì chuyện này dường như cũng chẳng có gì sai chồng anh có thấy em già đi không quan t r i ề u viễn xoay người lại hăm hở nâng mặt tô lam lên nhìn trái lại nhìn phải đúng là em già rồi thật sao em có nếp nhăn rồi hả hay em bị nám tô lam lập tức căng thẳng trước đây cô cảm thấy vấn đề này hình như cách mình rất xa nhưng bây giờ lại phải đối mặt với nó anh n g a em thôi chúng ta đều sẽ phải già đi bất kể em thêm mấy nếp nhăn hay thêm mấy vết nám thì vẫn là lam lam mà anh yêu nhất anh nói thật dễ nghe tô lam cọ vào ngực quan t r i ề u viễn nhóc yêu tinh c u ấ n người bây giờ anh chưa mặc quần áo đúng lúc em cũng không mặc để anh lại chứng minh sức hấp dẫn của em đối với anh không hề kém hơn năm đó khuya hôm đó quan triều viễn nói cho tô lam biết dạ dày của cựu cựu không tốt làm cô suýt nữa ngất ngay tại chỗ anh phải khuyên mãi mới thuyết phục được cô chờ hôm sau quay về kết quả trời còn chưa sáng tô lam đã kéo quan triều viễn từ trên giường dậy quan triều viễn nhìn ngoài trời còn tối đen lại nhìn vợ yêu của mình may mà anh không nói cho em biết ngay từ đầu bằng không chúng ta sẽ không có cách nào làm lành được mất ôi em biết hôm qua anh tốn rất nhiều sức lực nhưng em lo lắng cho cựu cựu chúng ta về nhà sớm rồi nghỉ ngơi cũng được mà ngoan Quan Triều Lam Viễn nhớ con, sáng biết Tô rất mới vì vậy mới sáng sớm đây ã lái lần Lam. Lê quá đáng trải Triều Viễn giảm biểu hiện thời gian xe về vẫn về, hề nhà. Trưng 2000. Trải qua phong ba nhỏ lần này, hình như tình yêu của Quan viễn dành cho cửu cửu vẫn không hề giảm bất nhưng anh thường không tốn ngắn nhất anh thành truyện tranh cho thấm thấm học họa thật bất trước mặt Tô từ trở một qua yêu cựu cựu du ba của để đ sĩ tranh thật sự.、Đây、cũng là nhờ cô ta vừa đăng tiếp t r u y ệ n tranh trên mạng vừa học dần tích lũy được danh tiếng cho mình trong thời gian đi học tranh của cô ta thường theo phong cách hào phóng lại không gò bó rất buồn cười nên được giới trẻ yêu thích nhà họ mục và nhà họ lê vẫn luôn mong chờ lê thấm thấm và mục nhiễm tranh sớm kết hôn sinh con cho trong nhà đông con đông cháu nhưng suy nghĩ của hai người đều tương đối tiến bộ chẳng hề nóng vội theo cách nói của mục nhiễm tranh hai người ở chung thì ít lại xa cách nhiều yêu nhau còn chưa đủ đâu trên thực tế anh không hy vọng mình có con sớm như vậy bởi vì đứa trẻ vừa sinh ra đã có hai chú và một cô nhóc con vai vế này quá thấp lại giống như anh chỉ nhỏ hơn quan triều viễn một tuổi nhưng vẫn phải gọi là chú vậy anh không hy vọng con mình lặp lại bi kịch của mình tối thiểu phải kém hơn vài tuổi rồi hay nói mục nhất hân chậm rãi đặt tô kiêm mặc trong góc trái tim mình vĩnh viễn bắt đầu cuộc sống mới sau khi cô ấy tiếp nhận hoắc tư kiện hai người cùng ra nước ngoài du học có người nói quan hệ giữa hai người thật sự không tệ giàng ọ c và lý như kiều lại chuẩn bị sinh con trai hai người thấy nhà người khác có nếp có thể gia đình mình không thể tụt lại nhưng sau đó kế hoạch này đã thất bại trước mắt bé k i ự u k i ự u đã ba tuổi cũng đến tuổi đi mẫu giáo rồi người vui mừng nhất không ngoài tô lam cuối cùng cô đã có thể thoát khỏi nhóc danh ma này trước đây cô cảm thấy tam tam rất nghịch ngợm sinh một đứa con gái hẳn sẽ ngoan, ngoan hiệu chuyện hơn nhưng ai ngờ cựu cựu đại khái là đầu thai nhầm lớn lên chỉ hơn chứ chẳng kém gì tam tam vừa vặn cựu cựu là đứa trẻ bé nhất trong nhà học nói rất sớm miệng ngọt chết người nên rất được mọi người yêu thích ai nấy đều nung chiều cựu cựu cô bé đi tới nhà họ hoắc thì được vợ chồng hoắc thị hoắc tư kiệt và hoắc tư nhãn nung chiều tới nhà họ mục thì từ già tới trẻ đều nung chiều ngay cả tam tam và tiểu thất trong nhà cũng hóa thân thành cuồng ma nung chiều em gái đặc biệt là tam tam tô lam vẫn lo cứ chiều vậy sẽ làm cựu cựu sinh hư nhưng một mình cô dù sao cũng là người nhỏ tiếng nhẹ mọi người đều không để ý tới cho nên chỉ có một mình cô sầm mặt với cô bé đại khái cũng chỉ có một mình cô có thể làm cho cô bé kia rẻ trong nhà hai cậu bé đều là cồn ma n u ô n g triều em quan triều viễn tất nhiên cũng không thiếu danh hiệu cồn ma n u ô n g triều con gái bình thường anh vừa về nhà đều sẽ báo với tô lam một tiếng trước sau đó đi ngay tới phòng cựu cựu tìm con gái cưng vợ ơi anh đã về rồi lúc quan triều viễn về tô lam đang bận rộn ở trong phòng bếp đám người giúp việc đều phụ giúp cô quan triều viễn đi tới trước mặt tô lam hôn lên mặt cô như trốn không người đám người giúp việc đã quen rồi anh đi nghỉ đi lát nữa xuống ăn cơm t r ư ơ n g hai nghìn một được quan triều viễn không nói thêm một lời đã ra khỏi phòng bếp tô lam nhìn theo bóng lưng của anh và lặng lẽ thở dài mợ chủ thở dài gì vậy tình cảm giữa cậu mợ thật tốt người giúp việc bên cạnh nói tô lam chỉ cười mà không nói gì cô hiểu rõ quan triều viễn chỉ đến chỗ mình để báo cáo tôi h anh còn vội đi gặp con gái cưng sở dĩ anh qua báo cáo là sợ mình mất hứng dù sao trước đây bọn họ đã từng có lúc cầm ĩ không vui quan triều viễn bước nhanh lên tầng và đẩy cửa phòng cựu tử ra trong phòng không bật đèn thối đen như mực bé i ể u i ể u bố về rồi con có nhớ bố không bé i ể u i ể u lại không trả lời quan triều viễn bật đèn mới phát hiện ra cô bé đứng trên chiếc ghế nhỏ n h ò i người trước cửa sổ hai tay nâng má suy nghĩ chuyện gì đó gương mặt nhỏ nhắn n ú n g nính thịt bị bàn tay ép ra hai đống thịt nhỏ trông rất đáng yêu bởi vì ai đó kiên trì nguyên tắc nuôi nấng i ể u i ể u vẫn rất bụ b ấ m từ trước đến nay chưa từng gầy đi c ò n sao vậy quan triều viễn đi tới trước cửa sổ bế cựu lên cựu buồn bã nhìn quan triều viễn lập tức ôm cổ anh nằm sấp trên vai anh dáng vẻ đáng thương như vậy làm tim anh cũng sắp tan chảy rồi bố con không muốn xa bố ai nói con phải xa bố chứ mẹ muốn đưa con tới trường mẫu giáo con không muốn tới đó con không muốn phải xa bố đâu cựu cựu đ i ế môi ngẩng đầu nhìn quan triều viễn đôi mắt to đen lấy như quả nhỏ đ q u anh quả thật làm anh thấy đáng yêu muốn chết con đã sắp ba tuổi rồi các bạn nhỏ ba tuổi đều phải tới trường mẫu giáo hơn nữa tới đó cũng đâu phải xa bố sao lại không xa bố được chứ buổi sáng con còn phải dậy thật sớm không thể nhìn thấy bố không thể tới công ty với bố cả ngày đều ở trong trường mầm non về nhà cũng không nhìn thấy được bố cựu cựu không muốn xa bố đâu cô bé nói mấy câu làm quan triều viễn thấy ấm lòng không ngờ con gái bảo bối của mình lại dính mình như vậy nếu con không muốn đi trường mẫu giáo thì để bố thương lượng với mẹ nhưng sớm muộn gì cũng phải tới trường thôi không sao con tới trường mẫu giáo chậm ngày nào thì có thể ở với bố thêm ngày đó cựu cựu lập tức vui mừng ôm mặt quan triều viễn điên cuồng hôn vài cái con gái cưng đáng yêu như vậy làm sao anh có thể không nung ô chiều được chứ buổi t ố i dù buồn ngủ nhưng cựu cựu vẫn vô lại ở trong phòng ngủ của quan t r i ề u viễn và tô lam không đi trốn mãi trong lòng anh hai bố con không ngừng cười khúc khích tô lam trải chăn xong mới ho khan một tiếng cựu cựu đến lúc con quay về phòng ngủ của mình rồi cựu cựu đang cười h í p mắt trợn xị mặt xuống cô bé và quan t r i ề u viễn liếc nhìn nhau bố hôm nay con ngủ với bố được không quan t r i ề u viễn vừa định mở miệng nói tô lam đã lập tức từ chối không được cựu cựu mím môi rồi đột nhiên nảy ra một ý định vậy bố qua phòng con ngủ với con đi chương hai nghìn hai hai nghìn sáu Trường 2002 Ở quan triều viễn nhìn sắc mặt tô lam thì quay đầu nói với cựu cựu mẹ cũng muốn bố ngủ cùng cựu cựu ngoan tối nay con tự ngủ đi mẹ lớn như vậy còn cần người khác ngủ cùng ạ cựu cựu nhìn tô lam với vẻ ghét bỏ tô lam khoanh tay nhìn nhóc danh ma cựu cựu này bố con là chồng mẹ đương nhiên phải ngủ cùng với mẹ rồi có đôi khi tô lam cũng sẽ lý luận với cựu cựu nếu không con nhóc danh ma này sẽ càng lúc càng coi trời bằng vung cựu cựu lập tức ôm lấy quan triều viễn bố vậy bố làm chồng con được không hình ảnh này trông rất quen t ô lam phải than thở đúng là phong thủy luân chuyển bố bố bố làm chồng con đi quan triều viễn nghe vậy đâu thật sự muốn to lên gấp đôi bố con là chồng mẹ nên không thể làm chồng con được con bay về phòng ngủ đi tô lam nói tiếp cựu cựu ý vào sự cưng chiều của quan triều viễn đối với mình vẫn chưa từ bỏ ý định bố bố nói xem bố là chồng ai quan triều viễn đúng là dợ khóc dở cười nhìn con gái cưng của mình bố đương nhiên là chồng của mẹ rồi cựu cựu ngoan con bay về phòng ngủ đi ừ con không thèm để ý tới bố nữa cựu cựu từ trong lòng quan triều viễn rẽ rụa xuống giường lắc cái mông núng nính thịt ra khỏi phòng ngủ từ sau khi có con gái quan triều viễn lại có thêm một nhiệm vụ đau đầu là dỗ con gái có đôi khi anh cảm thấy dỗ cựu cựu còn khó hơn cả dỗ tô lam quan triều viễn gãi đầu rồi vén chăn leo lên giường em nói xem em cứ tính toán với con bé làm gì sau này anh lại phải dỗ con bé em đâu phải không biết cựu cựu còn dỗ hơn em tô lam nghe vậy lại càng không vui có người phụ nữ nào muốn tranh chồng với con gái mình chứ còn không phải vì quan triều viễn t ư ờ n g quá nông triều cựu mới tạo thành tình cảnh như vậy sao là em tính toán với con bé à? em nói không đúng sao anh cam tâm tình nguyện dỗ con bé đáng đ ợ i anh tất cả đều tại anh quá n u ô n g chiều nó thôi tô lam tức giận nằm quay lưng về phía quan triều viễn anh đáng đ ợ i anh chiều con bé anh cũng chiều em anh đúng là đáng đ ợ i quan triều viễn vừa tắt đèn lại kéo tô lam vào trong lòng mình anh làm gì vậy em nói xem anh làm gì anh có thể làm gì chứ quan triều viễn nghiêng người đẻ tô lam dưới thân con nhiều lại càng có nhiều chuyện phải lo nên phương diện giường chiếu của quan triều viễn và tô l a m thật sự ít hơn hôm nay hiếm khi con danh con không phải dối hai người có thể điên loan đ ả o phượng một lần sau một cuộc mây mưa quan triều viễn bế tô lam vào phòng t ắ m khi hai người cùng bay lại giường trên mặt cô vẫn còn đ ỏ bừng chương hai nghìn ba quan triều viễn ôm tô lam vào trong lòng lam lam nếu không chúng ta tạm thời đừng cho cựu cựu tới trường mẫu giáo cô bé còn nhỏ như vậy chờ sang năm lại cho đi học nhé tô lam lập tức q u a y lại nhìn quan triều viễn quan triều viễn hơi hốt hoảng khi bị nhìn như vậy đẩy đầu tô l a m một cái em nhìn anh như vậy làm gì mỹ nam kế k h ì hỉ anh bị em nhìn tấu rồi vậy mỹ nam kế của anh có thành công không quan triều viễn ghé sát bên thai tô lam dưới chân còn tiện tay méo thắt lưng của cô một cái anh nói xem có thành công không theo anh à vừa rồi em kêu lớn tiếng như vậy chắc là rất thành công rồi quan triều viễn nhìn tô l a m c ư ờ i gian h ừ em biết anh vừa về là con nhóc danh ma kia mách ngay với anh mà chuyện này không thể thương lượng tô lam lại quay lưng về phía quan triều viễn cảm thấy rất khó chịu chẳng lẽ bây giờ quan triều viễn lên giường với mình đều là vì con gái à? chúng ta bàn bạc chút đi cựu cựu không mách với anh nhưng khóc rất thương tâm nói không muốn tới trường mẫu giáo không muốn xa mẹ tô lam hừ lạnh là không muốn xa anh chứ gì cứ xem là đúng đi được không con bé còn nhỏ như vậy m u ộ n một năm đã sao dù sao con bé tới trường cũng đâu học được gì cùng lắm thì chúng ta mời một giáo viên dạy ở nhà cho con bé quan triều viễn khẽ thương lượng với tô lam điều này làm tô lam càng khó chịu hơn chỉ lúc xin cho con gái thì anh mới nói chuyện dịu dàng với mình như vậy những lúc khác thì sao chỉ có thể ngang ngược thôi trước đây khi tam tam đến tuổi đi học mẫu giáo anh nhất quyết bắt nó đi bây giờ đến lượt cựu cựu thì anh không đỡ có phải anh quá bất công không tam tam là con trai con trai có thể so sánh với con gái được gà ở trường mẫu giáo còn có bé gái chưa đầy ba tuổi đ â u con gái người ta thì không phải là con gái chắc em cho anh biết anh cứ chiều con bé như thế sớm muốn cũng chiều hư con bé thôi quan triều viễn biết mình nói gì cũng không có tác dụng tô lam đã quyết định chuyện gì thì bình thường anh không thể thay đổi được chuyện này cũng đành phải vậy thôi nhưng anh vẫn lặng lẽ đau lòng con gái cưng của mình ba phút bây giờ tam tam đã là một học sinh tiểu học tiêu chuẩn mỗi ngày sau khi tan học về là lập tức tìm em gái tiểu thất còn đang học trường mẫu giáo vừa về nhà cũng muốn tìm em gái tam tam và tiểu thất tìm được cựu cựu ở trong phòng ngủ của quan triệu viễn và tô lam chúng nhìn thấy gì cựu cựu đang ngồi trang điểm ở trước b à n trang điểm của tô lam t r ư ơ n g hai nghìn lẻ bốn mỹ phẩm của tô lam bị đổ nghiêng đổ n g ả o mà trên mặt cựu cựu lại đủ màu sắc giống như mở phương l ư ợ n g anh cả anh tiểu thất nhanh tới đây em trang điểm cho các anh tam tam vội vàng đóng cửa phong lại cho dù trước đây cậu bé từng làm chuyện này nhưng bây giờ đã lớn ít nhiều cũng biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm cựu cựu em xuống mau anh dẫn em đi rửa mặt mẹ mà nhìn thấy sẽ đánh mông em đấy tam tam cố gắng bế cựu cựu xuống nhưng cựu cựu quá bụ b ấ m quá nặng cậu bé chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi thật sự không bế nổi cựu cựu vội vàng xua tay em không muốn xuống em đang chơi ở đây rất vui cựu cựu xuống nhanh mẹ sẽ giận đấy tiểu thất cũng vội vàng nhắc nhở những thứ này đều là bố mua cho mẹ cũng chính là của bố bố chắc chắn sẽ không giận em cựu cựu nói năng hùng hồn xong lại cầm lấy một thỏi s o n tô lên môi mình cựu cựu em nghe lời đừng làm nữa tiểu thất em ra trong cửa mẹ tới thì nói cho anh biết vâng tiểu thất ngoan ngoan đi ra cửa tam tam khuyên mãi cuối cùng mới dỗ được cựu cựu sau đó cố kéo cô bé về phòng khi tô làm quay về phòng ngủ nhìn thấy đống mỹ phẩm và đồ dưỡng da của mình đều bị đổ ngổn ngang thì lập tức hét lên tất cả đồ trên bàn trang điểm đều không thể dùng được nữa mấy thỏi son đã bị gãy các màu trong bảng phấn mắt trộn lẫn với nhau không ít chai lọ rơi xuống đất nói chung không có một thứ gì nguyên vẹn ngoại trừ con nhóc kia thì còn ai dám cả gan làm vậy nữa t ô l a m cầm thức lao thẳng đến phòng của cựu cựu khi cô mở cửa phòng của cô bé ra đã nhìn thấy tam tam và tiểu thất đứng nghiêm nhìn cô cười rạng rỡ hai con đang làm gì vậy mẹ con xin lỗi con đã làm hỏng mỹ phẩm của mẹ mẹ đánh con là được rồi tam tam giơ tay ra là con làm ạ là con làm ạ tam tam trả lời vô cùng chắc chắn vậy cựu cựu đâu chuyện này không liên quan gì tới cựu cựu t ô làm cầm thức lắc qua lắc lại tam tam con đừng nhận tội thay em nữa mẹ biết là em làm con bảo em đi ra đi mẹ thật sự không phải là em làm là con làm à. tam tam giơ bàn tay nhỏ đến trước mặt tô lam chương h 0 i n bởi vì không phải là lần một lần hai tô lam biết tam tam luôn thích gánh tội thay cho cựu cựu tô lam nhìn sang tiểu thất tiểu thất mẹ hỏi con ai đã quậy tung bàn trang điểm của mẹ tiểu thất túi đầu xuống rồi sau đó lắc đầu không phải con tô lam biết tiểu thất rất nhát nên chỉ có thể tìm lỗ hổng từ chỗ của tiểu thất vậy con nói cho mẹ biết là ai nào là anh hai đúng không tiểu thất nhìn tam tam tam tam đang nháy mắt liên tục với tiểu thất tất nhiên hành động này qua được mắt của tô lam tiểu thất con phải nói thật mẹ không thích đứa trẻ nói dối tô lam lập tức nghiêm khắc nói không phải tiểu thất trả lời ngay tam tam liếc nhìn tiểu thất đồ phản bội này tô lam lấy tay vỗ lên đầu tam tam để mẹ tìm ra tên đầu s ỏ rồi sẽ tính sổ với con sau khi tô lam mở cửa nhà vệ sinh ra phát hiện cựu cựu đang ngồi trên bồn cầu mặt sặc sỡ đến mức có thể mở phương ngượng tô lam lấy tay che mặt đây là con gái của cô ạ tại sao lúc còn nhỏ câu ngoan ngoãn như vậy mà con gái cô lại thế này tô lam rửa sạch mặt cựu cựu một cách cực kỳ m ạ n h bạo cô thật lòng không muốn dọn dẹp thay cô bé nhưng lại lo thành phần của đồ trang điểm ảnh hưởng đến bọn trẻ nên mới rửa mặt cho cô bé trước cuối cùng tô lam ôm cựu cựu về phòng ngủ của mình bàn trang điểm vẫn chưa được dọn dẹp vẫn giữ nguyên bộ dạng ban đầu đứng đó cho mẹ cựu cựu đứng đối diện bàn trang điểm mặt vẫn cười hì hì c ò n cười à không được cười thậm chí tô lam còn không dám nhìn bàn trang điểm của mình với một cô gái mà nói Đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng ra trên trang điểm đều là những món đồ ngồi trang trên trang rất quan trọng. Tô t ra quan Lam dưỡng bàn những món xuống ghế mỹ phẩm và là ư kéo ớ cựu mặt cựu khi được cho phép rồi mới được phép mới nghiêng vào đúng k ô n g u Kiểu i n g h đầu nhìn tô lam nhưng con đã hỏi rồi mà con hỏi a i tô lam rất muốn biết người làm nào to gan đến vậy dám cho cựu cựu chạm vào đồ trang điểm của mình con hỏi bố đó con hỏi bố hồi nào con dám nói dối hả tô lam đập cây thước xuống bản phát ra âm thanh giò tan con quên con hỏi hồi nào rồi nhưng tóm lại bố đã đồng ý bố nói con là cục cưng của bố đồ của bố cũng là đồ của con những thứ này là bố mua cho mẹ vậy là đồ của bố mà đồ của bố chính là đồ của con con động vào đồ của con thì tại sao phải hỏi những lời của con gái làm tô lam tức phát r u n quan triều viễn g i á m g truyền bá suy nghĩ thế này cho cô bé ai nói với con những thứ đó do bố con mua những thứ đó là mẹ tự mua Trước 2006, nhưng mẹ xài tiền của bố mà xài tiền của bố thì là bố mua cựu cựu nói rất hùng hồn ai nói mẹ xài tiền mẹ cựu ủ a bố. Mẹ cũng kiếm tiền mà. Những thứ này do mẹ cũng tiền Những này thứ t do m a Lam sao Tô phát tại sắp điên, cựu ô lại cãi với tranh một trẻ đứa vấn này chứ? đề kiểu lộ vẻ khinh thường mẹ đâu có công ty mẹ làm gì biết kiếm tiền mẹ đóng phim kiếm tiền t ô l a m tức giận hét lên cô chưa bao giờ nghĩ mình lại đi tranh cãi với con gái vấn đề bản thân mình có biết kiếm tiền hay không cựu cựu con đừng nghĩ bố chiều con thì con được tự tung tự tác dù những thứ này được mua bằng tiền của bố thì cũng là đồ của mẹ con không có quyền được đ ầ vào bởi vì về mặt pháp luật mỗi một xu mà bố con kiếm được đều phải chia cho mẹ một nửa tiền con đang xài là tiền của bố và mẹ hiểu chưa cựu cựu suy nghĩ thật kỹ pháp lửa là gì là con lửa con hả tôi làm đứng lên đi lại trong phòng vài lần cô thật sự không thể nói chuyện với con gái nữa có một số việc không giải thích được có một số việc bản thân cô bé cũng biết tóm lại con không được động vào những thứ này đây là đồ của mẹ những thứ này đều được mua bằng tiền nên con không được lãng phí có biết c h ư a hả bố nhiều tiền lắm mà bố có thể mua cái mới cựu cựu chia tay thật lòng không hiểu tại sao mẹ mình phải nổi nóng như vậy tiền của bố con từ trên trời rơi xuống à hơn nữa đây toàn là đồ hóa học thành phần của nó không phù hợp với trẻ con con còn quá nhỏ để sử dụng những thứ này hiểu c h ư a hả cựu cựu vẫn thở ớt như thể chẳng sao cả chỉ ồ con đứng đây tự suy nghĩ cho mẹ nghĩ xem con tự tiện động vào đ ồ của người lớn mà còn quậy tung lên thì có phải là sai rồi không đợi đến khi con suy nghĩ xong rồi mẹ mới nói chuyện với con đứng thẳng lên cựu cựu lập tức g ư ỡ n g ngực lên tô lam nhìn cô bé rồi ra ngoài cô còn phải dạy dỗ con trai nữa mới vừa mở cửa phòng t a m t a m và tiểu thất ra là nghe tiếng tiểu thất đang khóc chuyện gì thế này tiểu thất vừa thấy tô lam thì chạy sang ngay mẹ ơi anh ăn hiếp con t a m t a m lại liếc tiểu thất anh ăn hiếp em hồi nào anh nói con là đồ phản bội tiểu thất vội mách tô lam tô lam rút một tờ khăn giấy lau nước mắt cho tiểu thất được rồi đừng khóc nào đàn ông con trai không được rơi nước mắt chút chuyện nhỏ thôi mà đúng rồi chút chuyện nhỏ thôi mà khóc khóc khóc chỉ biết khóc thôi giống hệt con gái con im miệng cho mẹ mẹ bảo con lên tiếng à tại sao con ruột của cô không có đứa nào làm cô đỡ lo hết ngược lại không phải con ruột thì nghe lời hơn nhiều được rồi tiểu thất con ra ngoài đi ở đây không còn chuyện của con nữa tiểu thất chạy tung tăng ra ngoài dù sao vốn dĩ cũng đâu phải chuyện của cậu bé chương 2007, 2011, t m ư chương 2007, tô lam ngồi trên ghế nhìn tam tam tam tam thì đang cười ngây thơ với tô lam con còn cười được nữa hả tam tam không ngờ con cũng anh hùng quá nhỉ bình thường thôi ít nhất cũng là đàn ông nghe đến chữ đàn ông thật ra tô lam hơi bất lực mẹ ớ i tuổi tí tự mà mình xem m là đàn cứ có được xưng ông, không.、Mẹ、hỏi con tại sao con cứ gánh tội thay cho k i ự u k i ự u mãi vậy rõ ràng không phải tại con nhưng con cứ thích gánh thay cho em đã không phải lần một lần hai tam tam con làm vậy là sai rồi tô lam cần sửa lại quan điểm của mọi người nếu cứ nuông chiều k i ự u k i ự u một cách mù quáng như vậy chẳng khác gì đang hại cô bé sao lại sai ạ k i ự u k i ự u là em gái con bảo vệ em gái là trách nhiệm của anh trai bảo vệ con gái cũng là trách nhiệm của con trai tam Tam vỗ n g ự c nói câu này rất đúng nhưng k i ự u k i ự u làm sai Con không thể bao che cho em được con phải ốn nắn em nói cho em biết cái gì là đúng đây mới là chuyện anh trai nên làm em ấy còn nhỏ làm sai là chuyện bình thường mà bởi vì em còn quá nhỏ nên em có lỗi thì mới cần ốn nắn lại cho đúng nếu bây giờ không ốn nắn em thì sau này em sẽ làm nhiều chuyện sai lầm hơn lỗi càng lớn hơn tô lam nói khá gây gắt vì con trai sắp làm cô tức chết rồi nhưng dù tô lam có sắp sụp đổ đi chăng nữa thì tam tam vẫn giữ cái lý của riêng mình đúng vậy mẹ cũng tự nói em còn quá nhỏ nên mẹ không thể đánh em cũng không được m a n g em mẹ không cần phải quan tâm nữa đâu tam tam hệt như ông cụ non lúc nào cũng nói theo dọn người lớn làm tô lam vừa muốn khóc vừa muốn cười vậy con quản lý em à nếu con quản lý em thì em có phải bị vậy không con làm mẹ tức muốn chết rồi đó tô lam chia vào c h á n tam tam tóm lại con phải đồng ý với mẹ cựu cựu mà làm sai thì con không được giấu cho em nữa không được gánh tội thay em vậy mẹ cũng phải đồng ý với con nếu cựu cựu có lôi thì mẹ không được đánh cũng không được mắng ừ tháng danh này mẹ dạy con gái mẹ mà đến l ư ợ t con sen vào à vậy con dạy em gái con cô n đến g đâu l ư ợ bé xoay sang nhìn ra cửa mẹ chưa có ý định về dù sao cũng không có ai canh chừng c ậ u bé nên cứ dứt khoát chơi một lúc nhưng chơi gì đây ánh mắt cựu cựu lại tập trung vào đống mỹ phẩm mà cô bé đã quệ tung t r ư hai nghìn t tô lam thật sự không thể thuyết phục tam tam cuối cùng chỉ có thể nghiêm mặt rời khỏi phòng tam tam khi cô mới vừa mở cửa phòng ra cảnh tượng bên trong làm công ngây người mà tên đầu s ọ thì sao cựu cựu đang cầm một thỏi son chuẩn bị xuất phát đến mục tiêu tiếp theo cựu cựu con đang làm gì đó hì hì hì lần này tô lam đã giận tam bành thật rồi vì cô thật sự không nhịn nổi nữa quan triều viên t a làm mới vừa vào nhà đã nghe người làm nói tô lam đang phát cáu vừa nghĩ là biết chắc chắn cựu cựu lại gặp rắc rối nữa rồi anh nội vá chạy lên lầu chuẩn bị dập lửa mới vừa lên lầu đã nghe tiếng quát của tô lam anh nhanh chóng bước đến phòng ngủ mới vừa vào phòng đã thấy bản trang điểm lộn xộn hết cả lên chuyện gì xảy ra vậy cựu cựu vừa thấy quan triều viễn đã về thì lập tức vứt son môi trong tay đi bố ơi bố về rồi hả con nhớ bố lắm lúc cựu cựu đang định chạy về phía quan triều viễn thì tô lam lập tức quát lên đứng im đó không được n ú c nhích cựu cựu lập tức đứng im tại chỗ tô lam kéo quan triều viễn đến trước bản trang điểm anh về đúng lúc lắm anh xem con bé quậy này quan triều viễn thuận thế ô meo tô lam vài món đồ trang điểm thôi mà anh sẽ mua đồ mới cho em sau con bé còn nhỏ biết gì đâu tò mò những thứ này thôi mà vậy cái này thì sao tô lam chỉ vào phần tường trên giường quan triều viễn vừa quay đầu qua cũng ngỡ ngàng phần tường trên giường có treo ảnh cưới của hai người bây giờ ảnh cưới đã bị son môi vẽ lung tung hết cả lên đặc biệt là mặt tô lam hơn nữa toàn bộ mặt tường phàm là những thứ con bé có thể với tới đều bị quệt lung tung đủ thứ màu chắc hẳn là dùng phấn mắt và sơn móng tay còn cái này nữa tô lam lại chỉ sang phần tường khác phần tường đó cũng không may mắn thoát nạn mặt tường đã thành bức tranh nghệ thuật cá nhân của cựu cựu không thể hình dung bằng chữ mớ hỗn độn được nữa còn cửa phòng tắm nữa bởi vì cửa màu trắng nên hơi có chút màu là nhận ra được ngay trong phòng đặt rất nhiều khung ảnh đều là hình của tô lam và quan triều viễn có hình cưới và cũng có một vài tấm hình cuộc sống hàng ngày kết quả mặt của tô lam trên những khung hình đó đều bị vẽ bậy cựu cựu con quá đáng rồi đó cuối cùng quan triều viễn cũng như g i mặt sau đó anh lại vui vẻ dỗ dành tô lam đừng giận con nít mà lát nữa anh kêu người dọn dẹp sạch sẽ anh đừng chạm vào em anh chỉ biết chiều con mẹ thôi tại anh triều hết đó quan triều viễn anh nghe em nói đây nếu hôm nay anh không dạy dỗ con gái cưng của anh thì sau này đừng mơ bước vào phòng em quan triều viễn nhìn phòng ngủ của hai người lầm bầm một câu chẳng phải đây là phòng ngủ của chúng ta hả không lẽ không được ở hả chương hai n trăm linh c tô lam nghe câu này song tức phát điên con gái chống đối cô con trai chống đối cô bây giờ quan triều viễn cũng muốn chống đối cô quan triều viễn đồ khốn nạn tô lam bước thẳng ra khỏi phòng ngủ mà không quay đầu nhìn lại nhưng cô phát hiện ngoài phòng ngủ ra cô không có chỗ nào để đi cô thủy tiện chui vào một căn phòng dành cho khách khóa cửa lại vừa vào đã ngồi bậy xuống sàn gào khóc quan triều viễn chạy đến đứng trước cửa phòng khách nghe tiếng khóc của tô lam hình như rất lâu rồi anh không thấy tô lam khóc lam lam mở cửa ra đi anh biết lỗi rồi con bé còn nhỏ mà em đừng so đo với con bé anh cút cho em em không muốn thấy mạng anh tô lam ngồi trong phòng gào khóc cô ôm đầu gối của mình mặc cho quan triều viễn đang đứng ngoài góc ử a đây là lần đầu tiên cô thấy mình thất bại đến vậy không những cựu cựu phá đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng ra vào phòng ngủ của cô mà còn cả lòng tự trọng và uy quyền của người làm mẹ như cô tại sao cô lại thất bại đến vậy cô bắt đầu hối hận tại sao lúc trước mình lại kiên quyết muốn sinh con gái không phải hai đứa con trai đã tốt lắm rồi sao tô lam đáng đ ờ i mày mày tự làm tự chịu tô lam hét lên xong lại tiếp tục tự ô m mình ngồi khóc quan triều viên ở ngoài cửa sốt ruột muốn chết nghe tiếng khóc đau xé lòng của tô lam tim anh cũng đau như cắt đúng lúc này lý như kiều bước đến tô lam khóc rất to nên đứng ngoài cửa có thể nghe rất rõ bị c h ọ phát khóc rồi đúng không tôi biết mà cô đừng có màm nhậm ai quan triều viễn liếc lý như kiều tôi mỉa mai cái gì tôi đang nói sự thật mà đúng là anh nên dạy lại cô con gái cưng nhà anh đó con bé nói năng làm người ta tức muốn chết anh đã chiều con bé quá rồi người khác đều đánh giá cựu cựu như vậy bao gồm của tô lam cô đã từng nói với quan triều viễn vài lần rồi nhưng quan triều viễn luôn nghĩ rằng con gái mình không phải như vậy cô bé rất đáng yêu nói chuyện rất thú vị miệng rất ngọt cùng lắm là chỉ hơi ma lanh thôi lúc anh ở nhà cựu cựu sẽ d i n h lấy anh đa phần là sẽ không ở chung với tô lam nên từ trước đến nay quan triều viễn chưa bao giờ thấy cảnh tượng tô lam và cựu cựu ở riêng với nhau dù sao anh cũng không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng làm chị tô lam tức chết lý như kiều cũng không nói gì nữa già ngọc đã nhắc cô ấy nhiều lần rồi đừng quan tâm đến chuyện nhà người ta quan triều viễn nghe tiếng khóc của tô lam cũng thấy lòng đau như cắt anh không nhớ rõ lần trước vợ anh khóc to như vậy là khi nào vì thời gian đã trôi qua quá lâu anh đấm lòng bàn tay mình rồi tức giận đùng đùng quay về phòng ngủ cựu cựu không chị ngoan đ ư n g im đang chuẩn bị bỏ lên giường không biết lại nghĩ ra ý tưởng q u á i quỷ gì nữa xuống đây cho bố t r ư ơ n g hai nghìn không trăm mười nhìn căn phòng ngủ lúc trước cực kỳ ấm áp mà bây giờ lại trở nên thế này quan triều viễn cũng cảm thấy lần này cựu cựu hơi quá đáng cựu cựu bỏ lên giường xoay người thấy quan triều viễn đã về lập tức đổi hướng giang hai tay ra bố ơi ôm ôm nhìn bộ dạng đáng yêu của con gái tay quan triều viễn lại hơi ngứa điều anh không nhịn nổi nhất là con gái anh làm lũng anh cố gắng khống chế không để mình dỗi tay ra ôm cô bé xuống đây cho bố mặc dù cựu cựu mới ba tuổi thôi nhưng cô bé là người biết nhìn mặt đoán ý nhất nhà thấy vẻ mặt quan triều viễn là lạ giọng cũng không được vui cô bé lập tức xoay mông nhỏ trở xuống giường bố ơi bố sao vậy chúng ta ra ngoài chơi được không cựu cựu lập tức chơi chiêu làm lúng với quan triều viễn ô m g đùi quan triều viễn lắc qua lắc lại đứng đàng hoàng cho bố quan triều viễn đẩy cô bé ra khỏi người mình cựu cựu thấy quan triều viễn giữ như vậy nếu m ô i chuẩn bị khóc thì ra tô lam luôn không biết diễn xuất cũng di chuyển được thấy cựu cựu khóc lòng quan triều viễn cũng nói không được khóc cựu cựu b ằ m môi trơ mắt nhìn quan triều viễn hôm nay con đã biết lỗi chưa cựu cựu lập tức gật đầu nếu thái độ nhận lỗi này mà để tô lam nhìn thấy chắc cô sẽ t ứ c đ i ê n bởi vì cựu cựu chưa bao giờ nhận lỗi với cô chỉ biết tranh cãi với cô thôi sau này không được vậy nữa có nghe chưa hả cựu cựu b ằ m môi gật đầu về phòng con đi phạt con đứng một tiếng đồng hồ suy nghĩ lại cho đàng hoàng cựu cựu vừa nức nợ vừa ra khỏi phòng ngủ quan triều viễn nhìn bóng lưng con gái rời đi tim như vỡ ra anh lại đến phòng trò khách tìm tô lam kết quả anh phát hiện cửa phòng mở toang bên trong không thấy bóng dáng tô lam đâu một người làm bước đến nói với anh rằng tô lam đã lái xe ra ngoài rồi quan triều viễn vũ đầu đoán tô lam bất tức nên chắc chắn sẽ về nhà họ hoác dù gì nhà họ hoác cũng là nhà mẹ đẻ của cô nhưng anh thật sự rất phản cảm với việc tô lam hễ có chuyện là về nhà họ hoác quan triều viễn lấy điện thoại ra gọi cho tô lam tô lam không nhấc máy điều này càng làm quan triều viễn thấy bực mình hơn lần đầu tiên dăn dậy con gái tâm trạng anh không được vui lắm lại cảm thấy tô lam về nhà mẹ đẻ hơi quá đắng anh lập tức nhắn hẹ chặt cho tô lam lại về nhà mẹ đẻ mách lèo đúng không có chuyện gì không nói đàng hoàng được à? anh gửi xong mới thấy giọng điệu của mình không ổn lắm nên thu hồi gửi lại tin khác anh đã dạy cửu cửu rồi phạt con bé đứng em đang ở đâu anh đi đón em đừng giận mà được không nhưng tô lam đã thấy tin nhắn đầu tiên quan triều viễn gửi rồi chương hai nghìn không trăm mười một lúc quan triều viễn gọi điện thoại tô lam còn nhìn màn hình do dự xem có nên nhấc máy không cho nên lúc quan triều viễn gửi tin nhắn đầu tiên là tô lam đã thấy rồi quan triều viễn đã thu hồi m u ộ n thấy tin nhắn đầu tiên của quan triều viễn tô lam càng đau lòng hơn cô không hề định về nhà họ hoác cô cứ thấy về cứ về mãi cũng không hay lắm không muốn làm cậu mợ lo lắng chỉ muốn ra ngoài giải sầu mà thôi không ngờ trong mắt quan triều viễn cô lại về nhà mẹ để m á t lẹo tô lam cũng không biết mình có thể đi đâu cô phát hiện ngoài gia đình và một vài chỗ làm việc ra cô không còn nơi nào để đi suy nghĩ một lúc lâu cô hẹn mạnh g i a g i a mạnh g i a Gia cũng ngạc nhiên khi gặp tô lam mắt sưng hút ngồi trong quán cà phê tô lam kể mọi chuyện xảy ra cho mạnh g i a Gia. mẹ ơi thằng nhóc nhà em sắp thành t i n h rồi mạnh g i a g i a cũng rất bất ngờ chị nói mà em không chịu nghe mặc dù người ta có câu muốn nghèo nuôi con trai muốn giàu nuôi con gái nhưng nuôi con gái phải để ý nhiều điều lắm không thể cứ cưng mãi được nếu cứ chiều trộm như thế thì sau này phải làm thế nào sao t ô lam lại không biết chứ cô cũng hay đọc một ít sách giáo dục trẻ nhỏ đương nhiên là em biết rồi nhưng bây giờ em còn cách nào khác đâu hôm nay em tức muốn điên t ô lam xoa h u y ệ t thái dương nghĩ đến cảnh tượng lúc mình ở nhà và những lời con nói với cô là cô lại thấy đau đầu giáo dục trẻ nhỏ nếu là bé trai thì người mẹ có một công việc rất quan trọng đó là làm cậu bé tôn trọng và tôn sùng bố mình nếu là bé gái thì bố có một công việc rất quan trọng đó là làm con bé tôn trọng và tôn sùng mẹ mình mạnh gia gia sinh con khá sớm nên có rất nhiều kinh nghiệm về việc chăm và nuôi dạy con tô lam suy nghĩ thật kỹ câu mạnh gia g i a nói cảm thấy rất đúng nhưng em biết đạo lý này thì có tác dụng gì đâu chị chưa thấy thái độ và giọng điệu của cựu cựu nhà em lúc nói chuyện với em thậm chí con bé còn giống tình địch của em cố tình bày ra bộ dạng bố rất thương mình cho em xem đúng là quan triều viễn đã t r i ề u quá rồi không những t r i ề u mà có lúc em mới dạy con xong là đằng kia bắt đầu dỗ dành những lời em nói đều ưng í quan trọng là con trai nhà em cũng chiều đúng là đồ cùng em gái chuyện gì cũng gánh thay cho con bé có lúc em còn nghĩ em ở nhà thật dư thừa chi bằng đi luôn cho rồi mạnh ra ra trợn đập bàn cứ làm vậy đi hả không phải ban nay em nói muốn bỏ nhà đi hả tô l a m khó xử chị ra ra em giận nên nói vậy thôi ba đứa nhỏ mà em đi thế nào được chẳng lẽ chị không phát hiện dạo này công việc của em rất í tà một đứa học tiểu học một đứa sắp lên tiểu học một đứa sắp đi mẫu giáo ăn uống đi lại đâu thể xa em được chính vì không thể xa em được nên em mới phải rời khỏi để họ biết tầm quan trọng ở nhà của em ban ngày quan triều viễn đi làm nên anh ta không biết em ở nhà chăm ba đứa nhỏ bận bịu và mệt mỏi đến mừng nào vì vậy cựu cựu chống đối em anh ta mới thấy không có gì tô lam chăm chú nghe mạnh ra ra nói còn con trai của em nữa vì thằng bé lớn rồi nên cảm thấy không cần em nữa cho nên thái độ lạnh nhạt với em đặc biệt là con gái em vì được bố triều con bé thân với bố nên cũng cảm thấy mẹ không có gì quan trọng Trước、2012. nhưng phải nói thật đúng là tô lam không thể hạ quyết tâm lòng cô cứ nhớ đến ba đứa nhỏ và quan t r i ề u viễn dù cô có đi thì cũng không thể thoải mái nổi em đừng do dự nữa đúng lúc mấy ngày nay chị không có gì làm hai chúng ta đi thái lan chơi vài ngày bà mẹ ba con cũng tự cho mình một kỳ nghỉ đi điều làm tô lam bất ngờ là tốc độ của mạnh gia g i a nhanh kinh khủng cô ấy đặt vé máy bay trên trang web với tốc độ tên lửa thậm chí tô lam còn không cần phải chuẩn bị hành lý hai tiếng sau mạnh gia g i a đã đưa tô lam lên máy bay rồi lúc mạnh gia g i a lên máy bay có đăng ảnh chụp chung với tô lam còn kèm thêm một câu cô gái suốt ngày chăm ba đứa con cuối cùng cũng bị tôi kéo lên máy bay đi nghỉ phép go tô lam chia sẻ lại bài đăng của mạnh gia gia nói đi là đi quan triều viễn bên này không nhận được tin nhắn của tô lam cũng hơi sốt ruột lúc anh định tiếp tục gửi tin nhắn cho tô lam thì hãy bồ gửi thông báo phải biết rằng lâu rồi tô lam không đăng với bồ quan triều viễn lập tức mở lấy bồ ra xem phát hiện cô không về nhà mẹ đẻ mà đã đi thái lan với mạnh gia gia tốc độ này thầm nghĩ cô ra ngoài giải sầu cũng được anh đừng nên làm phiền cô quan triều viễn nghĩ vậy nên anh đến phòng cựu cựu anh biết cựu cựu sẽ không ngoán nghe lời đến vậy chắc chắn sẽ không chịu nổi lên giường ngủ lâu rồi nhưng khi anh mở cửa ra thì phát hiện cô bé vẫn đang đứng út mặt vào tường cựu cựu nghe giọng của quan triều viễn cựu cựu bắt đầu khóc thút thít đợi đến khi quan triều viễn ngồi sủng xuống, xuống nước mắt cựu cựu rơi lạ t r ã bố bố không thương con nói xong cựu cựu khóc n ứ c lên tiếng khóc xé l ò n g nước mắt cũng rơi lạ t r ã quan triều viễn thấy cựu cựu khóc dữ dội như vậy tim anh đã vỡ từ lâu rồi lúc trước chuyện anh không chịu nổi nhất thấy t ô l a n g khóc bây giờ chuyện không chịu nổi nhất là thấy cựu cựu khóc anh vội ôm cựu cựu vào lòng ngồi lên giường sao bố lại không thương con chứ bố bố không thương con nữa bố hung dữ với con chẳng phải vì con làm sai hay sao cựu cựu nghe câu này càng khóc dữ dội hơn khóc đến mức quan t r i ề u viễn luôn cuống tay chân được rồi đừng khóc nữa bố sai rồi sau này bố sẽ không hung dữ với con nữa cựu cựu lấy tay lau nước mắt nhìn quan t r i ề u viễn bố nói thật không đương nhiên là thật đừng khóc nữa quan t r i ề u viễn lấy khăn giấy lau nước mắt cho cựu cựu lúc này tiếng khóc của cựu kiểu, kiểu mới từ từ n g ừ n g lại bố hôm nay con muốn ngủ chung với bố cựu cựu tròn mắt nhìn quan triệu viễn Bộ d ạ nhưng g đáng t ơ đến người mức làm người ta phải đau l ò nói g nghĩ đồng ngủ chung với mình. Bởi vì phòng ngủ bị quậy tung trạng gian ngủ phòng Trưng trưng Nhưng Quan Triều cửu cửu quậy nếu muốn sao Lam Lan anh ra ban hai Viễn nên mình. thành như dọn dẹp lại như hiện trạng ban đầu, chắc phải cần nên con n thầm Tô Thái dứt khoát chút thời rồi đi với Bởi lại phải phải vì vậy, chắc cho khách. đầu, dù đã để ý bị bố ở dẹp 2012, 2012. 1018, trưng 2012. Nhưng phải nói thật đúng là tô lam không thể hạ quyết tâm lòng cô cứ nhớ đến ba đứa nhỏ và quan triều viễn dù cô có đi thì cũng không thể thoải mái nổi em đừng do dự nữa đúng lúc mấy ngày nay chị không có gì làm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 lúc anh định tiếp tục gửi tin nhắn cho tô lam thì hầy bồ gửi thông báo phải biết rằng lâu rồi tô lam không đang với bồ quan triều viễn lập tức mở hầy bồ ra xem phát hiện cô không về nhà mẹ đẻ mà đã đi thái lan với mạnh g i a g i a tốc độ này thầm nghĩ cô ra ngoài giải sầu cũng được anh đừng nên làm phiền cô quan triều viễn nghĩ vậy nên anh đến phòng i ự u i ự u anh biết i ự u i ự u sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đến vậy chắc chắn sẽ không chịu nổi lên giường ngủ lâu rồi nhưng khi anh mở cửa ra thì phát hiện cô bé vẫn đang đứng út mặt vào tường cựu nghe giọng của quan triều viễn cựu cựu bắt đầu khóc thútít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 được rồi đừng khóc nữa bố sai rồi sau này bố sẽ không hung dữ với con nữa cựu cựu lấy tay l a u nước mắt nhìn quan triều viễn bố nói thật không đương nhiên là thật đừng khóc nữa quan triều viễn lấy khăn giấy l a u nước mắt cho cựu cựu lúc này tiếng khóc của cựu cựu mới từ từ ngừng lại bố hôm nay con muốn ngủ chung với bố cựu cựu tròn mắt nhìn quan triều viễn bộ dạng đáng thương đến mức làm người ta phải đau lòng quan triều viễn thầm nghĩ dù sao tô làm đã đi thái lan rồi nên anh dứt khoát đồng ý để cựu cựu ngủ chung với mình bởi vì phòng ngủ bị quậy tung thành ra như vậy nếu muốn dọn dẹp lại như hiện trạng ban đầu chắc phải cần chút thời gian nên hai bố con ngủ ở phòng cho khách t r nhưng g những ngày sau đó thật sự khiến quan triều viễn có cảm giác sống không bằng chết từ khi anh giữ với cựu cựu cựu cựu càng dính lấy anh hơn hơn nữa tô lam không có ở nhà nên lúc nào cựu cựu muốn ở bên cạnh quan triều viễn ngay hôm sau người làm vội v ã đến báo cáo cậu chủ cậu chủ nhỏ sốt rồi cậu chủ nhỏ mà người làm nhắc đến là tiểu thất từ lúc mới sinh ra người tiểu thất đã ốm yếu rồi cậu thêm không được bú sữa mẹ nên thể chất càng yếu hơn bị bệnh như cơm ữ a quan triều viễn n ữ mày hỏi bao nhiêu độ ba mươi tám độ hạ nhiệt độ vật lý trước đã quan triều viễn ăn sáng xong đến phòng thăm tiểu thất thì thấy tiểu thất sốt rất cao chắc là bị cảm lạnh quan triều viễn thấy mình không thể đi được tô lam lại không ở nhà nên anh đành phải gọi điện thoại giao vài chuyện rồi ở nhà trông đến trưa tiểu thất sốt cao hơn quan triều viễn đành phải gọi bác sĩ đến bác sĩ cho thuốc nói cậu bé đã bị viêm họng thử uống thuốc xem sao đã quan triều viễn vào phòng làm việc xử lý một vài tài liệu gấp mới vừa chuẩn bị về xem thử thì nghe tiếng khóc vang lên trong phòng tiếng khóc như lợn bị cho tiết sao đút thuốc mà các người cũng không đút được hả quan triều viễn vừa bước vào đã quát nhóm người làm nhóm người làm trông tiểu thất ai nấy đều m ả y ủ mà tê cậu chủ lúc trước mợ chủ đút thuốc cậu chủ nhỏ chỉ nghe lời mợ chủ chúng tôi cũng không còn cách nào khác người làm cũng rất bất lực để tôi quan triều viễn giật chiếc n g thuốc của trẻ con đều được pha với nước nếu muốn cậu bé tự uống là chuyện không thể nào chỉ có thể đút từ n g uống. con muốn mẹ tiểu thất vừa khóc vừa la thỉnh thoảng ho khan vài tiếng ở đây không có mẹ con uống thuốc đi ban đầu quan triều viễn còn có thể nói năng nhỏ nhẹ nhưng tiểu thất khóc làm anh thấy đau đầu kiên nhẫn từ từ bị bà mòn thái độ không còn hòa nhã nữa bình thường tiểu thất rất ngoan nhưng chỉ cần vừa bệnh là sẽ rất khó dỗ một chén thuốc nhỏ thôi cũng bị cậu bé quậy cho đ ổ hết một nửa người quan triều viễn cũng dính chút thuốc các người đẻ nó xuống cho tôi nhóm người làm vội tiến lên hỗ trợ cuối cùng quan triều viễn đổ hết chén thuốc nhưng mới uống chưa đầy năm phút vì tiểu thất khóc quá dữ dội nên đã nôn hết thuốc ra kiếm tuổi ba năm nốt một giờ quan triều viễn bất lực cho người tìm bác sĩ đến xem có cách nào khác hay không bác sĩ nói vậy đành phải tiêm vừa nghe đến phải tiêm tiếng khóc như lợn bị t r ọ c tiết của t i ể u thất lại ở đến con không muốn tiêm con muốn mẹ con muốn mẹ ôm t r ư ơ n g hai nghìn một mươi bốn quan triều viễn ôm t i ể u thất lên con có phải đàn ông con trai không vậy sao thích khóc thế không chịu uống thuốc thì chỉ có thể tiêm thôi bố ô m con tiêm được không không không không đừng tiêm mà bố đừng tiêm mà cũng vì cậu bé mới sinh ra đã ở với gia đình họ nên đã có tình cảm từ lâu rồi nếu không nghĩ đến đứa trẻ anh đang ôm trong lòng không phải con ruột của anh quan triều viễn đã vứt thẳng bé đi rồi bác sĩ đã chuẩn bị ống tiêm quan triều viễn thấy thế không còn cách nào khác đành phải đặt tiểu thất lên giường vài người cùng đẻ cậu bé xuống cuối cùng cũng tiêm xong sếp quan nếu đứa trẻ cứ khóc mãi nhiệt độ cơ thể không giảm thì anh phải nghĩ cách gì đó để cậu bé đừng khóc nữa hơn nữa cậu bé đã bị viêm họng rồi nếu cứ khóc tiếp sẽ càng viêm nặng hơn quan triều viễn đã suy nghĩ đủ mọi cách mới làm tiểu thất không khóc nữa có lẽ cậu bé đã khóc mệt rồi nên t i ế p đi ngay lúc này quan triều viễn mới phát hiện lưng mình đã ướt đấm rồi không ngờ một đứa con trai mà lại làm anh phải sức đầu mẹ chán sáng hôm sau tình hình tiểu thất đã cải thiện công ty có việc nhưng cựu cựu cứ đòi đi theo anh không chịu rời dù chỉ một bước quan triều viễn đành phải đưa cựu cựu đến công ty đây không phải lần đầu cựu cựu đến công ty nên khá quen thuộc với nơi này nhưng quan triều viễn chuẩn bị h o ặ c không yên tâm để cô bé một mình trong văn phòng nên tìm một cô thư ký trong bộ phận thư ký chịu trách nhiệm trông cựu cựu thư ký trung nhan mới đến rất đẹp dáng người cũng rất tuyệt người trong công ty đều nói cô ta là báo vật đối diện với những báo vật thế này từ trước đến nay quan triều viễn luôn tránh xa nhưng trong bộ phận thư ký chỉ có mình cô ta là nữ những người còn lại thì đang bận nên đành phải gọi cô ta đến cô cứ ở đây trông con bé là được hôm nay cô cứ giao hết công việc cho người khác nếu có người có ý kiến thì cứ nói là lệnh của tôi nếu cựu cựu thấy chán thì cứ đưa con bé đi vòng vòng nhưng không được ra khỏi công ty quan triều viễn dặn hết từng chuyện vâng s ế p quan anh cứ yên tâm đi học đi nhất định tôi sẽ chăm sóc cô chủ thật tốt quan triều viễn xoa đầu cựu cựu bố đi học nhà con phải nghe lời đó chờ bố về con biết rồi bố ơi yêu bố cựu cựu hôn lên má quan triều viễn một cái nụ hôn ngọt n g à o muốn chết vốn dĩ quan triều viễn đang cực kỳ mệt mỏi vì tiểu thất bị bệnh giống như bông có được nguồn năng lượng dồi dào quan triều viện yên tâm về cựu cựu rồi đi học thật ra trung nhan rất đau đầu phụ nữ ở lứa tuổi như cô ta sao lại thích con nít được chứ nhưng không còn cách nào khác đối phương là công chúa nhỏ của xếp quan dì ơi dì đẹp quá câu này làm trung nhan thấy hơi ngại xem ra công chúa nhỏ nhà xếp quan cũng không khó chịu như cô ta nghĩ thế hả trung nhan ngồi s ổ m xuống nhìn cựu cựu dì ơi màu son của dì đẹp thật rất hợp với dì chương hai n cô bé cựu cựu này là người gió chiều nào theo chiều đó chuyện này tô lam biết rõ nên mọi người cực kỳ thích cựu cựu son của g ì không phải son hãng nổi tiếng gì làm gì bằng son m ô i của mẹ cháu cựu cựu ra vẻ khinh thường son của mẹ cháu cũng chẳng ra gì không đẹp chút nào hơn nữa mẹ cháu già rồi đâu trẻ trung sinh đẹp được như gì tất nhiên trung nhan biết tô lam người ta là ảnh hậu quốc tế sau khi kết hôn sinh con thì số lượng phim điện ảnh và phim truyền hình giảm nghiêm trọng nhưng dường như bộ nào cũng là nào kinh điển, bộ nào cũng có ũ n g c thể lấy giải thưởng bây giờ được con gái tô lam khen là trẻ đẹp hơn tô lam có cô gái nào mà chẳng nợ mày nợ mặt miếng nhỏ kẹo đẹp quá đi đúng là kẹo này rất đẹp bạn của trung nhan cưới một anh công tử nhà giàu toàn bộ hôn lễ được trang trí hệt như thế giới cổ tích đến kẹo cưới cũng mang hơi thở cổ tích nghe nói là tìm công ty đặt làm riêng nhưng trung nhan không nghĩ người nhà quan triều viễn lại như vậy cựu cựu chưa bao giờ thấy kẹo nào thế này cựu cựu nhà cháu giàu vậy mà chắc sẽ thấy nhiều loại kẹo còn xịn hơn kẹo này đúng không cựu cựu đ i ế u môi trông hơi giận dỗi đâu có mẹ cháu không cho cháu ăn kẹo vài ngày mới được phép ăn một viên vậy hả vậy tội nghiệp cháu quá kẹo là đồ ăn dành cho trẻ con mà đứa trẻ không được ăn kẹo thật đáng thương trung nhan xoa đầu cựu cựu đúng rồi cháu tội nghiệp lắm mẹ cháu là người xấu mẹ không cho cháu ăn kẹo vậy gì tặng cháu hộp kẹo này trung nhan đưa kẹp cho cựu cựu cựu vui đến mức muốn bay lên trời thật ạ dì tốt quá giống thiên sứ vậy quả nhiên ai đẹp cũng tốt bụng hết trung nhan được khen đến mức không biết phải làm gì miệng của cô bé này ngọt thật cuộc họp của quan triều viễn rất quan trọng h ọ p hết cả buổi sáng buổi trưa lúc ăn cơm anh cho người gọi điện thoại bảo trung nhan dẫn c ử u c ử u xuống nhà ăn công ty ăn cơm trung nhan tự ý đưa c ử u c ử u đến tiệm ăn để c ử u c ử u gọi một đống những món ngon bàn ăn đầy đồ dầu mỡ toàn là những món c ử u Cửu thích nhất tô lam quản lý chế độ ăn của c ử u c ử u rất nghiêm ngặt nên đây cũng là nguyên nhân cựu cựu luôn có thành kiến với tô lam dì ơi dì tốt quá đi lâu rồi cháu không được ăn nhiều món ngon như vậy thế hả vậy cháu ăn nhiều vào nhé nếu ăn cơm xong mà có thêm một cây kem là tuyệt luôn cựu cựu vỗ tay nói không thành vấn đề đợi ăn cơm xong gì đưa cháu đi ăn kem chương hai nghìn không trăm mười sáu cựu cựu vội vỗ tay khen tay đúng là còn vui hơn lúc ở với bố nữa mặc dù tô lam giới hạn rất nghiêm ngặt chế độ ăn của cựu cựu nhưng quan triều viễn cũng đồng ý với cách làm của tô lam anh cũng sẽ kiểm soát những món cựu cựu ăn bởi vì cô bé đã béo lắm rồi chỉ khi thỉnh thoảng cựu cựu quay quá quan triều viễn mới phá lệ mua chút gì đó cho cô bé trên đường trở về trung nhan ngồi s ổ m xuống nhìn cựu cựu cựu cựu nếu bố cháu hỏi hôm nay chúng ta ăn gì thì cháu sẽ trả lời thế nào đôi mắt nhỏ của cựu cựu xoay tròn cháu sẽ nói chúng ta đến nhà ăn cơm trung nhan vui mừng hớn hở cô bé này cũng ma lanh thật đấy thế gì có cho cháu ăn kẹo và k e m không Dạ không ạ giỏi quá đi dì ơi dì yên tâm đi cháu sẽ không bán đứng gì đâu lần sau cháu sẽ đến nữa dì phải đồng ý với cháu là sẽ cho cháu kẹo và dẫn cháu đi ăn món ngon nha ừng ngheo tay nào khi về đến văn phòng thì quan triều viễn cũng đã trở lại cựu cựu nhảy nhót chạy về phía quan t r i ề u viễn quan t r i ề u viễn bế cựu cựu lên ăn gì đó đến nhà ăn ăn cơm cực cho cô rồi thư ký chung quan t r i ề u viễn cảm ơn trung nhan x ế p quan khách xa quá đây là chuyện tôi nên làm cô cựu cựu thật sự rất đáng yêu vậy tôi về làm việc trước đây trung nhan vây tay với cựu cựu rồi ra khỏi văn phòng chủ tịch buổi chiều quan triều viễn không học nhưng một đống tài liệu cựu cựu ngủ một giấc trong phòng nghỉ ngơi rồi lại đòi ra ngoài chơi cựu cựu con đừng q u ậ y nữa bố còn nhiều việc lắm đợi bố làm việc xong tối nay sẽ dẫn con đi ăn đồ ngon được không、bố. bố chơi với con một tí đi cựu cựu kéo tay quan triều viễn không chịu bông khi hai bố con đang rằng c ộ thì t doãn cẩn gõ cửa bước vào xếp quan trường của cậu chủ gọi điện thoại nói mong sếp hãy lên trường một chuyến chuyện gì mà phải lên trường trường của tam tam có lưu hai số điện thoại một số là số của tô lam một số là số của thư ký quan triều viễn tô lam đi nghỉ phép rồi chắc là giáo viên không liên lạc được nên đành phải gọi cho quan triều viễn hình như cậu chủ đánh nhau ở trường giáo viên nói nghiêm trọng lắm mong anh hãy lên nhanh nhất có thể quan triều viễn tinh thần và sức lực đều kiệt quệ Đã mệt lần ắ m mà rồi c này tam n tam n g lại gây hòa lớn cậu bé đã đánh bạn cùng lớp hơn nữa đối phương bị thương rất nghiêm trọng không ngừng chạy máu đầu và phải được đưa đến bệnh viện nghe nói có khả năng bị chấn động não đối phương biết rõ lai lịch của quan triều viễn cũng biết tam tam đã từng chuyển trường một lần thậm chí trường học khác còn không dám nhận cậu bé hơn nữa còn biết nhà họ quan không dám dễ dàng gây chuyện nên bọn họ lại càng không nể nang gì cả đây là lần đầu tiên quan triều viễn cảm thấy vất n g ẹ n như vậy khoản bồi thường mà đối phương đưa ra cũng rất lớn mặc dù đối với quan triều viễn thì chỉ là mưa bụi nhưng quả thực là chuyện này rất gây vất thức anh còn phải liên tục bày tỏ với hiệu trưởng rằng sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa trên đường đưa tam, tam về nhà mặt quan triều viễn còn đen hơn cả đ á nổi anh không nói với tam, tam một lời nào tam tam thở dài thừa thượng cậu bé biết rõ vận mệnh của mình sau khi về nhà nên cũng tự cầu phúc cho mình quả nhiên ngay khi về nhà quan triều viễn đã đưa tam tam vào phòng và đánh cho một trận vì tô lam đi vắng nên đương nhiên là không có ai ngăn cản cho đến khi người giúp việc chạy tới gõ cửa cậu chủ tình huống của cậu chủ nhỏ rất nghiêm trọng cậu chủ mau đến xem đi quan triều viễn bút thắt lưng trong tay xuống chỉ vào tam, tam và tức giận nói đứng yên cho bố dám cử động một chút thì bố sẽ đánh chết con sau khi dạy cho tam tam một bài học quan triều viễn vội vàng đi xem tiểu thất tình huống của tiểu thất quả thực không tốt lắm hiện trong ạ i đã c h u ba ngày h viện n này quan triều viễn đã trải qua ba ngày dày vò nhất đời ở trong bệnh viện gần như ba ngày đều không chập mắt đúng lúc này bên phía tập đoàn đặc dịch lại khá bận rộn sau khi tiểu thất xuất viện và về nhà anh cũng chẳng quan tâm đến việc nghỉ ngơi mà lại phải gấp rút đến công ty xử lý rất nhiều việc cựu cựu lại cứ nằng nặc đòi đi theo anh cũng cảm thấy đã nhiều ngày rồi mình không quan tâm đến cựu cựu vì vậy anh đành phải đưa cô bé đi cùng anh phải tăng ca hai ngày liền để giải quyết công việc của công ty trong hai ngày này trung nhan chịu trách nhiệm chăm sóc cho cựu cựu ở công ty hai ngày sau rốt cuộc quan triều viễn cũng có thời gian để nghỉ ngơi trong mắt anh đầy tơ máu còn thâm d ư ớ i mắt nghiêm trọng hơn rất nhiều quan trọng hơn nữa là đầu góc choáng cảm giác cả người cứ lâng lâng sau khi ra khỏi phòng họp doãn cẩn đi theo sau quan triều viễn xếp quan mấy ngày nay anh mệt mỏi quá rồi nghỉ ngơi một chút đi nghỉ ngơi cậu xem bây giờ tôi có thời gian nghỉ ngơi không tiểu thất vẫn chưa khỏi hẳn cựu cựu còn đang ở trong phòng làm việc t r ư ơ n g hai n h ì n một mươi tám doãn cẩn cũng cảm nhận được nỗi khó khăn vất vả của quan triều viễn hay là anh gọi điện thoại cho mợ chủ bảo mợ chủ về để nói sau đi quan triều viễn trở lại phòng làm việc mấy ngày nay anh đã cảm nhận được nỗi vất vả của tô lam nhớ lại trước đây tô lam luôn là người quản lý việc ăn uống và sinh hoạt của ba đứa nhỏ hơn nữa còn bao gồm cả của mình khó khăn lắm cô mới có thể ra ngoài chơi mấy hôm cứ để cô ra ngoài chơi vậy quan triều viễn cũng cảm nhận sâu sắc rằng không có tô lam thì thật sự không được bố cựu cựu thấy quan triều viễn quay lại thì lập tức chạy tới cựu cựu con có nghịch ngợm hay không khi nhìn thấy con gái cuối cùng quan triều viễn cũng nợ nụ cười không đâu ạ cô chủ cựu cựu rất ngoan ngoãn trung nhan vội vàng trả lời trước cô vất vả rồi quan triều viễn vẫn khách sáo cảm ơn trung nhan như thường lệ s ế p quan không cần nói vậy đâu đây đều là chuyện nên làm à. vậy gì về phòng làm việc trước đây tạm biệt trung nhan vây tay với cựu cựu quan triều viễn dẫn cựu cựu chuẩn bị trở về hai người lên xe về nhà cựu cựu dựa sát vào bên người quan triều viễn bố con muốn nói với bố một chuyện ừm con nói đi chúng ta đổi mẹ được không ạ cựu cựu hồn nhiên nhìn quan triều viễn quan triều viễn hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu này anh không biết tại sao cựu cử lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy ban đầu anh còn cho rằng cựu cựu cử còn nhỏ nên mới nói lời ngây thơ mà thôi tại sao lại muốn đổi mẹ mẹ không tốt chút nào hơn nữa cũng không xinh đẹp miệng không ngọt lại còn hung dữ với bố cái này không cho làm cái kia không cho ăn mẹ không tốt với con chút nào cựu cựu i ĩ u cái miệng nhỏ nhắn rõ ràng là cô bé rất có thành kiến với tô lam quan triều viễn cũng biết rằng đôi khi tô lam có hơi nghiêm khắc với cựu cựu nhưng anh hoàn toàn không ngờ rằng trẻ con lại suy nghĩ nhiều như vậy con cảm thấy mẹ không tốt với con à? vâng ạ mẹ cũng không tốt với bố lúc nào mẹ cũng nổi giận với bố bố nhìn mà xem gì trung rất tốt con thích gì trung gì ấy rất xinh đẹp đối xử với con cũng rất tốt hay là bảo gì chung làm mẹ của con được không ạ cựu cựu nhìn quan triều viễn với vẻ mặt chớ mong bình thường bất kể cô bé đòi hỏi cái gì thì quan triều viễn đều sẽ đồng ý vậy nên hiển nhiên là cô bé cho rằng mình đưa ra yêu cầu đổi mẹ thì nhất định quan triều viễn sẽ đồng ý sắc mặt quan triều viễn xa x ầ m lại anh không nói gì cựu cựu đợi một lúc lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời bèn kéo tay h á o quan triều viễn bố ơi rốt cuộc có được hay không ạ ngồi xuống có phải bố từng nói với con rằng ngồi trong xe không được lộn sụt không cựu cựu đột nhiên bị mắng nên sợ run lên cô bé vội và ngồi xuống không dám nói thêm câu nào sau khi về đến nhà quan triều viễn chẳng buồn ăn cơm mà việc đầu tiên anh làm là dẫn cựu cựu vào phòng t r ư ơ n g hai nghìn một m ư chín hai nghìn hai bốn chương hai không m m ư chín quan triều viễn lấy một chiếc ghế tới rồi ngồi xuống cựu cựu chỉ có thể đứng cô bé vừa định trèo lên đuổi quan triều viễn làm n ú n g thì anh đã kéo cựu cựu xuống và bảo cô bé đứng im không được nhúc nhích đứng thẳng trước đây cựu cựu chỉ từng thấy quan triều viễn r ă n dậy anh trai mình như vậy còn cô bé thì chưa từng bị cựu cựu có phải con muốn đổi mẹ không cựu cựu do dự một lúc rồi gật đầu nhưng chỉ hơi gật đầu nhẹ mà thôi mẹ là người mà con nói đổi là đổi được sao con đúng là càng ngày càng coi trời bằng vung cho đến giờ phút này cuối cùng quan triều viễn cũng nhận ra tô lam luôn nói anh quá t r i ề u cựu cựu sớm muộn gì cũng sẽ t r i ề u hư cô bé hóa ra đây hoàn toàn không phải lời nói quá cũng không phải là do tô lam ghen tị mà là sự thật bố ơi bố hết yêu con rồi sao cựu cựu lập tức ra chiêu khóc lóc của mình cô bé giang cánh tay muốn quan triều viễn ôm quan triều viễn lập tức bỏ tay cô bé xuống không được khóc bố sẽ không ôm con đâu trước hết bố nói cho con biết cựu cựu bố dăn dậy con không phải vì bố không yêu con nữa mà là vì bố đã quá yêu con vậy nên bố không thể để con mắc sai lầm cựu cựu khóc sồ xịt một cách dè dặt con có biết khi con còn trong bụng mẹ mẹ đã vất vả thế nào không cựu cựu nức nở nhìn quan t r i ề u viễn chỉ có thể yên lặng lắng nghe anh trai con cũng không khiến mẹ chịu nhiều đau khổ như vậy chỉ có con ngày nào mẹ cũng nôn s ụ t mất mười mấy cân trong cả giai đoạn đầu của thai kỳ khi sinh con còn đau đến mức chết đi xuống lại tất cả điều này đều là vì con cựu cựu nghe những lời này mà câu hiểu câu không còn nữa hồi nhỏ con đổ bệnh có khi nào mà mẹ không ở bên con không ăn uống gì mà chỉ bế con và trông non con chứ mỗi lần con bị ốm là mẹ đều sụt mấy cân giờ con lại còn muốn đổi mẹ con thật sự làm bố quá thất vọng đây là lần đầu tiên cựu cựu đối mặt với quan triều viễn như vậy trước đây bố luôn mỉm cười với cô bé nhưng bây giờ cô bé đột nhiên rất sợ hãi dì khác đều trẻ đẹp là bởi vì dì ấy chưa từng sinh con cũng không có con cần được chăm sóc trước khi có các con mẹ còn trẻ và đẹp hơn bất cứ gì nào chính là vì chăm sóc các con con cho rằng dì khác cho con mấy cái kẹo dẫn con đi ăn mấy món ngon thì là tốt với con l ư cựu cựu đợi con lớn hơn chút nữa thì con sẽ biết ai mới thật sự tốt với mình mẹ con nói không sai bố đã quá chiều con cựu cựu bố chiều hư con rồi ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa cậu chủ cậu chủ nhỏ lại không chịu ăn gì hình như còn hơi bị tiêu chảy đây là câu mà c o n c h i ề u viễn không muốn nghe thấy nhất cựu cựu con nhớ kỹ cho bố mẹ mới là người tốt với con nhất trên đời này không còn bất kỳ ai khác cả con có thể không hiểu thậm chí con có thể không thích mẹ nhưng nhất định phải tôn trọng mẹ bởi vì mẹ là người đưa con đến với thế giới này con tự suy nghĩ ký đi quan triều viễn nói xong câu cuối cùng thì vội vàng ra khỏi phòng đến xem tiểu thất thế nào cựu cựu đứng ở trong phòng cô bé cảm thấy không biết phải làm sao hôm nay quan triều viễn thật sự khiến cô bé rất sợ hãi t r ư ơ n g hai nghìn không trăm hai mươi qua một lúc lâu sau thì có người mở cửa phòng ra tam tam thò đầu vào cựu cựu anh trai cựu cựu nhanh chóng chạy đến ôm lấy tam tam và bật khóc trên người tam tam đầy m ù i thuốc nước bởi vì vụ đánh nhau mà mấy hôm trước cậu bé bị bồ đánh trường học cũng để cậu bé về nhà tự kiểm điểm mấy hôm nay cậu bé đều ở trong nhà cũng bởi vì quan triều viên thật sự rất bận nên không quan tâm đến cậu bé bố mắng em à. tam tam xoa đầu cựu cựu với vẻ cưng triều cậu bé biết quan triều viên không thể nào đánh cựu cựu cùng lắm thì chỉ mắng cô bé mà thôi cựu cựu t u ổ i thân nếu máu nhìn người duy nhất mà mình có thể dựa vào lúc này vâng bố hung dữ lắm em đã làm sai chuyện gì em nói đổi mẹ thì bố lập tức nổi giận bố rất hung dữ tam tam không khỏi thở dài cậu bé lấy khăn giấy ra và lau nước mắt cho cựu cựu em nói đổi mẹ thì đương nhiên bố sẽ tức giận rồi sao có thể đổi mẹ được chứ mẹ dạy bảo em là bởi vì muốn tốt cho em mà em thì luôn khiến mẹ tức giận nhưng nhưng cựu cựu lắp bắp từ nhưng một lúc lâu mà vẫn không biết có thể nói gì làm gì có nhiều nhưng như vậy mẹ chúng ta là người mẹ tốt nhất trên thế giới này cựu cựu đột nhiên cảm thấy chỉ có l ẻ loi một mình cô bé ở một phe anh thực sự cảm thấy mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới sao đương nhiên rồi sau này em không được nói những lời như vậy nữa biết chưa vâng cựu cựu gật đầu với vẻ tuổi thân tình huống của tiểu thất không nghiêm trọng lắm vì bị viêm phổi phải chuyển chất kháng sinh dẫn đến việc dạ dày khó chịu nên mới có triệu chứng tiêu chảy nhưng quan triều viễn vẫn không dám coi thường anh lại trông nom tiểu thất suốt hai đêm cuối cùng thì tình hình của mọi người trong nhà cũng chuyển biến tốt đẹp sáng nay khi tỉnh dậy quan triều viễn cảm thấy rất đau đầu vừa vén chăn lên và xuống giường thì lập tức hát hơi một cái anh chỉ cảm thấy cơn nặng đầu ngày càng nghiêm trọng hơn anh cho rằng chỉ là do mình nghỉ ngơi không tốt nên cũng không chú ý lắm lúc ăn sáng anh không có khẩu vị gì cả mới ăn mấy miếng đã đến công ty bởi vì hôm qua anh r ă n r ậ y cựu cựu nên hôm nay cô bé không đòi đến công ty cùng anh nữa anh vừa vào phòng làm việc thì doãn cẩn đã đến báo cáo công việc anh ta phát hiện sắc mặt của quan triều viễn rất khó ổn x ế p quan trông sắc mặt của anh rất tệ anh khó chịu trong người sao quan triều viễn dùng một tay đỡ đầu anh có cảm giác nếu mình không đỡ thì đầu như sắp rơi xuống vậy đầu góc t r ắ n g váng có lẽ là do không nghỉ ngơi tốt vừa dứt lời quan triều viễn lại hắt hơi một cái anh lấy khăn giấy ra lau mũi x ế p quan có phải anh bị sốt rồi không hình như mặt anh hơi đỏ bị sốt quan triều viễn chưa bao giờ cảm thấy rằng có một ngày từ này sẽ xuất hiện trên người mình trước đây anh đã từng lấy cớ bị sốt để lừa gạt tô la một lần nhưng tiếc là đã bị cô phát hiện chương hai n doan cần nhanh chóng tìm được nhiệt kế sau khi kiểm tra thì đúng là quan triều viễn bị sốt 38 độ 2, không tính là sốt cao vì buổi sáng còn có cuộc họp nên anh chỉ uống một ít thuốc hạ sốt sau đó gắng gượng chịu đựng ra khỏi phòng họp quan triều viễn lê cơ thể mệt mỏi sau khi thuốc hạ sốt mất đi hiệu lực thì cảm giác nặng đầu lại quay lại sếp quan công việc buổi chiều không gấp anh có thể lùi lại hay là anh về nhà nghỉ ngơi một chút đi về nhà quan triều viễn không muốn về lắm chuyện trong nhà càng rối tung cả lên e rằng anh cũng không được nghỉ ngơi tốt tôi nghỉ ngơi một chút ngay trong phòng làm việc là được có chuyện gì khẩn cấp thì cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào quan triều viễn không ăn cơm trưa anh chỉ nằm nghỉ ở phòng nghỉ ngơi trong phòng làm việc sau khi ngủ một giấc anh cảm thấy đầu đau như muốn mất ra trong người rất khó chịu lần đầu tiên anh cảm thấy bị bệnh khó chịu như vậy dưới sự d à y vò liên tiếp của bọn nhỏ rốt cuộc quan triều viễn cũng không chịu đựng được nữa mà đổ bệnh Lúc này anh b ở, ở thái lan xa xôi tô lam đang mặc áo tắm nằm trên bãi biển cô ăn hoa quả và uống nước rửa nhìn sóng biển cách đó không xa cô đã đến thái lan khoảng gần mười ngày dựa theo ý kiến của mạnh gia g i a hầu như ngày nào cô cũng đăng ảnh mình chơi đùa lên trang cá nhân chỉ tiếc là người đàn ông nào đó không hề phản hồi gì cả dù gì thì cô cũng là một người mẹ có trách nhiệm đến ngày thứ hai cô đã thấy nhớ con mình rồi nếu không phải là vì mạnh gia g i a vắt hết vóc để cô thư giãn thì có lẽ cô đã không có tiền đổ mà quay về rồi mạnh gia g i a chậm rãi chạy lại đây và ngồi bên cạnh tô lam nghĩ gì vậy để chị đ o á n xem em lại nhớ chồng con rồi ạ tô lam mỉm cười ngượng ngùng đã nhiều ngày như vậy mà anh ấy cũng không để ý tới em vậy em cũng đừng quan tâm anh ta mặc kệ họ đi đúng lúc này thì điện thoại của tô lam có thông báo nhìn thấy tin nhắn của quan triều viễn tô lam lập tức cảm thấy không ổn không ổn rồi chị ra ra em phải về mạnh ra ra vội vàng cướp điện thoại của tô lam nhìn thấy tin nhắn của quan triều viễn trên màn hình cô ấy lại ném điện thoại cho tô lam t r ư ơ n g hai nghìn hai mươi hai tô lam chị nói em nghe này chỉ một câu anh nhớ em như vậy mà em đã mềm lòng rồi dù sao cũng phải để anh ta nói lời tốt đẹp trước thì em mới trở về chứ mới như vậy mà em đã đầu hàng rồi chẳng có tiền đồ gì cả thảo nào chồng em lại có thể kiểm soát em không phải nhất định là anh ấy có chuyện hoặc là đám trẻ đã gây h o ạ n hoặc cũng có thể là chính anh ấy đang gặp rắc rối mạnh ra ra lại cầm lấy điện thoại di động của tô lam nhưng không tìm thấy manh mối gì chỉ một câu nói này mà sao em đoán ra được nếu anh ấy nhớ em thì ngay ngày đầu tiên anh ấy đã nói cho em biết hoặc là ba bốn ngày sau rảnh rỗi hơn thì anh ấy nhất định sẽ nói với em ngay từ đầu anh ấy không nói nhất định là vì nghĩ rằng để em ra ngoài trời cũng tốt nhưng qua nhiều ngày như vậy lại đột nhiên nói nhớ em điều đó chứng tỏ rằng anh ấy không thể chịu được được nữa tô lam nhìn dòng chữ trên điện thoại và phân tích chị không tin mạnh gia ra, ra biễu môi cô ấy cảm thấy tô lam đang tự tìm cớ để thoát khỏi tình cảnh khó xử tuy c h ỉ vậy con người của anh ấy chính là như vậy em phải lập tức đặt vé máy bay về nhà mạnh gia ra, ra không biết phải làm sao dù sao cũng đã ra ngoài nhiều ngày như vậy đã đến lúc phải về rồi tại hoa viên cờ di tổ sau khi ta làm quan triều viễn, là viễn anh sao có thể đến bệnh viện được hơn nữa mỗi khi tiểu thất bị bệnh đều phải tiêm và truyền dịch anh không thể chịu được được. hơn nữa thực chất trong lòng anh cảm thấy đây là một chuyện vô cùng mất mặt trước khi đi ngủ anh lại uống thêm một viên thuốc hạ sốt sau đó quan triều viễn ngủ t i ế t đi tô lam trở về lúc nửa đêm lúc đó ngoại trừ một vài người giúp việc đang trực ca ra thì những người khác đều đã ngủ say người giúp việc thấy tô lam đã về thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng vội vàng bước tới giúp tô lam x á c h va li mợ chủ cuối cùng mợ cũng về rồi vừa nghe thấy câu này tô lam đã biết trong khoảng thời gian mình đi vắng chắc hẳn trong nhà đã gặp chuyện khó khăn có phải ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi không người giúp việc kể lại cho tô lam tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày này đầu tiên là tam i ể u thất bị ốm, s u đó là t a tam gặp rắc rối ở trường học cậu thêm cựu cựu lại quân lấy quan triều viễn Quả thực là khiến quan triều viễn bận đến nỗi sức đầu chuyện Phải thực Tô lam đã biết nhất định là trong tốt. khiến chán. định nhà không sức có là Lam là viễn nỗi đến bận r đã mẹ ồ i buổi mợ chủ, thế ố i k i tối, khi cậu chủ sắc cậu chủ được còn cơm có cơ được nhà, hình như không hơn không thể không được khỏe. h về nữa ăn là lắm, mặt tốt t lẽ à vậy được rồi anh cũng đi nghỉ ngơi đi cũng đừng quấy dày người khác tôi về phòng trước đây t ô lam kéo va l i và nhẹ nhàng trở về phòng ngủ Trước Tô bật bật một lúc được phục chỉ chiếc 2023, phòng khôi hình không ngủ này dạng ban đèn Lam mà đã đầu. đ cô không thu dọn va li mà đi thẳng đến bên giường cô nhẹ nhàng đặt tay lên c h á n quan triều viễn lúc này quan triều viễn đang ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh vốn dĩ đang ngủ yên ổn nhưng lại bắt đầu phát sốt trong người anh rất khó chịu lại không muốn động đậy nóng vậy cơ ạ quan triều viễn vươn tay ra nắm lấy tay tô làm. lam lam lam em về rồi ạ anh rất nhớ em bị bệnh rồi mà còn biết nhớ tới em tô lam vỗ lên mặt quan triều viễn t ỉ n h mau tỉnh đi quan triều viễn cố gắng mở mắt ra khi nhìn thấy tô lam trước mặt anh còn tưởng rằng mình đang nằm mơ anh vươn cánh tay ra ôm tô lam vào l ò n g lam lam cuối cùng em cũng về rồi sau này không được rời xa anh nữa tô lam muốn cười nhưng không cười nổi lúc này quan triều viễn giống như một đứa trẻ đang làm đúng vậy chẳng phải giờ em đã về rồi sao đừng lộn xộn nữa để em đi lấy thuốc cho anh không muốn uống thuốc muốn ăn em chỉ biết t r e o ghẹo thôi tô lam mím môi cười cô tiện tay bật ngọn đèn đầu dừng lên ánh đèn dọi vào mắt khiến quan triều viễn thấy hơi đau nhức anh c h ố p mắt mấy cái sững sờ nhìn tô lam trước mặt là em em đã về rồi anh không nằm mơ đâu tôi lam đi rót một cốc nước cấm lại đây uống chút nước cấm trước đi anh sốt cao như vậy rồi mà sao không biết đường đi khám quan triều viễn vẫn chớp mắt mấy cái không lên tiếng tôi lam với tay vào trong c h â n và véo mạnh một cái vào mông của quan triều viễn khiến anh kêu lên vì đau bây giờ thì biết không phải là mơ rồi chứ sao em véo mạnh vậy quan triều viễn phàn nàn hiện tại anh là người bệnh đấy được được anh là người bệnh uống nước cấm trước đi để em vào bếp xem có gì ăn không quan triều viễn lập tức giữ tôi lam lại đ ừ n g đi cái gì cũng không ăn được anh không muốn ăn khô k ụ nếu không ăn thì càng không đỡ hơn được lát nữa em đi tìm thuốc cho anh trước khi uống thuốc nhất định phải ăn chút gì đó không cần uống thuốc em về là anh đỡ rồi vớ vẩn chờ em tô lam gạt tay quan triều v i ế n ra bởi vì người đàn ông này đang bị sốt nên trong người không có sức vậy nên tô lam có thể dễ dàng gạt ra tô lam không muốn làm phiền người giúp việc nên một mình cô vào bếp trong bếp còn đồ ăn từ bữa tối cô hâm nóng lại cháo kê sau đó lại đi tới hòm thuốc tìm thuốc cảm rồi mới quay lại phòng ngủ Trước rồi, Cuối cùng em cũng về rồi, anh còn 2024. anh em về quan triệu viễn nhìn tô lam và mỉm cười n g â y n g ố c hiện tại cũng là ảo giác tô lam bưng cháo đến bên giường cô đọc hướng dẫn dùng thuốc chia thuốc uống trước khi ăn và sau khi ăn ra rồi đưa cho quan triệu viễn quan triệu viễn nhìn viên thuốc và viên con nhộng trong tay anh có chút bối rối lúc này tô lam mới nhớ ra tổng giám đốc của nhà họ chưa từng uống thuốc chẳng lẽ anh không biết uống sao lại không biết uống cái này có t h đắng không anh lớn như vậy rồi mà còn sợ đ á n g không đắng đâu lớp bên ngoài này ngọt lắm anh uống ngụm nước rồi nuốt xuống là được quan triều viễn hạ quyết tâm rất lớn vì không muốn tô lam cười nhạo mình nên anh bèn nhét thuốc vào miệng rồi lại uống thêm một mút nước kết quả là phụ anh nổ hết tất cả ra tô lam vội vàng tìm thùng rác rút mấy tờ khăn giấy rồi bắt đầu vội vàng l a u tô lam em là đồ lừa đảo chẳng phải em nói là ngọt nó sao đ á n g chết đi được tô lam nhìn thứ mà quan triều viễn nổ ra bên ngoài được bọc một lớp đường có vị ngọt anh lại cắn nó ra thì đương nhiên bên trong có vị đắng rồi đương đương là tổng giám đốc mà lại không biết uống thuốc nếu nói chuyện này ra ngoài thì quả thực có thể khiến người ta chết cười được rồi để em đi tìm thuốc của tiểu thất cho anh tô lam đứng dậy và lại đi tìm thuốc hầu hết thuốc cho trẻ em đều là thuốc dạng pha nước vị hơi đắng một chút chắc chắn người lớn có thể chịu được lần này anh uống dễ dàng hơn rất nhiều sau khi cho quan triều v i ệ n uống thuốc xong tô lam cũng thay đổi ngủ rồi nằm xuống nhưng tác dụng của thuốc cho trẻ em đương nhiên sẽ kém hơn cũng không có tác dụng quá lớn đối với người lớn nên sáng hôm sau quan triều v i ệ n vẫn bị phát sốt tô lam nhìn con số trên nhiệt kế và thở dài vẫn là ba tám độ đến bệnh viện đi thuốc của trẻ em không có tác dụng với anh q u a n Triều Viễn v ừ a n g h e n ó i phải đi ế n bệnh v ệ n tinh thần, thì tức lập lấy lại s a o anh lại c ả m thấy đỡ h ơ n r ồ i n h tám độ năm và ba â y giờ g i đã mươi xuống một chút rồi. hôm nay lại tám độ, độ có khác nhau mấy đâu anh uống chút thuốc hạ sốt là lập tức có thể hạ xuống nhiệt độ cơ thể bình thường nghe em đi lập tức đến bệnh viện có thể là do quan triều viễn bị bệnh nên cơ thể yếu ớt thái độ cũng không mạnh mẽ như vậy anh dùng một tay ôm tô lam vào lòng không đi vợ à anh ở nhà cũng rất tốt có em ở bên anh anh nhớ em chết đi được không đến bệnh viện thì sao được bây giờ phải dùng một ít thuốc tiêu viêm cho anh nói không chừng là cảm cùng đấy đây không phải trò đùa đâu vợ ả quan triều viễn vùi đầu vào cổ tô lam và thỏa thuê làm lũng thật ra tô lam rất thích cảm giác này nhưng cô vẫn kiên quyết đẩy đầu của quan triều viễn ra khỏi người mình chương hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi chương hai nghìn hai mươi năm phải đi lập tức thay quần áo nếu anh bị bệnh nặng hơn rồi lây sang bọn nhỏ thì sẽ không tốt thấy không còn cách nào khác quan triều viễn đành phải miễn cưỡng đến bệnh viện khi thay quần áo anh càng l ệ mà l ệ m ớ hơn tô lam thu dọn xong thì phát hiện quan triều viễn vẫn chưa thay quần áo xong cô vừa nhìn thì thấy quan triều viễn lại đang mặc áo cọc tay ôi bây giờ đã là mùa nào rồi mà anh còn mặc áo cọc tay anh không thấy lạnh à quan triều viễn nhìn áo cọc tay trong tay mình anh lại không cảm thấy gì cả trước đây khi vào thời điểm giao mùa tô lam đều chuẩn bị chiếc quần áo cho anh mấy ngày nay vừa vặn là thời điểm giao mùa nhiệt độ t r ê n h lệch giữa sáng và tối khá lớn nếu không chú ý thì sẽ rất dễ bị cảm thảo nào anh lại bị cảm và phát sốt mặc ít như vậy chờ em tô lam lập tức vào phòng để đ ồ tìm quần áo mùa thu cho quan triều viễn và đưa cho anh lúc này hai người mới đến bệnh viện bác sĩ chẩn đoán quan triều viễn chỉ bị cảm lạnh thông thường chứ không phải cảm cúm nhưng phản ứng viêm của anh khá nghiêm trọng sốt cao không hạ sẽ dễ dẫn đến việc tình trạng viêm nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn anh cần phải nằm viện hai ngày đương nhiên quan triều viễn không đồng ý nhưng có tô lam ở đây nên anh cũng không dám thế nào ở trong bệnh viện cũng chỉ truyền dịch mà thôi khi tô lam đứng bên cạnh nhìn y tá cắm ống tiêm cho quan triều viễn khỏi phải nói biểu cảm như sắp chết của anh n u ồ n cười nhường nào lần đầu tiên cô thấy cũng có chuyện gì đó khiến quan triều viễn sợ hãi sau khi truyền dịch xong sắc mặt của quan triều viễn vẫn xa x ẩ m đã truyền xong rồi mà anh còn sủ mặt được rồi tối nay ăn gì đây chẳng phải là tại em sao cứ bắt anh phải nằm viện tâm trạng của quan triều viễn thật sự rất tệ tại sao anh lại gửi tin nhắn cho tô lam chứ đáng lẽ anh nên không để ý đến cô cô trở về là để tra tấn mình vậy thì anh đừng có bị bệnh tô lam hữu nuôi và ngồi xuống mép giường quan triều viễn đừng giận nữa anh đã lớn như vậy rồi không sợ bọn nhỏ cười nhạo sao lúc về em không được kể cho chúng quan triều viễn cũng cần thể diện anh vẫn muốn duy trì u y quyền của người bố em có thể không kể cho chúng nhưng anh phải ngoan ngoan phối hợp chữa trị tô lam em uy hiếp anh quan triều viễn trứng mắt hung hãn nhìn tô lam tô lam nâng mặt quan triều viễn lên và xoa được rồi đ ừ n g g i ậ n nữa chẳng phải chỉ là chuyển dịch thôi sao có gì to tát đâu chứ đối với em thì không có gì to tát bởi vì người bị cắm kim tiêm đầu phải em em nhìn mà xem xanh hết cả rồi quan triều viễn đưa bàn tay ra trước mặt tô lam cô cả lời được rồi để em xoa cho anh t ô l a m cầm tay quan triều viễn và xoa mu bàn tay cho anh lúc này trông quan triều viễn rất hưởng thụ t r ư ơ n g hai nghìn hai mươi sáu anh nói cho em biết nếu không phải vì em thì anh cũng sẽ không bị bệnh tiểu thất bị bệnh tam tam gặp rắc rối còn cả cựu cựu lúc nào cũng quân lấy anh nữa làm anh s ắ p mệnh chết đi được em phải chịu trách nhiệm với anh mấy hôm nay em không được sắp xếp công việc phải chăm sóc anh thật tốt quan triều viễn càng nói càng hăng hái hơn t ô l a m không phản bác nhìn gương mặt gầy go của anh cô biết mấy ngày nay anh đã phải khổ cực rồi được được em chịu trách nhiệm với anh em sẽ chăm sóc anh thật tốt h ậ t t quan triều viễn liếc nhìn tô lam trong lòng vui như n ở hoa thế này còn được sau khi kiên trì truyền dịch thêm một ngày nữa quan triều viễn nhất quyết không ở bệnh viện nữa may mắn là tình trạng viêm đã giảm rất nhiều anh cũng không còn sốc nữa tô lam thật sự không thể khuyên nhủ được quan triều viễn nữa nên đành phải nhờ bác sĩ kê một ít thuốc mang về để dưỡng bệnh sau khi về nhà tô lam cũng có thêm một nhiệm vụ đó chính là giám sát quan triều viễn uống thuốc ngoài ra cô vừa trở về đã bận rộn chăm sóc quan triều viễn nên chưa kịp nói chuyện với bọn nhỏ thế là khi vừa về đến nhà cô đã đi thẳng vào phòng của bọn nhỏ và đặt quà vào trong phòng chúng cựu cựu cũng đã đi học mẫu giáo chỉ khi đến tối thì trong nhà mới trở nên náo nhiệt khi tô lam đến phòng của tam tam thì phát hiện cậu bé đang ở trong phòng tam tam sao con không đi học vậy tam tam nằm sấp xuống bàn hình như đang làm bài tập cậu bé không ngẩng đầu lên vâng con nói vâng là sao mẹ hỏi tại sao con không đi học tô lam không thích trẻ con trốn học trường học bảo con về nhà tự kiểm điểm con có thể đi học sao ạ tam Tam lộ ra vẻ mất kiên nhẫn lúc này tô lam mới nhớ ra hình như quan triều viễn từng nói tam tam đã gây họa người giúp việc cũng có nói với cô nhưng bởi vì quan triều viễn bị bệnh nên cô cũng không hỏi kỹ không ngờ lại nghiêm trọng như vậy lớn chuyện tới mức phải về nhà tự kiểm điểm tô lam lấy một cái ghế rồi ngồi bên cạnh tam tam con đã mắc lỗi gì sao lại phải về nhà tự kiểm điểm mấy ngày không đi học rồi chẳng phải mẹ hỏi bố con là được sao thằng nhóc thối này đừng viết nữa tô lam cầm cánh tay của tam tam định để cậu bé đặt bút xuống Á! sao vậy mẹ đâu có mạnh tay t ô lam kéo tay áo của tam tam lên nhìn thì thấy một vết máu đỏ vết này từ đâu ra bố cầm thắt lưng đánh con tam tam lại tỏ ra rất bình tĩnh con còn bị đánh ở đâu nữa để mẹ nhìn xem t ô lam vẽ áo của tam tam lên trên lưng cậu bé có rất nhiều dấu vết có vẻ như đã mở đi một chút rồi tô lam cảm thấy đau lòng quan triều viễn ra tay cũng thật tàn nhẫn không ngờ anh lại đánh bằng thắt lưng có đau không mẹ không chạm vào thì không đau hạ con là đàn ông không có gì to tắt cả tam tam trả lời qua loa con mới sáu tuổi mà còn nói là đàn ông mẹ hỏi con con lại làm chuyện xấu gì ở trường vậy t r ư ờ n g 2027, con không làm gì cả có một bạn trong lớp bắt nạt bạn nữ con đã đi lên đánh nhau với các bạn ấy có lẽ là ra tay hơi nặng nên bạn đó đã phải nhập viện đối mặt với câu trả lời qua loa của con trai nội tâm của tô lam vỡ vụn vậy ý của con là mẹ còn phải khen con đã làm việc chính nghĩa tuy mẹ ạ tô lam không ngờ con trai mình mới sáu tuổi mà t r ô n g cứ như ông cụ n o n vậy tam tam con có thể làm việc chính nghĩa giúp đỡ bạn bè mẹ rất vui nhưng con đánh bạn đến nội phải nhập viện thì là không đúng Bạo lúc này tôi lam thực sự không biết phải nói gì con trai con còn nhỏ có rất nhiều vấn đề mà con không thể giải quyết được con phải tìm giáo viên đến giải quyết hoặc là tìm phụ huynh mẹ ơi mẹ có phiền không cơ chứ bố đã đánh con một trận rồi hay là mẹ lại đánh con một trận nữa đi mẹ đừng nói nữa được không ạ nghe thấy câu này tô lam càng tức giận hơn không ai quan tâm đến con nữa con bị đánh cũng là đáng đời nhìn thấy vết thương trên người con trai tô lam vừa tức giận lại vừa đau lòng được rồi được rồi mẹ mau đi chăm sóc bố con đi nếu không bố con lại ghen tị câu nói này khiến mặt tô lam đỏ bừng thằng nhóc thối con nói linh tinh gì vậy con đâu có nói linh tinh bố con luôn ghen tị với con hai mẹ con mình nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn tam Tam n ở nụ cười xấu xa lần này tô lam lại bị c h ọ c cười cô ghé vào mặt bàn và nhìn tam tam con trai con có yêu mẹ không mạnh ra ra luôn nói họ có hai cậu con trai và một cô con gái nếu muốn ghen lung tung thì cũng phải là quan triều viễn ghen nhiều hơn so với tô lam mẹ ơi mẹ có thể đừng hỏi câu xến xúa như vậy được không mẹ cứ giữ lời nói xến như vậy để nói với bố con được không ạ tam tam tỏ vẻ ghét bỏ nói đi nói đi con có yêu mẹ không yêu yêu đã được chưa ạ mẹ đừng nói với bố đấy tam tam tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn cậu bé đẩy mặt tô lam ra tô lam vui mừng nhìn con trai vậy thì hôn một cái không đâu buồn nôn lắm sao lại buồn nôn chứ hồi nhỏ con luôn hôn mẹ mà con còn luôn ở trong phòng của mẹ và ngủ cùng mẹ nhưng bây giờ con đã lớn rồi dù con lớn hay có vợ rồi thì con vẫn là con của mẹ t r ư ơ n g hai n t a m tam không lay chuyển được tô lam nên đành hôn lên má cô một cách lấy lệ tô lam ôm mặt tam tam và hôn mạnh một cái t h ằ n g nhóc tối mẹ cũng yêu con tam tam vội vàng lau nước miếng trên mặt sao phụ nữ lại phiền phức như vậy tô lam hài lòng trở về phòng ngủ quan triều viễn rất không hài lòng bảo em ở nhà chăm sóc người bệnh mà em lại chạy đi đâu vậy em vừa về nhà đã xoay quanh anh ngay cả con mà em cũng chưa gặp thật là em hỏi anh tam tam đã gây họa ở trường học anh ra tay cũng tản n h ẫ n quá rồi anh xem không ngờ anh đánh con mà lại dùng t ắ t lưng anh có phải là bố ruột của nó không đấy vừa quay lại tô lam đã bắt đầu hỏi tội vậy em có biết chuyện nó đánh bạn đến nỗi phải nhập viện không bạn nó bị thương rất nặng bồi thường không ít tiền lúc ở trường học anh gần bị người ta mắng như mắng cháu vậy đương nhiên quan triều v i ệ n rất tức giận cũng chỉ vì cậu con trai này nếu không thì anh đã không phải chịu sự hất tức này vậy anh đánh cũng mạnh tay quá rồi thằng bé còn nhỏ như vậy lỡ như đánh chết thì sao tô lam cũng biết cậu con trai này thật sự rất bị n g ợ m thỉnh thoảng cũng cần phải dạy dỗ nhưng cũng đâu thể đánh đến chết được em xác định là bây giờ em muốn thảo luận những chuyện này với một người bệnh như điều mà quan triều viễn khó chịu nhất chính là tô lam cãi nhau với mình vì chuyện của con trai tô lam thực sự hết cách với quan triều viễn từ khi trở thành người bệnh người đàn ông này đã coi mình như ông lớn rồi đi rót cho anh cốc nước thấy tô lam không nói gì nữa quan triều viễn bắt đầu xài khiến cô tô lam lập tức rót một cốc nước lại đây quan triều viễn rất hài lòng em còn chưa báo cáo với anh rằng em đã làm những gì ở thái lan đâu em đi vắng nhiều ngày như vậy quan triều viễn nói với giọng điệu ra lệnh vâng thưa ông lớn hiện tại em báo cáo với anh ngay tô lam leo lên giường cầm điện thoại di động của mình và dựa sắt vào người quan triều viễn trong điện thoại của cô chụp rất nhiều ảnh ở thái lan cô vừa cho quan triều viễn xem ảnh vừa giới thiệu dù sao quan triều viễn cũng không có việc gì để làm nên cũng say sưa lắng nghe nhưng ngay sau đó anh đã phát hiện ra manh mối anh phát hiện ra rằng trong rất nhiều bức ảnh do tô lam chụp đều có một người đàn ông người đàn ông này là ai đây à đây là người mà chúng em tình cờ gặp cậu ấy là một huấn luyện viên thể hình nhìn dáng người đẹp nhỉ cậu ấy biết nói tiếng thái vừa hay làm phiên dịch viên cho bọn em anh không biết đâu ở bên đó rất hiếm người nói tiếng anh nên giao tiếp rất vất vả nhưng may mắn là có cậu ấy hừ đẹp cái dám ấy anh thấy dáng người cũng bình thường thôi trong giọng nói của quan triều viễn rõ ràng mang theo chút ghen t ị anh ghen t ị rằng người ta có dáng người đẹp chứ gì dáng người của huấn luyện viên thể hình có thể không đẹp được sao dù sao cũng đẹp hơn anh rất nhiều anh nhìn mà xem đường con cơ bắp này vạm ỡ quá cậu ấy mới hai mươi ba tuổi là tiểu thị tươi quan triều viễn c ư p điện thoại của tô lam tô lam có phải bây giờ em chê anh già rồi không t r ư ớ c g hai nghìn hai mươi chín tô lam trông thấy quan triều viễn thực sự đã bị kích thích lập tức nói dù sao thì anh cũng không trẻ như người ta đây là sự thật anh lớn hơn người ta gần một ư ơ i tuổi luôn rồi hiện tại anh sẽ cho em thấy anh có già hay không quan triều viễn đ ể tô lam xuống dưới người trong thời gian gần đây hai người không hề làm chuyện đó hơn nữa sau khi tô lam trở về thì anh lại đổ bệnh đừng lộn xộn hiện tại sức khỏe của anh thế này thì có được không anh nói cho em biết dù anh có sốt thì vẫn có thể khiến em không xuống giường được em có tin hay không em tin em tin được chưa đừng lộn xộn nữa bây giờ anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu nghiêm túc nghỉ ngơi cho em không được lộn xộn tô lam dễ dàng đẩy quan triều viễn ra mấy hôm nay quan triều viễn bị bệnh nên quả thực trong người không có sức lực gì đang bị bệnh mà còn nghĩ đến chuyện này tô lam lẩm bẩm cô thấy rất không vui trong lòng quan triều viễn cảm thấy rất bực bội em nói thật đi có phải em thích tên tiểu thịt tươi này không t ô lam thật sự rất b ộ i phục quan triều viễn hai người đã làm vợ chồng nhiều năm như vậy rồi không ngờ anh còn có thể nói ra lời như vậy ai mà không thích tiểu thị tươi chứ có phải em ngoại tình rồi hay không quan triều viễn trừng mắt anh đừng động một chút lại nói em ngoại tình được không không được anh phải kiểm tra nói xong anh lập tức cởi quần áo của tô lam anh còn lộn xộn như vậy nữa là em giận thật đấy đã bị bệnh rồi thì nghỉ ngơi đi quan triều viễn hừ một tiếng rồi quay đầu đi không để ý tới tô lam nữa quan triều viễn b ất t h ức khỏi phải nói anh bị ốm trong người vốn đã khó chịu t ô lam còn không cho anh chạm vào bây giờ thì hay rồi không ngờ cô chơi vui vẻ ở bên thái lan còn quen biết với trai trẻ đẹp nữa anh có thể không tức giận được sao chẳng qua nghĩ kỹ thì dáng người gã trai trẻ này đúng là tuyệt thật có thể sánh ngang với dáng người anh lúc trước rồi nhưng anh đã lâu không tới phòng tập gym đặc biệt là sau khi có cựu cựu ngoài giờ làm việc đều dành hết thời gian cho cô nhóc này sau khi bị ốm một ngày ba bữa của quan triều viễn đều do t ô lam tự mình nấu tối hôm đó t ô lam bê bữa tối vào rồi đi thăm đám trẻ cũng không quá chú ý tới quan triều viễn chờ tới lúc cô quay lại thu dọn bát đĩa mới phát hiện quan triều viễn ăn được khá nhiều chỉ là vẫn nằm trên giường không chịu nhúc ních t r ồ n g à cho dù anh ốm cũng không đến mức cứ nằm trên giường nhất là sau khi ăn cơm xong chứ hôm nay trăng tròn anh ra ngoài đi bộ một lát vậy anh không đi d ọ n điệu quan triều viễn cực tệ ai trêu chọc anh chứ t ô l a m cầm bát đua ra ngoài lát sau quay về vẫn không biết rốt cuộc người đàn ông này làm sao nữa chương hai nghìn ba mươi t ô lam đi tới bên giường đẩy quan triều viễn một cái anh sao vậy anh lại thấy khó chịu hả không giọng điệu anh vẫn như trước thái độ của anh như vậy là sao chứ em chê thái độ của anh không tốt thì đi mà tìm gã trai trẻ đẹp của em đi tô lam vừa nghe vậy thì lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra hóa ra người đàn ông này còn đang để ý tới cậu trai trẻ kia bọn họ đã là vợ chồng già rồi sao anh cứ thích ghen thế chứ được dù sao trước khi bọn em về nước đã để lại số liên lạc đúng lúc em đi tìm cậu ta tập gym cũng tốt tô lam nói xong định đứng dậy quan t r i ể u viễn giơ tay kéo tô lam xuống giường cô lập tức ngã lên người anh em còn định đi thật à hai người còn cho nhau số điện thoại liên lạc sao hả tô lam có phải em định cắm sừng anh không tô lam phát hiện quan triều viễn đã quá ghen thì hôn anh ban đầu anh còn cố cưỡng lại nhưng bản thân vốn không có sức chống cự đối với cô cộng thêm lâu rồi không thân thiết nụ hôn này đã thắp lên ngọn lửa quan triều viễn xoay người đ ẹ tô lam xuống dưới thân i từng nụ hôn nóng bỏng lên khắp người cô mọi người đều nói xa cách một chút sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả đêm tân hôn trước đó tần suất chăn gối của hai người cực cao lại thêm xa nhau gần nửa tháng có thể nói là tuổi khô bén lửa sau một cuộc mây mưa quan triều viễn khởi trần ôm tô lam vào trong lòng cô đỏ mặt dựa sát vào người anh sau đó quan triều viễn cảm giác mình bị tô lam lửa em đừng tưởng có thể dùng được chiêu mỹ nhân kế này với anh anh cho em biết vô dụng thôi em mau khai thật với anh em và gã trai trẻ kia là sao tô lam ngước mắt liếc xéo quan triều viễn không phải anh đã kiểm tra xong rồi hả anh quan triều viễn phát hiện mình tự đào hố cho mình lúc này không thể nói được câu nào bây giờ em là mẹ của ba đứa con rồi sau này ra ngoài phải chú ý tới lời nói và việc làm của mình hưởng công em còn làm một ngôi sao n h ớ bị người ta chụp thì làm sao em phải giữ khoảng cách với đàn ông đấy quan triều viễn nói với giọng điệu giáo huấn v â n v â n v â n chủ tịch nói phải tiểu nhân nhớ ký rồi quan triều viễn mở cờ trong bụng nhưng vẫn đanh mặt nói anh hỏi em có phải em thấy anh g i ả không tô lam cười lén sau đó ướn thẳng người nâng mặt quan triều v i ễ n lên vậy em phải xem thật kỹ mới được ừ hình như không còn đẹp trai như trước đây k h ỏ e mắt cũng thêm hai nếp n h ắ n nữa anh không nói thì em thật sự không để ý đấy ôi hình như anh già thật rồi tô lam quan triều viễn sốt ruột đến mức muốn nhảy câng lên chồng tốt của em ơi em nói đùa thôi sao anh còn xem là thật chứ anh không giả không hề lão anh trong lòng em vẫn giống hệt trước kia còn muốn tốt hơn cả trước kia nữa thật à đương nhiên là thật rồi lúc này quan triều viễn mới tơi ư cười vậy chúng ta lại một lần nữa đi chương 2031, 2036, ba ư ơ n g 2031. t ô lam vũ một cái vào ngực quan triều viễn lại cái gì chứ bây giờ anh còn chưa khỏe đâu anh tỉnh táo lại cho em đi bởi vì tô lam thật sự không đồng ý cho quan triều viễn làm loạt tiếp anh cũng không kiên trì nữa tối đó ôm câu ngủ rất say nhưng sáng hôm sau tô lam cầm điện thoại di động của mình lại phát hiện tất cả ảnh chụp chung với huấn luyện viên tập g y m trong điện thoại di động đều biến mất ngay cả số điện thoại cũng bị xóa sạch người đàn ông này đúng là càng già càng hẹp h ỏ i tô lam cũng không tính toán nhiều với quan triều viễn đó chẳng qua là một người bèo nước gặp nhau cho dù để lại số điện thoại cũng chưa chắc đã có liên hệ gì quan triều viễn được tô lam cẩn thận chăm sóc sau hai ngày đã khỏe như vâm trận ốm lần này đã cảnh tình anh anh bắt đầu tập gym lại cũng không thể kém hơn gã trai trẻ nào đó chứ lần này tô làm trở về đã phát hiện ra một bí mật nhỏ đó là cựu cựu không dám đối mặt với cô hình như luôn trốn tránh cô cô cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra buổi tối khi cô thảo luận với quan triều viễn về vấn đề này anh cũng chỉ nói cho có lệ em suốt ngày hung dữ với con bé con bé không sợ em mới là lạ đấy em làm gì quá hung dữ với con bé đâu trước đây con bé vẫn luôn tranh luận với em bây giờ lại tránh xa hoàn toàn không để ý tới em trong thời gian em đi không xảy ra chuyện gì chứ quan triều viễn không dám nói cho tô lam biết là trước đây cựu cựu đã nói muốn thay mẹ nếu để một người mẹ nghe được chuyện này sẽ đau lòng tới mức nào chứ không có gì em suy nghĩ nhiều rồi em mau tắt đèn tranh thủ thời gian làm chuyện quan trọng đi quan triều viễn tắt luôn đèn và kéo tô lam chui vào trong chăn có lẽ vì chuyện lần trước cựu cựu nói đổi mẹ thật sự chọc giận quan triều viễn cô bé không dám đối mặt với tô lam tối hôm đó cựu cựu ăn rất ít tô lam vốn muốn mắng cô bé vài câu nhưng nghĩ đến dạo này cô bé suốt ngày trốn tránh mình nên không nói gì nữa mãi đến lúc sắp đi ngủ t ô lam đi thẳng tới trong phòng cựu cựu phát hiện cô bé trốn ở trong chăn cựu cựu con sao vậy cựu cựu trốn trong chăn không ra tô lam ngồi bên giường thở dài cựu cựu mẹ mắng con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi có lẽ c h ờ con lớn hơn chút nữa sẽ biết mẹ vẫn rất yêu con trên đời này không có người mẹ nào không yêu con của mình con muốn nói cho mẹ biết một chuyện nhưng mẹ đừng giận con đừng đánh con nhé con bé trốn trong chăn sợ hay nói hình như còn có tiếng nức nở được lần này mẹ hứa với con sẽ không tức giận với con cũng không đánh con cựu cựu vén chăn chui vào trong lòng tô lam chương o n đ a hai nghìn Kiểu khóc như ba mươi hai cựu cựu chỉ khóc nhìn tô lam đôi mắt nhỏ lén lút liếc nhìn về phía cái gối điều này làm sao có thể giấu được ánh mắt của tô lam cô lấy gối của cựu cựu ra vừa vén lên lại không khỏi nhứ mày ở đó có hai hộp kẹo một cái trong đó là hộp kẹo mừng dành cho đ ă n g cưới ngoài ra còn có ít giấy gói kẹo chắc nửa đêm cựu cựu ăn kẹo xong nhét giấy gói kẹo ở đầu giường sau đó quên vứt đi t ô l a m thấy cựu cựu khóc nước nở như vậy thì thật sự không đành lòng mắng cô bé lại ôm cô bé vào trong lòng con đừng khóc nữa không phải mẹ đã nói với con là ăn kẹo ít thôi hả con đau chỗ nào há miệng ra mẹ xem nào mãi đến t ô l a m dỗ cho cựu cựu nín khóc lúc này cô bé mới chịu há miệng cho cô xem răng cô bé bị sâu đương nhiên sẽ đau rồi t ô l a m khó khăn lắm mới dỗ được cựu cựu đi ngủ lúc này quay về phòng ngủ quan triều viễn chờ lâu sốt ruột nhìn thấy cô về thì đặt điện thoại sang bên sao bây giờ em mới về em không biết ở đây có người đàn ông đang chờ rất sốt rồi g i gần đây có lãnh đạo cấp cao trong công ty kết hôn à tô lam giả vờ không để ý hỏi bởi vì chỉ có lãnh đạo cấp cao trong công ty kết hôn mới đưa bánh kẹo cưới cho quan triều viễn những người khác tất nhiên không có tư cách này quan triều viễn nghĩ ngợi sau đó lắc đầu không có sao em lại đột nhiên hỏi chuyện này vậy cựu cựu lấy đâu ra bánh kẹo cưới ngày mai em còn phải dẫn con bé đi khám răng đấy răng con bé bị sâu rồi tô lam bắt đầu hỏi tội trong nhà này cô nhắc đi nhắc lại không chỉ một lần mọi người tuyệt đối không được cho cựu cựu ăn kẹo trừ khi cô cho phép đám người giúp việc tất nhiên không dám vậy chỉ còn lại kẻ còn g man luông c h i ề u con gái quan triều viết này dù sao cũng không phải anh cho đối với vấn đề mang tính nguyên tắc quan triều viễn chắc chắn sẽ không lén làm s a u lưng tô lam anh vẫn biết rõ lợi hại trong đó cho dù có vụ n trộm cho cựu cựu ăn kẹo thì nhiều lắm cũng chỉ một hai cái anh không nhìn thấy hai hộp kẹo dưới gối của cựu kiểu đấy con bé còn ăn sau khi đánh răng buổi tối răng không sâu mới lạ quan triều viễn bỗng nhiên nhớ tới hai ngày trước mình đưa cựu cựu tới công ty trung nhan hình như đã cho con bé ăn kẹo nhưng lúc đó anh quá bận nên không chú ý lắm chỉ nhắc con bé đừng ăn nhiều có phải anh đã nhớ ra điều gì không tôi làm thấy quan triều viễn đột nhiên im lặng thì lập tức truy hỏi vậy chắc là người của công ty cho ai cho chứ con bé tới công ty bao giờ chẳng phải em đã nói với anh là sau này bớt cho con bé tới công ty à ở trong công ty con bé luôn được mọi người vây quanh từ nhỏ sẽ khó tránh khỏi có cảm giác mình ư u việt hơn người mấy ngày nay anh bận quá mà con bé cứ nhất quyết nói theo anh dẫu không được chỉ đánh dẫn con bé đi sau đó nhờ một thư ký trong công ty t r ô n g rút quan triều viễn vừa nói vừa vào đầu thư ký nào tô lam đặc biệt nhạy cảm với loại chuyện này không t r a hỏi tới cùng thì quyết không bỏ qua trung nhan em không biết đâu t r ư ơ n g hai nghìn không trăm ba mươi ba sao em không biết chứ lại là cái cô vẫn được người trong công ty các anh xem thành báu vật chứ gì người có dáng vẻ đặc biệt b ư ớ c lửa đấy tô lam vừa bắt đầu sẽ không chịu bung tha quan triều viễn thật sự hối hận vì đã nói cho cô biết những điều này em xem em lại nóng rồi không phải cô ta chỉ chăm sóc cựu cựu giúp anh hai ngày thôi hả đâu có chuyện gì chứ em mau ngủ đi quan triều viễn vội vàng nằm xuống thiện tay tắt đèn có tật giật mình tô lam cũng lười tranh cãi với quan triều viễn dù sao ngày mai cô vẫn phải đưa cựu cựu đi khám răng tối hôm đó quan triều viễn cũng không dám lô mãng biết mình có thể đã gây ra h ỏ a rồi sáng hôm sau tô lam đưa cựu cựu tới bệnh viện còn chưa vào cổng mà cô bé đã khóc à. mẹ con không muốn đi gặp bác sĩ con không muốn bị tiêm không muốn uống thuốc đâu cựu cựu bình thường khỏe mạnh nên ít khi uống thuốc hay phải tiêm nhưng dù sao vẫn là trẻ con cũng biết sợ mẹ có nói sẽ bắt con tiêm và uống thuốc đâu không phải con bị đau răng à? chúng ta nên để chú bác sĩ khám cho con bằng không sau này sẽ càng đau hơn có lẽ còn phải trích đấy cựu cựu rất dũng cảm không hề sợ hãi t ô lam khuyên mãi cuối cùng mới dỗ được cựu cựu lên giường cho n h à sĩ khám n h à sĩ cũng rất đau đầu khi nhìn thấy hàm răng bị sâu của cựu cựu mợ chủ cái răng này đã sâu hơn nữa tôi kiến nghị vẫn nên mau chóng nổ đi nếu không ngay cả cái răng bên cạnh cũng bị xấu mất cựu cựu vừa nghe phải nhổ răng thì sợ đến mức khắc ả con không mớn con không mớn mẹ con muốn về nhà tô lam vội vàng bế cựu cựu lên vừa vỗ nhẹ sau lưng cô bé vừa hỏi bác sĩ vậy phải nổ luôn hôm nay sao vâng tốt nhất là vậy trẻ con nổ răng không sao còn có thể mọc lại bây giờ nổ răng sẽ không quá đau dù sao chân răng của trẻ con chưa mọc dài vậy được rồi tôi muốn làm công tác tư tưởng với con bé trước đã t ô lam bế cựu cựu đến băng ghế bên cạnh cô bé càng khóc thương tâm hơn mẹ con không muốn nổ răng chúng ta về nhà bây giờ được không tô lam lấy khăn tay lau nước mắt cho cựu cựu cựu trước đây mẹ đã nói với con không thể ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng kết quả thì sao sau này con không ăn kẹo nữa mẹ con bảo đảm sẽ không ăn nữa chúng ta về nhà được không nhưng răng của con đã sâu rồi chú bác sĩ lấy nó xuống cho con nếu không sẽ càng đau hơn lại đau như đêm qua vậy hơn nữa mỗi tối đều sẽ đau cựu cựu bắt đầu gào khóc mẹ muốn nói cho con biết chuyện này trên thế giới này không phải cứ người nào để con làm chuyện con muốn là tốt với con hiểu không có lẽ chở con lớn hơn sẽ biết người thật sự tốt với con sẽ không để cho con muốn làm gì thì làm cựu cựu chúng ta phải dũng cảm một chút nhổ răng xong thì tương lai con sẽ là đứa trẻ lớn nhưng con sợ t r ư ớ c 2034. vậy con muốn đau một chút rồi xong hay muốn mỗi tối đều sẽ đau tới khóc nhẹ chứ cựu cựu suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn quyết định nghe theo tô lam nhưng muốn cô phải ở bên cạnh mình cả quá trình nhổ răng cũng không đáng sợ như cô bé tưởng bác sĩ cũng nói cho tô lam biết sẽ hơi đau sau khi hết thuốc tê tô lam đặc biệt thưởng cho cựu cựu ăn một cốc kem ly không đường kem ly lạnh sẽ làm răng không quá đau nữa chờ sau khi cơn đau qua sẽ chẳng còn gì nữa trẻ con sẽ quên ngay thôi cũng bởi vì sự kiện nổ răng lần này cựu cựu dường như lập tức trưởng thành cũng thân thiết với tô lam hơn cô bé biết sau này phải nghe lời cô nói nhưng tô lam lại ý thức được nguy cơ hôm nay t r ư ở n g mẫu giáo cho nghỉ tô lam ở nhà cũng không có chuyện gì làm nên gọi cựu cựu qua cựu cựu hôm nay chúng ta đi đưa cơm trưa cho bố tạo niềm vui bất ngờ cho bố con được không được ạ được ạ cựu cựu vỗ tay vui vẻ khỏi phải nói vậy mẹ nấu cơm cho bố cựu có muốn giúp mẹ không n h ỉ con muốn ạ tô lam dắt tay cựu vào trong bếp dù sao còn lâu mới tới buổi trưa đủ cho hai mẹ con bọn họ hợp tác chuẩn bị bữa chưa t h ỉ n h soạn cho quan triều viễn cho nên t ô lam lại chỉ huy cựu cựu rửa rau cô nhóc mới lần đầu tiên làm loại chuyện này nên rất tò mò nhưng lúc thật sự bắt tay vào làm thì có lòng lại không có sức thật may cô không yêu cầu cô bé quá cao vẫn luôn giúp cô bé t ô lam làm vài món mà quan triều viễn thích ăn còn nấu canh thuận tiện cũng hợp tác với cựu cựu làm ít bánh quy mơ và hai cái bình xoài vậy là bữa cơm chưa t h ỉ n h soạn đã được làm xong hai mẹ con thật vui vẻ ngồi xe tới tập đoàn đúng lúc quan triều viễn đang thảo luận với doãn cẩn xem bữa chưa ăn gì thì nhìn thấy cô mang theo hộp cơm đến bố cựu cựu hoạt bát chạy vào sao em và con lại tới đây doãn cẩn nhìn thấy hộp cơm trong tay tô lam thì hiểu ra quá tốt rồi mợ chủ tôi không cần lo nghị chuẩn bị cơm chưa cho sếp con nữa doãn cẩn rất thức thời rời khỏi văn phòng trả lại thời gian và không gian cho ba người nhà bọn họ bố hôm nay con đã rửa rau nhé cả bánh quy cũng là con và mẹ cùng làm đấy cựu cựu ngước mặt nhìn quan triều viễn anh bế cô bé lên thật à cựu còn biết giúp mẹ làm việc đấy đúng vậy đúng vậy con có ngoan không bố ngoan sau này con cũng phải ngoan như vậy mới được tô lam đặt hộp cơm lên bàn nói đùa còn chưa vào cửa đã chạy tới tranh công chớ rồi con gái cưng của anh rửa rau cho dù có bùn thì anh cũng phải ăn đấy hai mẹ con em ăn chưa bọn em ăn rồi anh cứ ăn đi cựu cựu ngồi tiếp bố ăn cơm nhé tuân lệnh chương hai nghìn ba mươi lăm cựu cựu lắc mông chạy tới lấy đũa và thìa đưa cho quan triều viễn Bố, bố ăn món này đi mẹ làm món thịt này ngon nhất đấy cựu cựu ở bên cạnh quan triều viện giống như đang lấy lòng bố mình vậy có món ăn do vợ đích thân nấu lại có con gái cưng đứng bên cạnh tiếp quan triều viện tất nhiên ăn rất ngon miệng t ô l a m thấy hai người bố con ở bên nhau vui vẻ thì cầm một hộp bánh qui bơ đi ra ngoài cô đi thẳng vào phòng thư ký lúc này các nhân viên đã ăn chưa xong đang nghỉ ngơi có người gục đầu trên bàn chớp mắt có người đang nói chuyện t ô l a m gõ cửa mọi người đều biết cô nên vô cùng kinh ngạc khi thấy vợ của chủ t ị tới mợ chủ sao mợ lại tới đây vậy doan cần đi tới mợ tìm tôi có việc gì ạ không Tôi tìm thư ký Trung nhan. Trung nhan đang trang điểm ở trong góc nghe thấy tên mình thì điểm hơi mình Nhan. Nhan nghe ký đang góc ở lo có sau ợ Trung n h n mợ chủ tìm cô. tìm t r n Nhan đứng g Lam ta ra sợ sệt Tô dậy. mỉm cười với cô với rồi khi ỏ văn phòng trung h thấy nhưng thì không không khi ư ký. Cô ta thấy bất tìm t an Sau đến vợ sếp tìm đến thì không dám không đi. Sau khi trung nhan ra khỏi văn phòng trong văn phòng lập tức s ô i t r à o sao vợ chủ lại tìm trung nhan không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa cô xem dáng vẻ sợ sệt của trung nhan lúc ra ngoài đi chắc chắn đã làm chuyện gì trái với lương tâm rồi các cô đừng đón mò các cô nhớ dáng vẹn định luật của trung nhan khi chồng cô chủ cựu cựu giúp sếp quan mấy ngày trước xem cô ta ủy vào mình xinh đẹp nên muốn nhân cơ hội chen chân vào đấy vợ sếp không dễ chọc đâu cô ta xứng đáng nhận được điều này doan cần ho khan được rồi mọi người đừng bàn tán linh t i n h nữa thư ký doãn anh thường đi theo sếp nhiều nhất anh thấy chuyện này thế nào tôi nghe nói thời gian trước sếp và vợ sếp cãi nhau trung nhan trông con giúp khiến sếp rất hài lòng có người còn nói cô chủ cựu cũng rất thích cô ta đấy doan cần nghe vậy thì có chút xem thường tình cảm của sếp và vợ chủ đã trải qua sóng to gió lớn đâu phải loại người nào cũng có thể phá hỏng được chứ có vợ chồng nào mà chưa từng cãi nhau hai người bọn họ vẫn ổn hôm nay vợ chủ còn tự mình nấu ăn và đưa tới cho sếp con đấy mọi người vừa nghe doãn cẩn nói vậy đều như quả bóng xì hơi xem ra tình cảm của hai người bọn họ vẫn rất tốt trung nhan và tô l a m đứng trong hành lang vợ chủ vợ tìm tôi có chuyện gì sao cũng không có chuyện gì đợt trước tôi ra ngoài nghỉ phép nghe i ể u i ể u nói con bé tới công ty vẫn luôn được cô chăm sóc nên tôi tới cảm ơn cô tôi và không có gì, đều là thấy r á c nhiệm nhiệm không thôi. trách hả? h tôi Tôi của Trước của t cô vậy chăm sóc cựu cựu là trách nhiệm của một người mẹ như tôi còn làm tốt công việc trong công ty mới là trách nhiệm của cô tôi vẫn phải cảm ơn cô vẻ tươi cười trên mặt trung nhan trợn cứng đờ trước đây cô ta ở chung với cựu cựu thật sự có mục đích khác mợ chủ tôi cô không cần nói gì hết hôm nay tôi tới cảm ơn cô sao ngược lại còn làm câu ngượng ngục chứ sau khi tôi về cựu cựu vẫn khen cô nói cô rất xinh đẹp cũng rất thích cô đấy lời này càng làm trung nhan không có chỗ dung thân cô ta biết rõ mình từng nói gì với cựu cựu hơn ai hết cô ta quên mất trẻ con có thể nói lại với bố mẹ tất cả những lời người khác nói nếu vậy chẳng phải là tôi lam khoác tay lên vai trung nhan cô đừng hiểu nhầm tôi tới chỉ muốn cảm ơn cô thôi cho dù tôi không có chức quyền gì trong công ty cũng không thể rút cô thăng chức tăng lương gì đó nhưng tôi tin cô dùng sự nhiệt tình dành cho con tôi vào trong công việc chắc chắn sẽ có tiền đồ tốt vâng cô cố gắng làm việc nhé tôi không q u ấ y r à y cô nữa t ô lam lại mỉm cười rồi xoay người rời đi cả người trung nhan toát mồ hôi lạnh t r ờ i ạ t ô lam quá khí thế cho dù cô luôn mỉm cười lại làm cô ta sợ đến hồn bay p h é t tán may là vợ chủ không truy cứu gì nếu không sợ rằng mình sẽ không giữ nổi công việc này mất t ô lam quay lại trong văn phòng chủ tịch thì không thấy bóng dáng cựu cựu đâu chỉ thấy một mình quan triều viễn đang ngồi trên ghế ăn em đi chút giận xong rồi ạ quan triều viễn ngước mắt liếc nhìn tô lam chút giận gì chứ chút giận người r ụ r ỗ t r o n g em quan triều viễn vừa ăn vừa nói tô lam cười thật ra chuyện này không thể giấu được ánh mắt của quan triều viễn sao anh biết em ra ngoài làm gì anh p h ả i người theo dõi em à? chuyện này còn cần người theo dõi sao anh dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được quan triều viễn ăn đỉnh xoài trong tay một cách thích thú mấy năm qua có thể nói tài nấu nướng của tô lam đã đạt tới trình độ h o à n mỹ vậy anh dùng đầu ngón chân nghĩ xem tối nay nhà chúng ta sẽ ăn gì quan triều viễn thỏ tay ô m tô lam vào trong lòng anh nói thật em giúp anh dạy dỗ những kẻ nhìn anh như hổ đói rình mội như vậy cũng tốt bớt rất nhiều rắc rối cho anh từ khi có con tô lam không chỉ một lần nhắc nhở quan triều viễn phải chú ý tới thân phận của mình mấy năm qua anh thật sự làm được điều đó bên cạnh gần như không xuất hiện qua các loại nhân vật nữ thư ký này cho dù có nhiều lúc anh không thể không dùng tới phụ nữ nhưng vẫn cố giữ khoảng cách nhất định ai nói em đi dạy dỗ người ta em đi cảm ơn người ta đấy tô lam c h ố p c h ố p mắt nhìn quan triều viễn với vẻ xấu xa cảm ơn ạ em nghĩ anh sẽ tin sao cho nên ngay cả anh cũng không tin vậy người trong phòng làm việc lại càng không tin quan triều viễn lập tức hiểu được ý định ban đầu của tô lam anh quẹt tay qua mũi cô bây giờ em đã học được thói xấu rồi nhưng anh thích chương 2037-2043 ba ư nghìn b chương hai n trong văn phòng thư ký trung nhan cầm bánh quy b ơ do tô lam đưa mỉm cười đi vào văn phòng có người hóng chuyện vội vàng bước tới trung nhan vợ sếp tìm cô làm gì vậy trung nhan k h ẽ cười tuy tô lam có ẩn ý khác nhưng cuối cùng không nói gì cùng lắm chỉ là cảm ơn mà thôi không có gì mấy ngày trước x ế p quan bảo tôi chăm sóc cho cô chủ cựu cựu bây giờ mợ chủ tới cảm ơn tôi thôi các đồng nghiệp nhìn nhau ai nấy đều không tin trung nhan ở trong công ty là người thế nào chứ đây chính là người được gọi là báu vật bọn họ nhớ trước đây cô ta vừa tới đã làm thư ký cho tổng giám đốc cuối cùng vợ của tổng giám đốc tìm tới công ty sau đó trung nhan lại chuyển mục tiêu sang phó tổng giám đốc thì ai cũng biết cô ta tới đây không chịu chăm chỉ làm việc mà chỉ muốn tìm một chàng rẻ quý thôi nhưng trung nhan này quả thật có chỗ hơn người cô ta không chỉ có giá người đẹp năng lực nghiệp vụ cũng cao rất nhiều người đều không thể k h ô n g phục cô ta sao cô ta có thể vừa dụ dỗ đàn ông vừa hoàn thành công việc tốt như vậy chứ ai biết lòng tham của cô ta càng lúc càng lớn không ngờ lại muốn dụ dỗ cả chủ tịch trung nhan cô đừng giấu mọi người nữa có phải vợ x ế p mắng cô không mọi người nói mà không hề che giấu không có trung nhan vội vàng phủ nhận mọi người tản đi với vẻ không vui tất cả đều không tin lời trung nhan cảm thấy tô lam đã hung hăng dạy dỗ cô ta một trận thậm chí tắt cô ta mới là chuyện bình thường trung nhan thấy mọi người như vậy thì lập tức hiểu rõ dụng ý của tô lam vì không ai tin cô sẽ khách sáo cảm ơn mình cho nên cô hoàn toàn không cần dạy dỗ hay cảnh cáo mình bản thân cô ta càng che giấu thì mọi người càng cảm thấy tô lam chắc chắn đã nói những lời đặc biệt quá đáng một chiêu này thật sự quá thông minh cô ta vẫn đánh giá thấp về tô lam chẳng bao lâu chuyện tô lam tìm trung nhan đã được chuyển ra khắp công ty mọi người từ trên xuống dưới đều biết cô gặp cô ta còn thêm mắm giảm muối làm chuyện này vô cùng kích thích có người nói tô lam tắt trung nhan một cái nói cô ta quá bị hội lợi dụng con gái mình có người thậm chí còn nói cô muốn đuổi cô ta đi trung nhan thật sự có khổ không thể nói vì không ai chịu tin cô ta chuyện này cũng là lời cảnh cáo cho rất nhiều người phụ nữ đang dục dịch từ đó không có ai dám đi dụ dỗ quan triều viễn nữa qua đợt phong ba này trong nhà bình yên hiếm có hoàn toàn vui vẻ hòa thuận khi công ty của quan triều viễn không bận rộn cả nhà quyết định cùng đi dạo phố hôm nay tô lam còn cố ý mặc bộ quần áo gia đình cùng đám trẻ người nhà họ đều xinh đẹp như vậy tỷ lệ quay đầu khi đi trên đường là một trăm linh nhưng dù sao bọn họ cũng là gia đình giàu có ra ngoài dạo phố vẫn phải có người đặc biệt bảo vệ chuyện tam tam bị bắt c ó khi còn rất nhỏ vẫn làm quan triều viễn sợ hãi cho nên lúc ra ngoài chưa bao giờ dám sơ xuất thật sự không thể trông hết ba đứa t ô l a m tới trung tâm thương mại tất nhiên là để mua đồ cho người nhà ăn dùng mặc của đám trẻ và quan triều viễn đều do cô lo cô xem như đã hiểu rõ những người khác tới trung tâm thương mại để chơi chỉ một mình cô là có nhiệm vụ trong người quan triều viễn vừa vào cửa đã nhìn thấy chiếc xe máy đặt ở chính giữa trung tâm thương mại nghe nói là triển lãm gì đó anh lập tức ngồi lên đi tam tam nhìn thấy anh lái xe máy thì hâm mộ điên cuồng đ ổ i theo anh tiểu thất không có hứng thú với chuyện này vốn định đi cùng t ô làm nhưng mới chớp mắt lại không thấy cô đâu cựu cựu đã đi chơi vòng quay ngừa gỗ rồi vì vậy chỉ còn một mình tiểu thất bị bỏ lại thật may là có vệ sĩ đi theo cậu chủ nhỏ cậu muốn đi đâu chơi vệ sĩ hỏi tôi muốn tìm mẹ mợ chủ đang chọn quần áo cho các cậu ở trên tầng hay tôi dẫn cậu chủ qua đó được vệ sĩ dẫn theo tiểu thất lên tầng định tìm tô lam nhưng đến chỗ rẽ cậu bé bất giác bị một con hiệu cao cổ tuyệt đẹp thu hút không để ý tới vệ sĩ đã chạy thẳng qua chờ tới khi cậu bé kịp phản ứng định đuổi theo vệ sĩ thì đã lặt đường một người đàn ông mà vét đi giày ra đang đi dạo cùng vợ mình vợ anh ta còn rất trẻ nhìn qua phải nhỏ hơn anh ta ít nhất bảy tám tuổi bên cạnh có một người giúp việc đẩy xe đẩy trẻ con người đàn ông này không phải ai khác chính là mộ dung dịch sau khi tô nhược vân qua đời anh ta nhanh chóng tìm được niềm vui mới cưới người vợ xuất thân là gia đình q u y ề n quý bây giờ con cũng hơn một tuổi rồi em vừa nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ không biết nhà ai mà hoành t r ắ n g vậy vợ mộ dung dịch nói mộ dung dịch cười lạnh ngoài quan triều v i ễ n thì làm gì có ai kiểu cách như vậy chứ quan triều v i ễ n à? đó là chủ tịch tập đoàn đặc dịch có vợ là ảnh hậu tô lam ạ mộ dung dịch nghe được tên của tô lam trong mắt thoáng hiện chút dao động không dễ nhận ra bây giờ đã là cảnh còn người mất bọn họ đều có gia đình riêng của mình đúng vậy chúng ta qua cửa hàng kia xem thử đi mộ dung dịch vội vàng chuyển đề tài đúng lúc đó một đứa bé trai ngã bịch xuống đất ối tiểu thất đang tìm vệ sĩ nên nhất thời không chú ý nhìn đường bị trượt chân đúng lúc ngã dưới chân mộ dung dịch vợ mộ dung dịch bước tới đỡ tiểu thất lên ồ đây là con cái nhà ai mà trông đáng yêu thế cô ta còn tiện tay xoa đầu tiểu thất cháu là con nhà họ con ạ tiểu thất trả lời tiểu r ư ớ c cậu 2039, bé vừa n ó thất, thất tô lam vội vàng đi tới vừa qua chỗ rẽ thì gặp vợ chồng mộ dung dịch và tiểu thất mẹ tiểu thất giang hai tay và chạy về phía tô lam cô thấy mộ dung dịch thoáng lên người vừa rồi anh ta định mau chóng dẫn vợ đi là để tránh tình cảnh này tô lam ít nhiều vẫn thấy căng thẳng khi bố con họ gặp nhau cho dù cô biết trong mắt mộ dung dịch đứa con của tô nhược vân đã chết cô quan con cô chỉ bị ngã một cái thôi không có gì đáng ngại đâu vợ mộ dung dịch trả lời cảm ơn hai người nhìn nhỏ cười mộ dung dịch lập tức dẫn vợ rời đi tô lam liếc nhìn đứa trẻ trong xe đẩy trẻ con trông giống thật mặc dù hai đứa là anh em cùng bố khác mẹ nhưng nhìn quá giống nhau chẳng khác nào tiểu thất lúc còn bé cũng rất giống mộ dung d ị c tô lam không khỏi sợ tới toát mồ hôi lạnh cũng may không để lộ sơ hở gì chỉ mong bí mật này vĩnh viễn đừng bao giờ bị lộ ra mẹ mẹ tiểu thất gọi mấy tiếng cuối cùng mới kéo tô lam ra khỏi mạch suy nghĩ đi thôi con mẹ dẫn con đi mua quần áo con không được chạy luật đấy tô lam nắm tay tiểu thất trở lại cửa hàng quần áo trẻ em chờ cô mua đủ đồ cho mọi người trong nhà lúc xuống tầng nhìn thấy quan triều viễn vẫn còn lái xe máy đáng giận hơn là tam tam cũng lái một chiếc mô tô mini hai bố con chơi vui vẻ tới quên cả trời đất anh còn chưa chơi đủ h quan triều viễn p h n h xe ngay trước mặt tô lam lam lam anh mua xe này nhé anh mua nó làm gì trong nhà nhiều xe thể thao như vậy còn chưa đủ cho anh lại à? sao có thể giống nhau được chứ đây là xe máy sau này anh sẽ chở em đi hòng gió sướng hơn ngầu hơn nhiều tô lam xa sờ mặt không ngờ quan triều viễn hơn ba mươi tuổi còn ham chơi như vậy tự nhiên đi mê xe máy này em xị mặt ra như vậy là sao cái này cũng không đắt chỉ hơn hai trăm nghìn thôi quan triều viễn thấy tô lam có vẻ không vui thì vội vàng giải thích hơn hai trăm nghìn để mua một chiếc xe nát như vậy à? cho dù hơn hai trăm nghìn thật sự chẳng là gì đối với nhà bọn họ không quá rẻ so với những chiếc xe nát trong nhà để xe của quan triều viễn nhưng t ô l a m cảm thấy loại xe hai bánh này không mấy an toàn còn bán với giá đắt như vậy nữa cô luôn cần kiệm lo liệu cho gia đình cảm thấy mua nó thật sự không có lời chương hai nghìn không trăm bốn mươi nó đã rất rẻ rồi đấy anh hứa với em sau khi mua cái này xong ba năm tới anh sẽ không mua xe thể thao nào nữa quan triều viễn t h ề thốt nhân viên bán hàng đứng bên cạnh nghe vậy thì không khỏi cười rộ lên không ngờ t ô l a m thật sự là người có quyền lớn nắm tài chính trong nhà họ quan bởi vì thấy nhân viên bán hàng đều đang cười tô lam không hy vọng quan triều viễn bị mất thể diện trước mặt những người này nên đành phải đồng ý mẹ còn có xe của con nữa tam tam vội vàng lái chiếc mô tô mini của mình qua tô lam nhìn thấy gương mặt mừng rỡ của tam tam thì đầu cũng muốn to ra gấp đôi cái đó không được con còn quá nhỏ em lại mua cho thằng bé đi xe đó của nó còn rẻ hơn quan triều viễn vội vàng xin hộ con trai thế này thì thật khó xử đây là vấn đề tiền sao thằng bé mới sáu tuổi nếu nó ngã thì làm sao ngã thì ngã chứ con trai bị ngã bị va đập vài cái có sao đâu quan triều viễn nói với vẻ chẳng hề để ý ngã với va đập vài cái không sao ạ anh cho con học lớp tê cung đô võ thuật thậm chí quên anh em đều có thể chấp nhận được nhưng anh để nó lái xe mô tô ạ với tốc độ nhanh như vậy chẳng may nó ngã sẽ bị thương nặng đấy anh sẽ bảo vệ nó em nói không được là không được tô lam cương quyết không đồng ý quan triều viễn nháy mắt với tam tam không được thì thôi vậy nhưng chờ tới lúc tính tiền quan triều viễn vẫn lén lút bảo nhân viên bán hàng thanh toán cả hai chiếc xe anh quan chúng tôi có thể tặng thêm cho anh một cái mũ bảo hiểm anh có chọn màu không nhân viên bán hàng đi tới nói lam lam em qua chọn mũ bảo hiểm đi quan triều viễn vội vàng gọi tô lam qua mũ bảo hiểm có đủ màu sắc trông rất đ ẹ p mắt hay em chọn màu đen nhỉ sao em lại chọn màu đen trông quê lắm anh bảo em chọn mà em lấy cái màu hồng đi quan triều viễn chỉ thẳng vào mũ bảo hiểm màu hồng chủ tịch quan năm nay vợ anh đã sắp ba mươi tuổi rồi anh bảo em đ ổ i mũ bảo hiểm màu hồng à sao lại không được chứ em lấy cho anh cái màu lam nhạt để phối cùng nếu anh nói năm nay em vừa tốt nghiệp đại học quả thực không ai là không tin tô lam hơi ngượng ngùng trước lời khen này lúc trở về quan triều viễn lái xe máy chở tô lam đám trẻ ngồi t r o n g xe ô tô lúc đầu tô lam thật sự không dám lên xe quan triều viễn nhiều lần bảo đảm với cô là không có nguy hiểm cô mới lấy hết can đảm lên xe còn ôm chặt lấy anh quan triều viễn muốn để tô lam thích thứng nên c ô ý lái chậm chờ tới lúc sắp về đến nhà tới đoạn đường tương đối chống trải mới tăng tốc độ lên Trước 2041, khi xe máy tăng tốc, Tô khi xe máy khác h ẳ người với cảm i á c đàn Triều Viễn h ông này luôn nói vài ba câu lại không rời khỏi chuyện đó tô lam đẩy anh một cái anh có thể nói chuyện nghiêm túc không anh còn chưa đủ nghiêm túc cả không đủ chúng ta về nhà xem b à con khỉ con chứ chắc chắn chúng lại lật trời rồi cho dù bọn họ có hưởng thụ thời gian chỉ có hai người tới mức nào nhưng bản thân là bố mẹ không lúc nào quên được đám trẻ quan triều viễn lại chở tô lam về nhà cô vừa vào cửa đã nhìn thấy gì không n g ờ tam tam đang lái mô tô tô lam lập tức xoay người nhìn quan triều viễn quan triều viễn nó hiếm khi mới có thứ thích chúng ta mua thì cũng mua rồi bây giờ không thể trả lại được đâu tam tam lái mô tô vui vẻ tới quên cả trời đất tiểu thất và cựu cựu đuổi theo phía sau cậu bé cũng thấy vô cùng tò mò t ô lam lập tức bước tới chăn trước mặt tam tam cậu bé vội vàng phinh lại mẹ mẹ cẩn thận đấy n h ớ con đụng phải mẹ thì sao mẹ đã bảo không được mua rồi cơ mà tô lam chống nạnh nhìn tam tam rồi nhìn về phía kẻ đầu sỏ quan triều viễn tam tam lập tức quay sang nhìn quan triều viễn phát tín hiệu cầu cứu dù sao xe này cũng là bố mua cho cậu bé mua cũng mua rồi đi cũng đi rồi không thể trả lại nữa quan triều viễn cười ngây thơ nhìn tô lam anh định tiền trả hậu t ấ u đúng không anh có biết nó còn nhỏ như vậy đã đi xe nguy hiểm cơ nào không hơn nữa thành tích học tập của nó cũng không tốt ngày nào cũng nghĩ đến việc đi xe thì càng không chú tâm học tập tô lam thật sự tức muốn ngất vì hai bố con này tam tam con mau cam đoan với mẹ sau này sẽ chăm chỉ học tập đi nếu không bố sẽ tịch thu cái xe này quan triều viễn ra v ẻ huy nghiêm tam tam lập tức quay sang nhìn tô lam rồi t h ế thốt mẹ con cam đoan với mẹ sau này nhất định sẽ chăm chỉ học tập được vậy lần sau con thi được hàng mấy về cơ bản thành tích học tập của tam tam đều xếp từ dưới lên trong lớp không ít lần giáo viên gọi điện thoại cho tô lam bây giờ nói ra vẫn còn cảm thấy mất mặt nhưng quan triều viễn lại không hề bận tâm anh cảm thấy những gì tam tam học quá vớ vẩn lượng tri thức ấy không xứng với đầu góc con anh t r ư ơ n g hai nghìn bốn mươi hai đối với chuyện thành tích học tập chẳng mấy khi quan triều viễn lại nghĩ thoáng như vậy tam tam gãi đầu hay là thi được hạng h ử m tô lam lập tức nghiêm mặt vậy mẹ muốn con thi được hạng mấy ạ hạ? lần sau nếu con thi được hạng nhất cả lớp thì mẹ sẽ cho con đi xe máy nếu không thì không thương lượng gì hết quan triều viễn lập tức cảm thấy vợ mình quá đau gác may mà anh là chồng cô chứ không phải con trai cô với thành tích đội sổ ổn định của tam, tam lần sau làm sao có thể đột nhiên thi được hạng nhất v ề cơ bản là cô không cho cậu bé đi xe máy tô lam dĩ nhiên cũng tính như vậy một mặt thứ này khiến tam tam quá say mê cô sợ nó càng không chú tâm học tập một mặt tô lam cảm thấy quá nguy hiểm một đứa trẻ sáu tuổi thực sự không thích hợp tiếp xúc với thứ này vâng ạ mẹ nói lời phải giữ lời nếu lần sau con thi được hạng nhất thì sau này con muốn đi xe máy lúc nào cũng được tô lam không hiểu con trai nhà mình lấy tự tin ở đâu ra điểm này nó giống hệ t bố nó được một lời đã định mẹ sẽ giữ lời ngờ tay t ô lam nghéo tay với tam tam nhưng nếu con không thi được hạng nhất mẹ sẽ tịch thu xe máy không cho đi người đâu đem xe máy của cậu chủ vào trong gaza tam tam c h ơ mắt nhìn chiếc xe máy yêu quý của mình còn chưa sờ ấm tay đã bị đưa vào gaza quan triều viễn rất bất lực dù sao việc này anh cũng không giúp được con trai khoảng nửa tháng sau lại đến ngày tam tam đi thi tô lam vốn không bận tâm đến chuyện này bởi vì câu nghĩ dù tam tam cố gắng học tập nửa tháng thì cũng không thể từ vị trí đội sổ leo lên hạng nhất cả lớp được hôm nay tô lam có một hoạt động mãi đến m ư giờ tối mới kết thúc sau khi hoạt động kết thúc cô lê cơ thể mỏi mệt về nhà vừa chuẩn bị bước vào phòng ngủ đã bị tam tam chặn ở cửa tô lam ngáp một cái nhìn tam tam với vẻ sửng sốt sao con còn chưa ngủ ngày mai không cần đi học cả con cho mẹ xem thứ này hay lắm tam tam đột nhiên lấy từ sau lưng ra một tờ bảng điểm tô lam hơi mệt mỏi cô không ngờ tam tam lại lấy ra bảng điểm khi nhìn thấy thứ hạng của tam, tam trên a m t bảng điểm cô giật nảy cả mình là hạng nhất tô lam lập tức rủi mắt như vừa tỉnh ngộng phát hiện vẫn là hạng nhất cô nhìn về phía tam tam khuôn mặt tam tam lộ vẻ đất ý mẹ trả con xe máy được chưa ạ là thật sao có chữ ký của giáo viên thì sao là già được h ả mẹ chương 2 0 i nghìn b ố ư ơ nghìn b c h ư ơ n g hai n g h ì i tô lam xem xét kỹ cảng thấy bảng điểm này giống y hệt bảng điểm lúc trước của tam tam chắc chắn nó là thật tam tam sao còn lại mẹ sẽ không nghi ngờ con gian lận đấy chứ trường con thi rất nghiêm ngặt mẹ cũng không phải không biết hơn nữa con cũng khinh thường việc gian lận bởi vì những câu hỏi này quá dễ đối với trường học quốc tế của tam tam tô lam biết trường học vô cùng chú trọng giáo dục phẩm chất của học sinh về cơ bản nếu phát hiện chuyện gian lận thi cử thì sẽ đổi học vì vậy không ai dám lấy bản thân ra để mạo hiểm tô lam cầm bảng điểm rồi nhìn tam tam nếu dễ như vậy thì sao hồi trước con toàn đội sổ đó là vì con lời viết giáo viên ép con viết thì con mới viết mấy chữ thi được không điểm rất mất mặt nên con cố thi được mười mấy hai mươi mấy điểm là được rồi con không nói với mẹ nữa con được đi xe máy rồi đúng không ạ tam tam đã thi được h ạ n nhất tô lam còn có thể nói gì được đây cô đành phải gật đầu đồng ý nhưng mẹ có một số yêu cầu không được phép bị thương nhất định phải chú ý an toàn mẹ chỉ toàn lo mấy chuyện không đâu bố con đã nói rồi đàn ông ai cũng phải bị thương cả nói xong tam tam vội vàng chạy mất hút tô lam vẫn ngẩn ngơ cầm bảng điểm của tam tam quan triều viễn đã ở trong phòng đợi cô tô lam ngồi xuống giường vẫn cảm thấy hơi khó tin em đừng nhìn nữa là hạng nhất thật đó anh không cảm thấy kỳ lạ lắm sao trước kia nó toàn đội số có gì kỳ lạ đâu đó là vì nó không muốn thi được hạng nhất thôi nó mà muốn thì không ai cướp được của nó đâu vậy ý anh là trước kia nó cố ý sao ban này tam tam cũng nói như vậy nhưng em nghĩ nó đang k ó lác quan triều viễn đặt di động lên tủ đầu giường nó khinh thường làm bài thi bởi vì nó biết hết rồi biết hết rồi làm sao có thể chứ sao lại không thể em thưởng ngày nào anh cũng ở bên nó là để chơi với nó à anh t h ấ y em không hiểu con trai chút nào hết em sang thư phòng đọc thử sách bình thường nó hay đọc mà xem có khi em còn không hiểu ấy chứ tô lam thật sự bất ngờ sau khi tam tam đi mẫu giáo quả thực thời gian quan triều viễn ở bên tam tam nhiều hơn hẳn lúc đó cô còn cảm thấy rất vui mừng nhưng không ngờ quan triều viễn dạy con trai học con trai thông minh giống anh mà quan triều viễn bổ sung một câu anh có ý gì chẳng lẽ giống em là ngốc đó là em tự nói đấy nhé sau đó tô lam cũng sang thư phòng xem sách bình thường tam tam hay đọc quả thực như lời quan triều viễn nói có một số sách cô xem không hiểu gì cả nhưng tam tam lại vô cùng thích thú dù sao khi mang thai tam tam quan triều viễn vẫn còn là một sinh vật nửa người nửa ma cả dòng coi quy rất cao cho nên ở một số mặt nào đó tam tam khác người bình thường cũng là điều dễ hiểu đối với tam tam lợi ích lớn nhất của chuyện này là cậu bé có thể đi xe máy mình thích tan học về nhà chuyện đầu tiên cậu bé làm là hỏi quan triều viễn về chưa quan triều viễn về nhà là bắt đầu dạy tam tam kỹ thuật lái xe máy hai cha con chơi quên cả trời đất cựu cựu và tiểu thất chỉ có thể ở bên cạnh nhìn tuy xe máy khá lớn có thể chở thêm một đứa trẻ ở đằng sau nhưng quan triều viễn không cho phép bởi vì như vậy quá nguy hiểm cho nên cựu cựu và tiểu thất chỉ có thể ở bên cạnh nhìn tối hôm đó quan triều viễn tăng ca nên chưa về sau khi tan học tam tam vẫn lái xe máy ra ngoài như thường lệ cậu bé đã học xong cấp kỹ thuật nên bắt đầu tự mình lái trong sân vừa hay quan triều viễn không ở đây cựu cựu liền năn nỉ tam tam lai、like、mình đi chơi anh anh lai、like、em đi chơi đi mà không được bố bảo anh không được lai、like、người khác tam tam từ chối ngay hôm nay bố không ở đây em thấy anh đi giỏi như vậy rồi chắc chắn sẽ không sao đâu anh trai tốt anh lai、like、em đi một vòng đi chỉ một vòng thôi mà cựu cựu phát huy sở trường nũng nịu của mình kéo áo tam tam không b u n g tay anh đã nói là không được rồi bố biết sẽ giận đấy nhỡ bố tịch thu xe máy của anh thì sao anh không nói em không nói tất cả mọi người không nói thì không sao cả anh trai anh trai tốt em xin anh đấy hôm nay mãi mới có dịp bố không ở nhà tam tam thực sự không chịu nổi sự nhóng n h a o đòi hỏi của cựu cựu được rồi chỉ một vòng thôi đấy được được được chỉ một vòng thôi hạ cựu cựu lập tức lên xe nắm chặt vào nhỡ em bị nã đau thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy tam tam dặn dò lần nữa cựu cựu cũng chăm chú lắng nghe tam tam nhanh chóng khởi động xe máy hoa、wow, tuyệt quá cựu cựu vui sướng hét tầm lên tiểu thất thấy vậy thì rất hâm mộ sau khi lái được một vòng tam tam liền bảo cựu xuống xe em cũng muốn ngồi tiểu thất dẻ dặt nói một câu vậy em lên đây đi anh lai cựu cựu một vòng thì cũng lai、like、em một vòng tiểu thất vui sướng leo lên phía sau nhưng dù sao đây cũng là xe máy loại nhỏ hơn nữa tam tam chỉ là đứa trẻ sáu tuổi cựu cựu mới có ba tuổi nhưng tiểu thất nhỏ hơn tam tam cũng có một tuổi từ cân nặng hay hình thể lai、like、tiểu thất cũng khó hơn lai cựu cựu rất nhiều khi tiểu thất ngồi ở phía sau tam tam cảm nhận rõ sức mình không đủ cậu bé không nắm vững được tay lái vừa đi một đoạn ngắn đã dừng lại anh sao anh không đi nữa em xuống đi tiểu thất anh không lai、like、nổi em bởi vì bình thường khi dậy tam, tam quan t r i ề u viễn nhiều lần nói với cậu bé rằng lái xe máy không phải chuyện nhỏ phải vô cùng cẩn thận hơn nữa người ngồi phía sau là em trai mình nên tam tam không dám chủ quan sao lại không lai、like、nổi anh lai、like、được cựu cựu mà sao không lai、like、được em tiểu thất không vui cho lắm em khắc con bé em mau xuống đi tam tam không muốn giải thích tiểu thất nhăn nho xuống xe t r ư ơ n g hai nghìn không trăm bốn mươi lăm sau đó tam tam lái một mình cựu cựu ở bên cạnh hò hét cổ vũ còn tiểu thất thì về thẳng phòng mình buổi tối tam tam đặt xe máy ở cửa phòng sau khi lấn rồi hai anh em bắt đầu chia phòng ngủ hai phòng ở cạnh nhau quan triều viễn t ừ công ty trở về anh đến phòng của bọn nhỏ theo thói quen bọn nhỏ đều đã ngủ anh liếc nhìn cựu cựu rồi chuẩn bị về phòng ngủ ai ngờ nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phòng của tam tam anh rón rén đi qua phát hiện có một bóng đen nho nhỏ ngồi s ồ m ở chỗ xe máy của tam tam dựng ở cửa ban đầu quan triều viễn tưởng tam tam thích xe máy quá nên nửa đêm cũng phải dậy ra sờ mó con đang làm gì vậy bóng đen nho nhỏ lập tức đứng lên khi nhận ra chiều cao không đúng lắm quan triều viễn bật đèn hành lang lên phát hiện không phải tam tam mà là tiểu thất tiểu thất bố tiểu thất giấu hai tay sau lưng ánh mắt lộ vẻ sợ hãi con đang làm gì vậy tiểu thất không có gì ạ con thích xe máy của anh ban ngày anh không cho con đụng vào nên buổi tối con mới tới xem đã khuya rồi con về ngủ đi khi nào con học tiểu học bố cũng sẽ mua cho con một chiếc vâng ạ nói xong tiểu thất vội vàng quay người chạy về phòng mình lúc quan triều viễn vừa định quay người rời đi anh bỗng cảm thấy hơi là lạ, lạ anh cứ cảm giác ánh mắt của tiểu thất thấp thoáng vẻ khác thường tuy ban đầu tô lam nhiều lần nhấn mạnh với quan triều viễn rằng đã đưa tiểu thất về nhà thì phải coi thằng bé như con ruột nhất là phải đối xử như nhau nhưng dù sao cũng không phải con ruột thỉnh thoảng quan triều viễn cũng có chút nghi ngờ anh bật đèn hành lang lên lại gần xe máy kiểm tra kỹ càng một lượt nếu nhìn qua thì không thấy có vấn đề gì nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trên xe máy có một sợi dây bị đứt sợi dây này vô cùng quan trọng đó là sợi dây liên quan đến phanh xe anh nhớ ban náy tiểu thất cứ giấu tay sau lưng nhìn qua vết cắt thì có vẻ là bị kéo cắt chẳng lẽ ban náy thằng bé cắt đứt dây của xe máy quan triều viễn không thể tin được một đứa trẻ lại làm ra chuyện này nhưng anh cũng không dám sơ xuất đây không phải là cho đùa anh cứ gọi người đến nối lại sợi dây trong đêm hơn nữa còn tìm hiểu chuyện xảy ra hôm nay từ đám người giúp việc hôm nay cậu chủ tự mình lái xe máy không xảy ra chuyện gì cả đám người giúp việc không dám nói chuyện tam tam lai tiểu thất và cựu cựu đi xe máy dù sao tam tam cũng là cậu chủ cậu bé đã dặn họ không được nói nếu như cậu chủ có chuyện gì không hay xảy ra thì các cô có đền mồi không sắc mặt quan triều viễn nghiêm nghị khiến đám người giúp việc sợ hãi đám người giúp việc không dám giấu giếm nữa cậu chủ lai、like、cô chủ cựu cựu và cậu chủ tiểu thất đi xe máy lai、like、cô chủ cựu cựu đi một vòng rồi đến lượt cậu chủ tiểu thất nhưng có lẽ cậu chủ cảm thấy sức mình quá yếu không lai、like、được cậu chủ tiểu thất nên bảo cậu chủ tiểu thất xuống xe lúc ấy cậu chủ tiểu thất không vui chút nào đi thẳng về phòng sau đó không có chuyện gì nữa Trưng Triều biết trẻ thường toàn mắt thèm được Quan Viễn cũng đoán được đại khái. Biết hai đứa trẻ bình thường toàn đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt thèm muốn sẽ không bỏ qua cơ hội anh không có ở nhà. qua Sau hai đứa đại khái, với hội khi hỏi cơ có bỏ sẽ ở x quan triều viễn d ậ y rất sớm nói chính xác thì đêm qua anh không sao ngủ được anh cứ nghĩ đến chuyện này mãi tô lam rủi mắt xoay người ôm lấy quan triều viễn hôm qua anh về muộn mà sao hôm nay dậy sớm vậy lam lam tiểu thất là đứa bé rất thông minh dù chỉ ở bên cạnh nghe anh giải thích cho tam tam nhưng dường như tiểu thất có thể hiểu được tô lam cười ghé lại gần quan triều viễn tất nhiên là thông minh rồi thông minh không tốt cả nhưng nó rất thâm hiểm chuyện xảy ra tối qua khiến quan triều viễn nghĩ đến mộ dung dịch có nhiều thứ có thể di chuyển thâm hiểm anh dùng từ này với một đứa trẻ không phù hợp lắm thì phải anh cần phải nhắc nhở em có nhiều thứ là bẩm sinh không thể sửa được tô lam dĩ nhiên không thích nghe quan triều viễn nói vậy tuy tiểu thất không phải con ruột của họ nhưng dù sao họ cũng nhìn cậu bé lớn lên anh đừng nói vậy tiểu thất là đứa nghe lời nhất trong ba đứa anh xem tam tam lịch ngậm như vậy cựu cựu cũng không kém chỉ có tiểu thất khiến chúng ta yên tâm nhất sức khỏe nó không tốt lại hay bị ốm còn đâu nó chưa từng khiến chúng ta phải phiền lòng từ lúc ban đầu định đón tiểu thất về tô lam đã làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng sẽ nuôi tiểu thất như con ruột của mình anh biết nhưng quan triều viễn không nói hết lời anh không muốn nói với tôi làm chuyện mình bắt gặp dù sao chuyện đón tiểu thất về cũng là sự thật ở chung năm năm không có máu mủ cũng có tình cảm dù sao bố mẹ của đứa nhỏ này đều không phải loại tốt đẹp sau này phải dạy dô nó đi con đường đúng đắn dùng trí thông minh của mình đúng chỗ cái này khỏi cần anh nói dù sao em cũng cảm thấy gia đình ban đầu mới là nhân tố có ảnh hưởng quan trọng nhất đối với một đứa trẻ đôi khi con giống bố mẹ hoàn toàn là vì mưa dầm thấm lâu anh nhìn t ô nhược vân mà xem khi còn bé em không tin cô ta là người xấu đâu nhưng bởi vì từ nhỏ cô ta đã nhìn mẹ mình làm chuyện xấu nên mới biến thành như vậy t ô lam giúp vào trong lòng quan triều viễn hai chúng ta tâm địa lương thiện tương lai dù ba đứa trẻ đều không thành tài thì ít nhất chúng cũng là người hiền lành sẽ không làm chuyện xấu chỉ hy vọng như thế quan triều viễn ven chăn xuống giường anh không muốn làm tô lam bị tổn thương tâm lý một mặt anh cũng hy vọng tiểu thất có thể đi con đường đúng đắn cũng may bây giờ tiểu thất mới chỉ năm tuổi nếu dạy bảo cẩn thận thì tương lai vẫn có hy vọng cậu bé sẽ làm người tử tế ngày hôm sau tam, tam vẫn định lái xe máy ra ngoài ai ngờ bị quan triều viễn ngăn lại tam tam chiều qua lúc bố chưa về con đã làm chuyện gì chương o n lái xe máy xe hai nghìn rồi nói. bốn mươi bảy tam tam lập tức túi đầu xuống thở dài con lén lai cựu cựu đi một vòng vậy tại sao không lai、like、tiểu thất con vốn định lai、like、tiểu thất nhưng tiểu thất hơi nặng nó vừa lên xe con liền cảm giác đi không vững lo sẽ làm nó tén nên không lai、like、nó tam tam trả lời thành thật biết nhận thức chính xác về bản thân rất đáng được khen ngợi nhưng con không được sự cho phép của bố đã tự ý lai、like, cựu cựu thì vẫn phải đánh đòn đưa tay ra đây tam tam túi đầu d ơ tay trái ra quan triều viễn d ơ thước lên cao rồi đánh mạnh xuống cơ thể tam tam run lên một cái đánh được ba cái bàn tay tam tam đã sưng đỏ nhớ chưa nhớ rồi hạ nếu còn có lần sau con đừng hòng sờ vào xe máy nữa đi đi tam tam quay người rời đi vừa đi vừa thổi lòng bàn tay quan triều viễn đánh con trai rất nặng tay cho nên trước giờ anh không để tô l à m trông thấy tam tam lớn rồi nên cũng hiểu chuyện dù bị đánh cũng sẽ không bao giờ mách tô lam bởi vì như vậy sẽ khiến t ô lam đau lòng chưa biết chừng bố mẹ còn cãi nhau tuy tam tam đau tay nhưng vẫn có thể đẩy xe máy ra tiểu thất và k i ự u k i ự u vẫn đứng bên cạnh nhìn k i ự u k i ự u cười rất vui vẻ nhưng tiểu thất lại c a o mày cậu bé vô cùng thắc mắc vì sao mình cắt đứt dây mà anh vẫn đi như bình thường quan triều v i ệ n đứng bên cạnh quan sát tiểu thất nay giờ tiểu thất ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của quan triều v i ệ n thì lập tức nhìn sang chỗ khác tiểu thất qua đây với bố một lát quan triều v i ệ n vây tay với tiểu thất đầu tiên tiểu thất giật mình sau đó sợ hãi đi đến bên quan triều viễn quan triều viễn bê cậu bé lên xe máy bố lai、like、con ra ngoài hó n g mát rõ ràng tiểu thất vô cùng mừng rỡ k i ự u k i ự u tỏ ra bất mãn bố bố thiên vị quá con cũng muốn đi mà lần sau bố sẽ lai、like、con lần này chỉ lai、like、anh thôi nói xong quan triều viễn khởi động xe lai、like、tiểu thất ra ngoài ngồi xe máy lớn thích hơn ngồi xe máy nhỏ rất nhiều tiểu thất kêu lên hưng phấn quan triều viễn lai、like、tiểu thất đến bờ biển cách nhà không xa anh nghĩ bụng nơi rộng lớn như bờ biển rất thích hợp để dạy dỗ trẻ con tiểu thất nhặt vỏ sò trên bờ biển được quan triều viễn lai、like、ra ngoài một mình khiến tiểu thất cảm thấy đây là vinh hạnh lớn lao trước k i a chỉ có c ử u c ử u mới được quan triều viễn lai ra ngoài chơi một mình thôi qua đây nào tiểu thất bố có chuyện muốn hỏi con tiểu thất cầm vỏ sò、so、mình nhặt đi đến bên quan triều viễn có chuyện gì hả bố cậu bé hưng phấn đến mức quên hết sạch chuyện tối qua tối qua bố gặp con ở hành lang lúc đó con đang làm gì hôm qua con nói rồi mà con chỉ xem xe máy của anh thôi ạ ban ngày anh không cho con đụng vào chương hai nghìn không trăm bốn mươi tám tiểu thất ngầm đầu đôi mắt sáng lấp lánh quan triều viễn cảm thấy vô cùng thất vọng anh nhận ra quá nhiều điều khác biệt từ ánh mắt của tiểu thất và tam tam khi tam tam nói dối ít nhất cậu bé còn c h ư ớ c mắt mấy cái tỏ vẻ căng thẳng còn tiểu thất thì anh không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào cả có một số đứa trẻ biết nói dối bẩm sinh điều này đúng là thật bố hỏi con một lần nữa tối qua rốt cuộc con đang làm gì quan triều viễn không từ bỏ ý định con chỉ xem xe máy của anh chứ không làm gì cả vậy vì sao con lại giấu tay sau lưng là bởi vì trên tay con có thứ gì sao không ạ tay con hơi bẩn nên con để sau lưng tiểu thất trả lời một cách trôi chạy quan triều viễn thất vọng tới cực điểm quan triều viễn ngồi xuống bờ cắt suy ngẫm một lát rồi kéo tiểu thất đến bên cạnh mình tiểu thất con đừng tưởng rằng con nói dối có thể giấu được tất cả mọi người trong hành lang nhà chúng ta có ca m e g a con biết không con biết ca m e g a là gì không tiểu thất nhìn quan triều viễn với vẻ s ư ơ n g sở con làm gì trên hành lang ca m e g a đều quay lại hết bố về xem ca m e g a hôm qua là biết ngay lúc đó con đang làm gì tiểu thất không nói lời nào thực ra con làm gì bố đều biết bố hy vọng con có thể nói thành thật cho bố biết cuối cùng tiểu thất cũng cúi đầu con con con cắt một sợi dây ở xe máy của anh đúng không tiểu thất gật đầu nắm chặt bàn tay nhỏ vì sao con lại làm như vậy là anh không đúng anh lai cựu cựu chơi một vòng nhưng không lai、like、con anh nói lời không giữ lời không phải anh không lai、like、con mà là vì con nặng hơn cựu cựu nên anh không đủ sức anh lo con bị nã g nếu con có ý kiến với anh thì con có thể nói thẳng cho anh biết mà tại sao lại ngấm ngầm cắt dây xe con có biết không con làm hỏng xe như vậy anh mà lái xe sẽ ngã thậm chí là chết người đấy quan triều viễn cô ý nghĩa mặt nói chuyện với giọng địa vô cùng nghiêm trọng thực ra anh nói không sai bây giờ tam tam có thể điều khiển xe máy một cách t u ầ n t h ụ tốc độ cũng rất nhanh một khi cậu bé không phanh được nhỡ đâm vào đâu thì rất có khả năng sẽ chết con chỉ muốn anh bé một cái thôi ạ tiểu thất vội vàng giải thích dù sao cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như vậy là m người không được d ở trò xấu sau lưng đó gọi là thâm hiểm con có thể rằng co trực tiếp với anh thậm chí có thể đánh nhau với anh nhưng con tuyệt đối không được ngấm ngầm làm hại anh con biết chưa nhưng con không đánh lại anh vì không đánh lại anh nên con hại anh sau lưng anh là anh trai của con con quên anh chăm sóc con thế nào rồi hả? chỉ vì anh không lai、like、con đi chơi mà con liền ghi hận trong lòng rồi hại anh sau lương sao nếu con thật sự không đánh lại anh con nghĩ mẹ mà biết các con đánh nhau sẽ phê bình con hay là phê bình anh tiểu thất túi đầu thấp hơn chương hai nghìn không trăm bốn mươi chín bởi vì tiểu thất yếu người n h i ề u bệnh tiểu thất và tam tam chỉ kém nhau hơn một tuổi cho nên bình thường tô lam thiên vị tiểu thất hơn một tí nếu hai anh em đánh nhau tô lam chắc chắn sẽ mắng tam tam trước tiên đây là điều không thể nghi ngờ con có ý kiến với anh thì con có thể nói với mẹ thậm chí con có thể bảo mẹ rút con chút giận hoặc là bà bố bố con biết sai rồi rõ ràng giọng nói của tiểu thất yếu ớt hơn nhiều chuyện này bố sẽ không nói với ai cả bố hy vọng không có lần sau con từng thấy bố dạy dỗ anh thế nào rồi đấy bố không hy vọng lần sau phải dạy dỗ con con cũng có thể hỏi anh xem thức của bố đánh vào lòng bàn tay đ a o c ỡ nào tiểu thất sợ hãi run dậy trước giờ cậu bé không dám khiêu chiến quyền ủy của quan triều viễn bố sau này con không dám nữa nghe thấy tiểu thất nói như vậy quan triều viễn cũng bất p h ì n mượn dù sao cậu bé vẫn còn là con nít anh lai tiểu thất chơi một hồi ở bờ biển rồi mới về nhà hai bố con đã hứa sau khi vào nhà tất cả những gì nói bên ngoài hôm nay sẽ là bí mật của hai người sẽ không nói cho người thứ ba tô lam trông thấy quan triều viễn đưa tiểu thất trở về thì vội vàng tiến lên mặt trời mọc ở đằng tây ạ anh có biết em vừa về nhà là con gái bảo bối của anh đã bắt đầu tố cáo với em rằng anh không đưa con bé đi chơi không hóa ra anh đưa tiểu thất ra ngoài một mình thật đối với quan triều viễn và tiểu thất tô lam dĩ nhiên cũng hy vọng họ giống như bố con thật sự nhưng tô lam biết cô không thể làm quan triều viễn khó xử quá dù sao tiểu thất cũng không phải con ruột hôm nay cô rất vui khi thấy quan triều viễn chỉ đưa một mình tiểu thất ra ngoài có lẽ anh muốn dạy dỗ tiểu thất để anh đi dỗ con bé quan triều viễn x ả i chân đi lên gác tôi làm xoa đầu tiểu thất tiểu thất bố có tốt với con không tiểu thất cười tốt lắm ạ ngăn đi lên gác ăn trái cây đi con khi tiểu thất đi lên gác ăn trái cây tam tam cũng đang ngồi ở đó tam tam đưa cho tiểu thất một cái mô hình xe hơi đây là mô hình xe hơi mà tam tam thích nhất là cái lần trước anh mục nhiễm tranh mang tới cho tam tam tam, tam yêu thích không tung tay tiểu thất cũng rất thích chỉ tiếc khi đó là sinh nhật của tam tam đó là quà sinh nhật của tam tam tiểu thất cho em cái này nè cho em ạ ừ cho em đấy thực ra hôm qua tam tam cũng có chút ấy n ấ y trong lòng cậu bé em trai em gái đều như nhau tuy bình thường cậu thiên vị cựu cựu hơn một chút nhưng cậu cũng quan tâm chăm sóc tiểu thất không kém gì cảm ơn anh ạ tiểu thất nhận lấy với vẻ vô cùng trọn dạ n g vậy em không giận anh chứ tiểu thất lắc đầu nói em không giận lúc này tam tam mới yên tâm Trưng 2050. Trưng 2050. tam tam và tiểu thất đều phải học thêm vào thứ bảy quan triều viễn mời riêng thầy giáo về nhà giảng bài cho hai đứa trước kia quan triều viễn cảm thấy sau khi tan học còn rất nhiều thời gian học thêm cũng không sao nhưng tô lam cảm thấy bây giờ trẻ con đang trong giai đoạn ham chơi cô không muốn tức đoạt thời gian chơi đùa của bọn nhỏ cho nên anh đành bố trí học thêm vào thứ bảy so với chương trình học ở trường tam tam thích chương trình học vào thứ bảy tuần trước hơn bởi vì chỉ có những nội dung học tập này mới khiến cậu bé cảm thấy không quá dễ tiểu thất trước giờ rất ngoan người nhà sắp xếp thế nào thì cậu nghe theo như thế chưa bao giờ phản kháng chuyện gì thầy giáo phụ trách dạy học cho tam tam và tiểu thất có địa vị rất cao quan triều viễn phải bỏ rất nhiều tiền mới mời được ông ấy bởi vì hai anh em tầm t u ổ i nhau cho nên cả hai học chung với nhau luôn hôm nay lúc tan học thầy giáo thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về một người giúp việc đi tới cung kính nói thầy chu cậu chủ của chúng tôi mời thầy đến phòng họp một lát thầy chu nghe thấy quan triều viễn tìm ông ấy thì không dám thất lễ đi theo người giúp việc đến phòng họp quan triều viễn đã ở đó chờ ông ấy anh quan có phải anh tìm tôi để hỏi han về chuyện học tập của hai cậu chủ không quan triều viễn đã sai người chuẩn bị trả thầy chu hai đứa con trai của tôi học hành thế nào lần đầu tiên gặp hai đứa trẻ thầy chu đã cảm thấy hai đứa trẻ rất có tố chất nên mới nhận dạy học hai cậu chủ vô cùng thông minh năng lực học tập cũng tốt tương lai nhất định là sẽ là nhân tài cốt cán thầy chu bây giờ thầy đang dạy hai đứa trẻ với cùng một mức độ hay sao đúng vậy nhưng cậu chủ nhỏ ít tuổi hơn nên sẽ học đơn giản hơn cậu chủ lớn một chút cậu chủ nhỏ vô cùng thông minh cũng rất thích học tập tôi tin nếu cậu ấy chăm chỉ học tập thì sẽ đạt trình độ như cậu chủ lớn ánh mắt quan triều viễn sâu thảm anh gật đầu thầy chu sau này thầy chỉ cần dạy con trai lớn của tôi là được rồi thầy chu vô cùng thắc mắc tuy tuổi tác hai đứa trẻ t r ê n lệch một chút nhưng ông ấy nhìn ra được cậu chủ nhỏ vô cùng thích học tập hơn nữa cũng có tố chất thông minh anh quan tôi không rõ lắm là bởi vì tôi dạy không tốt sao tôi thấy hai đứa trẻ học cùng nhau thì sẽ có động lực hơn với cả hai đứa trẻ có thể ganh đua với nhau để chúng có ý thức cạnh tranh cũng là chuyện tốt không phải thầy dạy không tốt mà là tôi cảm thấy dạy riêng sẽ tốt hơn con trai nhỏ của tôi còn ít tuổi bây giờ chưa lên tiểu học tôi thấy trước hết cứ cho nó học một số thứ cơ bản sẽ tốt hơn tuy thầy chu không hiểu ý của quan t r i ề u viễn nhưng đây là ý của chủ nhà ông ấy cũng không nói được gì thầy chu lương của thầy vẫn như cũ có điều sau này thầy chỉ cần dạy con trai lớn của tôi là được rồi còn con trai nhỏ của tôi tôi sẽ mời thầy giáo khác về dạy nó được vậy nghe theo anh bắt đầu từ tuần sau nhé thầy chu không suy nghĩ nhiều dù sao ông ấy cũng chỉ là một thầy giáo hơn nữa gia đình kiểu vậy muốn bồi dưỡng hai đứa con trai theo hai hướng khác nhau cũng rất bình thường chương 2051 t chương 2051 sang tuần sau tam tam và tiểu thất đến phòng học chuẩn bị học như thường lệ quan triều viễn ngăn tiểu thất lại tiểu thất bố đã mời thầy giáo dạy thêm cho con rồi từ hôm nay trở đi con không cần học chung với anh nữa tại sao ạ tiểu thất còn chưa mở miệng tam tam đã hỏi bởi vì em còn nhỏ học chung với con hơi quá sức cho nên về sau hai con sẽ học riêng em sẽ không cần vất vả như vậy nữa quan triều viễn giải thích với tam, tam. tiểu a m t thất không thông minh bằng tam tam hơn nữa tuổi còn nhỏ nhưng cậu bé lại là một người không chịu thua kém cho nên cậu bé phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể theo kịp tam, tam. tam tam mau đi tìm thầy chu học đi bố dẫn tiểu thất đi học tam tam lập tức chạy vào phòng học quan triều viễn túi đầu nhìn về phía tiểu thất ánh mắt tiểu thất thoáng vẻ hoang mang con có ý kiến với sắp xếp của bố không tiểu thất vội và ngoan ngoan lắc đầu con không có ý kiến ạ. n ó i xong tiểu thất giơ tay lên cao nắm tay quan triều viễn quan triều viễn nhìn hành động của cậu bé có chút không kịp phản ứng nhưng anh không đông tay mà dẫn tiểu thất sang một phòng khác nơi đó đã có thầy giáo đang chờ tam tam ngồi xuống ghế thầy chu hôm nay chỉ có mình em học thôi ạ em trai em học cùng thầy giáo khác ồ thấy biết bố em đã nói với thầy rồi thầy chu hơi thắc mắc ban này ông ấy cũng nói chuyện với thầy giáo mới đến một lát ông ấy tưởng đối phương cũng là thầy giáo nổi tiếng nào đó trong ngành nhưng không ngờ đối phương chỉ là thầy giáo ở một trường học bình thường nội dung giảng dạy cũng chỉ là những kiến thức rất đơn giản của tiểu học thầy chu không hiểu dụng ý của quan triều vi ễ n lắm khoảng hơn một tháng sau tô lam trở về bây giờ cô vẫn thực hiện kế hoạch hàng năm quay một bộ phim vừa về đến nhà cô liền biết chuyện tam tam và tiểu thất cách ra học riêng buổi tối đắp mặt nạ xong cô bắt đầu hỏi quan triều viễn em nghe nói anh cho tam tam và tiểu thất cách ra học riêng tại sao vậy tiểu thất còn nhỏ tuổi tam tam học quá nhanh tiểu thất lại là đứa trẻ hào thắng nó sẽ rất mệt mỏi khi phải luôn đuổi theo tam tam anh không muốn nó còn nhỏ đã mệt mỏi như vậy cho nên tách hai đứa ra học riêng quan triều viễn giải thích cặp kẽ không ngờ tiểu thất n g oan như vậy lại là đứa trẻ hào thắng điều này khiến tô lam cảm giác rất vui mừng em còn nhiều chuyện không hiểu nó lắm tô lam vẫn nhớ những lời quan triều viễn nói lần trước hai đứa đều do một tay chúng ta nuôi n ấ n g anh không được thiên vị đâu đấy thầy giáo mời cho tiểu thất cũng phải cùng cấp bậc với thầy giáo mời cho tam tam t ô lam cũng biết một chút về địa vị của thầy chu quan triều viễn để sách qua một bên lam lam ngày nào em cũng lo nhiều chuyện như vậy em không sợ mình có nếp nhăn à. hả t ô lam vội vàng sờ khuôn mặt vừa mới đắp mặt nạ của mình rõ ràng vô cùng mịn m à n g mà sau này chúng ta phân công công việc đi em phụ trách chuyện sinh hoạt anh sẽ không quan tâm còn anh phụ trách chuyện học tập của bọn nhỏ anh bảo bọn nhỏ học cái gì em cũng đừng xen vào được không em chẳng mấy khi quan triều viễn để ý chuyện của bọn nhỏ như vậy t ô lam không hiểu lắm về mảng học tập dù sao quan triều viễn giỏi như vậy chuyện này cũng nên giao cho anh nhưng tô lam vẫn lo quan triều viễn sẽ quá nghiêm khắc với bọn nhỏ cũng được nhưng em lo anh yêu cầu bọn nhỏ quá nghiêm khắc dù sao chúng vẫn còn nhỏ nên có một tuổi thơ vui vẻ Trưng 2052. Trưng 2052. học tập thì không vui vẻ sao anh thấy tam tam rất thích hơn nữa học ra học chơi ra chơi đây mới là tuổi thơ một đứa trẻ nên có em phụ trách đưa bọn nhỏ đi chơi anh phụ trách đốc thúc bọn nhỏ học hành chúng ta không liên quan tới nhau tô lam cảm thấy quan triều viễn nói rất có lý vậy cũng được quyết định như vậy nhé sau này anh dạy dỗ bọn nhỏ thế nào em cũng đừng nhúng tay vào cuối cùng quan triều viễn cũng đòi lại được quyền lực thật ra anh cũng có dự định của mình bây giờ sở dĩ anh không cho tiểu thất học nhiều như vậy là bởi vì lo lắng tương lai tiểu thất sẽ đi nhầm đường tất nhiên anh cũng sẽ dựa vào biểu hiện của tiểu thất để điều chỉnh thích hợp việc học tập của tiểu thất lam lam hình như em có thêm một nếp nhăn ở đây này ở đâu t ô lam như gặp kẻ địch nếp nhăn chính là thiên địch của phụ nữ lần này ra ngoài quay phim phơi nắng phơi gió nên ngày nào em cũng đắp mặt nạ sao vẫn có nếp nhăn được chứ em đừng nhúc quan triều viễn ghé lại gần tô lam lập tức tắt đèn để tô lam dưới thân cái đồ điều này lúc này tô lam mới hiểu được ý đồ của quan triều viễn quan triều viễn mặc kệ cô nói gì hơn một tháng rồi anh không chạm vào vợ tối nay phải làm thoải thích mới được tô lam cũng bó tay với quan triều viễn có câu tiểu biệt thắng tân hôn đúng là không sai chút nào đặc biệt là người đàn ông nhịn chuyện đó hơn một tháng lại còn ở độ tuổi này nữa cuối cùng tô lam liên tục xin tha thì quan triều viễn mới b u ô n g tha cô tô lam m ệ t đến mức chẳng buồn nhất bị mắt quan triều viễn bế cô vào phòng tắm tắm rửa rồi lại bế cô ra ngoài Quan quá, Quan Triều muốn muốn muốn Triều yêu du Du Lam, Lam Lam, có phải trước kia anh bảo với em rằng anh muốn đưa Anh mai Lam ngay Anh ra Lam Viễn khôn rằng ngủ ở khắp nơi trên không? còn không ngày nhé. nhắm mắt lại rồi rúc vào trong lòng quan Viễn, ngay cả giọng nói cũng yêu anh nói là ra ngoài du lịch. Đồng mặt Tô lam mới từ từ mở mắt. Chẳng phải trước thế mệt tiếp Tô mắt ớt. Tô t rồi rúc phải với đi giới lại mới vô vào khắp lịch. lịch. em em Em làm, làm là Lúc có cả ốc. bảo ở à? này ừng từ mắt. mở c h ẳ p hình ả bảo i kia đi giới trước trên thế các khách độc khắp anh sao? muốn dẫn ngủ sạn h đáo em ở Ừ, hình như anh có nói vậy tô lam còn nhớ lúc quan triều viễn nói cô đã hưng phấn mừng nào bởi vì cô cảm thấy đó là một chuyện vô cùng lãng mạn nhưng trong nhà có ba đứa trẻ hai người họ thực sự không có thời gian rảnh rỗi nên chuyện du lịch cứ lần lữa mãi nhưng bây giờ thì tốt rồi t i ể u cựu đã đi mẫu giáo bây giờ cũng nghe lời hơn nhiều tam tam lên tiểu học tiểu thất cũng sắp lên tiểu học có thể nói bây giờ họ có thể bước ra khỏi bọn nhỏ sống thế giới chỉ thuộc về hai người sao thế nếu em không có hứng thú thì ngủ đi ai nói em không có hứng thú cơn mệt mỏi của tôi lam dường như lập tức biến mất vậy khi nào chúng ta đi nơi đầu tiên là đâu em đang lừa anh phải không ban nay trong phòng tắm cả người em m ề m lún g bây giờ sao lại phân chấn như vậy có cần thêm một lần nữa không không cần một lần nữa rồi anh nói cho em khi nào đi nơi đầu tiên là đâu quan triều viễn cười xấu xa rồi vươn móng đ u ố t về phía tô lam quan triều viễn đã lên kế hoạch ổn thỏa ngày hôm sau anh liền dẫn tô lam bắt đầu hành trình ngủ khắp thế giới đại khái là như vậy hai người họ sống hết đời này một cách ngọt ngào và yên bình còn câu chuyện thuộc về ba đứa trẻ cũng bắt đầu mở màn từ giây phút này chương 2053 g h ư chương hai n tô lam c h ú nếu g gì cũng là chị em cùng ngủ Tổng Giám Vương gà giàu ta thay tôi một tôi thể cha dù chị khác、mẹ. Chỉ cần cô Đốc có liền nhà n là vào em mẹ. đêm, với rồi. như không phải do Tổng phải Giám do đ ố cô Vương yêu cầu c phải là cô gái sạch sẽ thì chuyện tốt như thế này cũng không tới sạch sẽ chuyện cô cô thì như thế tốt lượt đâu. Nếu này dám không đồng ý tôi lập tức bảo cha cắt tiền viện phí của anh trai cô rút máy thở ra để cho anh ta chờ chết cô tự mà liệu đi tô lam đang đứng trước cửa phòng sự tổng thống bên hai vọng lại giọng nói của tô bích xuân lúc nãy một vụ tai nạn xe cô mất đi mẹ mình người anh trai yêu thương cô nhất cũng trở thành một người thực vật ba năm rồi chỉ có thể dùng máy thở duy trì sự sống cô vẫn đang học đại học cơ bản là không thể chỉ trả được chi phí y tế cao như vậy bất thình lình cánh cửa trước mặt bị đẩy ra trong bóng tối có một bàn tay to lớn kéo cô vào a tô lam hoảng sợ cơ thể bị một người đàn ông đẻ ngược lên cửa tô lam sợ hãi cô muốn phản kháng nhưng đột nhiên cô cảm thấy cả người bất lực khi thật nhất định là tô bích xuân động tay chân vào ly nước trái cây của cô người đàn ông trong bóng tối ấy như một con sư t ử săn mồi nhìn thấy con mồi la nhảy vào đau quắt toàn bộ cơ thể như bị bánh xe tắng qua không có chỗ nào không đau t ô làm kìm nén cơn đau cố gắng mở mắt ra căn phòng rất tối giường thì lộn xộn quần áo thì trên sàn nhà miễn cưỡng có thể nhìn thấy được một cái bóng đang nằm bên cạnh cô quay lưng với cô mà ngủ t ô bích xuân vị để vào được gia đình giàu có mà không ngần ngại chuốc thuốc cô đưa cô lên giường của một người đàn ông vừa già vừa xâu xí sự sỉ nhục này khiến cho cô cảm thấy không còn mặt mũi thậm chí không thèm nhìn xem người đàn ông bên cạnh là tròn hãy phẳng kéo chân lên hoảng loạn mặc lại quần áo và chạy ra ngoài cô chân chức vừa ra khỏi phòng thì cửa phòng kế bên mở ra t ô bích xuân đi ra ngoài trong chiếc áo choàng tắm nhìn bóng lưng t ô l a m chạy đi mà cười nạo con tiện nhân này biết ngay là cô làm việc chậm chạp cho nên tôi đã giúp cô một tay miễn phiền phước không phải vì cô ta có quá nhiều người bạn trai nên việc phẫu thuật màng trinh không thể làm được thì cũng chẳng cần nhờ tới con nhóc tiện nhân này trên mặt nở nụ cười đ á c ý t ô bích xuân đẩy cửa bước vào trong phòng hơi thở mơ hồ đó vẫn còn người đàn ông vẫn đang ngủ cô ta cẩn thận cởi áo tắm ra và bỏ lên giường khi nhìn thấy một mảnh máu đỏ trên ga giường trắng tỉnh cô ta cởi một nụ cười tự mãn nghiêng người qua dựa vào người đàn ông tổng giám đốc vương lần đầu tiên của người ta đều đã cho anh rồi anh nhất định phải chịu trách nhiệm đấy h ụ t h ụ t ổ. t r ư ơ n g 2054 t r ư ơ n g 2054 n g ư ờ i đàn ông vốn đang ngủ say nghe thấy tiếng động đột nhiên mở mắt ra và đứng dậy anh nhìn người phụ nữ trên giường một cách lạnh lùng lần này cô đã cứu tôi cứ nói bất cứ điều gì cô muốn tôi đều sẽ thỏa mãn cô người đàn ông này có giọng t r ầ m như đàn vi â lông gợi cả mê người trong lòng cô ta rất ngạc nhiên đây dáng điệu cao giáo và giọng nói này không phải là cái người tổng giám đốc vương kia vừa lùn vừa xấu vừa béo vừa già hơi dai dây sau đèn phòng được bật lên đột nhiên xuất hiện trước mắt là một khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo đến không thể chê bai được ngũ quan sâu sắc như được thượng đế tặc ra toàn thân tỏa ra khí chất cao quý nổi bật tô bích xuân ngây người cô ta biết người đàn ông này cô ta đã thấy hình ảnh của anh trên tv hàng triệu lần nhà giàu bậc nhất nước thiên long tổng giám đốc của tập đoàn quan thiên quan triều viễn tô lam tiện nhân đó lại là ngủ cùng với quan triều viễn nhà họ tô tô bích xuân cười đắc ý Vô Văn cùng cạnh cha cha Cha có chính của ngoan ngoan ngồi cạnh cha mình là tô văn tâm. Cha ơi, lần này đúng ngờ. yên gian này khó khăn tài chính của nhà rồi, ơi, thời tài thể khó họ Tâm, một tâm là là Tô kết bất Tô quả sau ẽ được giải quyết n h n chóng h thôi. s a bao nhiêu năm cha nuôi nâng đứa con gái này con cuối cùng cũng đã giúp đỡ được cho gia đình họ tô chúng ta rồi người xưa nói phải lắm mẹ nào con ấy năm đó mẹ cô ta thay lòng đổi dạ làm những điều xấu xa sinh ra đưa con gái cũng chẳng tốt đẹp gì hơn bây giờ có thể giúp í c h được nhà họ tô cũng là phước phận cho cô ta vừa đề cập đến mẹ của tô lam sắp mặt tô văn tâm liền có phần khó coi b đợi, đợi khi cô ta trở về cha sẽ đuổi đi ngay lập tức để mẹ con không phải tức giận với cha nữa tô văn tâm kéo trợ lý chuyển tiền qua hồ sơ cười rất vui bích xuân lần này con đã giúp cha rất nhiều Con đúng là con gái tốt của cha. Cha vẫn là cha lợi hại. Không những giúp con bắt được con rể vàng mà còn có thể đổi cái chính chúng chim. sao đúng vẫn Không những vàng nữa, tên đổi đó đi giúp gái là là lợi là mà hại. trổi hai tốt bắt thể một h rể ây cửa phòng khách đột nhiên bị đẩy ra hai cha con cùng nhìn qua tô lam đứng ở ngoài cửa khuôn mặt trắng bệnh với thân hình mỏng manh đang run rẩy có lẽ là đã nghe họ nói chuyện rồi tô lam nghĩ tất cả chuyện này là do tô bích xuân sắp đặt nhưng không ngờ lại chính là cha mình cha ruột của cô để giải quyết vấn đề kinh doanh đưa cô lên giường cùng một người đàn ông khác thậm chí còn phải dùng cơ hội này để đuổi cô ra khỏi nhà t r ư ơ n g hai nghìn năm mươi năm chương hai nghìn năm mươi năm tô văn tâm ngạc nhiên một lúc tô lam sao con dám trốn ở đó nghe l é n chúng ta tô bích xuân nói cha đừng giận bây giờ cô ta nghe thấy rồi thì cũng tiết kiệm thời gian chúng ta đỡ phải lặp lại tô lam bắt đầu từ hôm nay cô sẽ bị đuổi khỏi nhà thu dọn đồ đạc và biến đi tô lam kìm nén nước mắt đang trực trào ra căn biệt thự này là ông nội để lại cho mẹ cô mười mấy năm trước đáng giá hơn một mươi tỷ làm sao tô văn tâm có thể mở được một công ty thương mại nếu không có khoản vay từ căn biệt thự này căn nhà này là mẹ tôi để lại nếu có ai phải biến đi thì đó cũng là các người đó tô lam cản chặt răng lạnh lùng nói tô văn tâm đứng dậy cô đúng là lòng lang dạ sói tôi nhiều năm nay đã cho cô ăn cho cô uống nuôi dạy cô nên người vậy mà cô dám nói chuyện với tôi như vậy thường tôi không dám đánh cô sao đánh tôi ông vì con rể vàng của một đứa con gái khác mà đưa tôi lên giường cùng một người đàn ông xa lạ còn có cái gì mà ông không dám làm cô cô tao sẽ giết mày t ô văn tâm nổi g i ậ n tắt vào mặt cô t ô lam nắm lấy tay ông ta và nói nếu ông không muốn trả tiền để chữa bệnh cho anh tôi vậy hay giao căn nhà ra đây t ô văn tâm cười nhạo khi mẹ của mày chết thì căn nhà này đã được thay đổi thành tên của tao rồi biết điều thì nhanh chóng biến đi không thì đừng trách tao không khách sáo cái gì t ô lam trợn tròn mắt không thể tin được t ô bích xuân cười phá lên đừng ngạc nhiên tôi còn có một tin tốt cho cô nữa t ô lam cái máy thở của người anh trai sắp chết của cô trong lúc cô đang nằm dưới người đàn ông khác và vui vẻ thì đã bị rút ra rồi bây giờ chắc đã được đưa đến nhà tang lễ và biến thành đống cho tàn rồi sao các người dám mắt t u kim em m ở lại hai chân cũng mềm lún suýt mắt xịu năm năm sau bệnh viện trung tâm thành phố ninh lâm chú khải chính xác mà nói thì sự hình thành của một đứa bé là sự kết hợp giữa người đàn ông và phụ nữ tinh trùng và trứng gặp nhau để hình thành một quả trứng được thụ tỉnh và sau đó phát triển thành v ô thai và không có cách nào một mình người phụ nữ mà có thể hoàn thành được quá trình này nhan thế khải nhìn vào cậu bé bốn tuổi trước mặt mình nói những câu này một cách rõ ràng khiến xém chút nữa là mắt anh rớt ra ngoài khu khu vậy cháu có biết cháu đến từ lâu không tô duy hưng chấp chấp đôi mắt to tròn chú nghĩ cháu là đứa trẻ bà t u ổ i ạ nhìn vào khuôn mặt ngốc nghếch của chú ai quy ước tính cũng không phải là quá cao nếu không thì làm sao mà sau ngần ấy năm vẫn không theo đuổi được tô làm cơ chứ khu khu cháu nói cái gì thế cháu sẽ đi thẳng vào vấn đề tô duy hưng bay người chạy ra ngoài khi trở lại bên cạnh có thêm một cô bé trông giống ý hẹn cậu bé xinh đẹp như một con bút bê s ứ nói cha của tô mỹ chỉ và cháu là ai Trước trước mặt Phượng 2056, nhìn vào đôi song sinh Long、phượng、xinh đẹp trước mặt này, n vào đôi đẹp ai n Thế h k ả lại l bắt đầu thấy Tô đầu đau đầu. a mà l đàn nhà cùng trường y với anh. em Tô ra y xảy với khi Sau họ biết n Nhan cố, vừa hay h Khải giới thiệu ế giới với cô rồi cô cô vấn được i du học ở n ớ c học công, ngoài. Vốn tính anh tấn nhiệt tình theo. mà khi Đuổi! Ai mà biết về, dĩ dự du trở bắt sau sẽ đầu đ ư cách đây một tháng tô lam đã trở về còn mang về một cặp song sinh long phượng anh trai tô duy hưng chỉ mới bốn tuổi nhưng lại có quy cao ngất ngưỡng là một thiên tài thần đồng em gái tô mỹ chi thì ngây thơ đáng yêu bất cứ ai nhìn thấy cô bé đều bị mê hoặc bởi sự đáng yêu đó nhan thế khải cũng từng gặng hỏi qua sự việc xảy ra trong những năm đó nhưng tô lam im lặng không nói anh cũng chẳng tiếp tục truy vấn nữa chú khải tô lam nói rằng cả hai c h u n g cháu là được thụ tinh nhân tạo m à thành phẫu thuật là do chú làm nên chú có lẽ biết được ai là cha của cháu đúng không nhan thế khải tô lam này tại sao lấy cái n ổ i đen chụp lên đầu anh chứ h a h a cái đó đúng là chú đã thực hiện phẫu thuật nhưng tuổi chú có một hợp đồng trừ khi đứa bé bị bệnh di chuyển còn không thì không thể liên lạc với người cha sinh học được nên là ai a chú có điện thoại tới chắc là có bệnh nhân đến khám chú phải đi ra ngoài nhan thế khải không chịu được nữa chuẩn bị chạy trốn tô duy hưng cười lạnh chú khải màn hình điện thoại di động của chú không có sáng cho là nói dối thì thủ đoạn cũng phải cao chút đúng không tô mỹ chi ôm con bút bê trong tay nói với anh trai của mình mẹ nói dối thì không phải là một đứa trẻ ngoan chú khải là người xấu nhan thế khải ngay khi nhan thế khải đang toát mồ hôi không biết làm thế nào mới tốt thì có tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa giây sau một cái bóng trắng lóe lên như một cơn gió đã bao nhiêu lần mẹ nói với hai đứa là không được tới làm phiền chú khải rồi mà mỗi tay một đứa đưa hai con bút bê bế lên tô lam mặc áo khoác trắng mỉm cười xin lỗi đàn anh thật xin lỗi em hứa lần sau bọn nhóc sẽ không bao giờ tới quấy dối anh nữa mặc dù đã có hai đứa con nhưng cô vẫn rất mảnh mai và có một khuôn mặt xinh xắn chẳng trẻo không tí vết nhìn không khác gì lúc cô mới mười tám mười chín tuổi tô lam đang xin lỗi thì điện thoại trên bàn reo lên bác sĩ khải có một trường hợp khẩn cấp ở bên nam hoa được rồi tôi sẽ đến ngay à bác sĩ tô có ở chỗ anh không có sao vậy bệnh nhân ở phòng cấp cứu nghe tin bác sĩ tô đã trở về sau chuyến du học nước ngoài nên muốn đặt lịch khám với cô ấy nhan thế khải lập tức tức giận bác sĩ tô là nữ không thiệt khám để tôi qua xem chương 2057 g h ư chương 2057 n h ư n g bệnh nhân đó đi cùng giám đốc nên là tô lam đặt hai đứa bé xuống đàn anh để em đi xem cho em học ngành tâm lý học ở nước ngoài nhưng đồng ý cũng không có thụt l ù i đâu được rồi nhưng anh sẽ đi cùng em xem có giúp được gì không t ô lam mỉm cười quay lại nghiến răng nghiến lợi đe dọa con trai mình tô duy hưng mẹ cảnh cáo con trong khi mẹ đi khám con phải ở yên đây và chăm sóc cho em gái con đâu cũng không được đi đôi mắt tô duy hưng danh manh chuyển động đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cậu bé này nghịch ngậm nhưng chỉ cần đã đồng ý chuyện gì thì nhất định sẽ làm được có được sự bảo đảm của con trai mình tô lam liền rời đi chỉ là họ vừa bước chân đi trong văn phòng liền chuyển tới một giọng nói ngây thơ anh ạ mẹ từng nói không được tự ý đụng vào đ ồ của người khác im lặng em có muốn tìm cha không có cói có m u ố nghe thì im l ặ n c o sao. anh. cha Nhưng tính lịch thì thể h được có máy tìm he. hệ h Đây là t ố nói g trong điều khiển từ xa mới nhất. Chỉ cần trong máy tính cần này từ xa máy c tư l ệ u về cha thì không sợ tìm không thấy. Anh tìm t sợ rằng a i giỏi quá. Sweep, im viếp. Thời buổi này thật là điều nói thật thật Phong bệnh lặng. gì cũng、có. Nghe quá. quạc Xuyp, này là kỳ có. r người đàn ông này cùng với bạn gái của mình ở trong xe tìm sự kích thích hai người lại quá mạnh bạo khiến chiếc xe từ sườn núi trượt xuống dường như bị thương ở c h ỗ đó cốc cốc cốt ý tá trưởng giới thiệu hai câu gõ cửa xong mở cửa đi vào tô lam ở một bên mở bệnh án ra xem cái nhìn đầu tiên liền thất nhân trên cùng cố đức hiệp sắc mặt cô thay đổi ngẩng đầu nhìn qua bên cạnh giường bệnh là một phụ nữ trẻ tuổi hai mươi ba hai mươi bốn tuổi khuôn mặt có chút thường hồng đang ôm chặt người đàn ông trong lòng mình anh hiệp chỗ đó của anh có đau không nếu sau này nó không dùng được thì sao đây yên tâm dù không dùng được cũng không trở ngại việc anh thỏa mãn em anh thật là đáng ghét người phụ nữ xấu hổ đánh vào ngực anh ta vừa nhìn lên liền thấy tô lam đang đứng ở cửa khuôn mặt anh ta liền thay đổi vừa rồi trong hành lang nhìn thấy biển tên treo trên đó tôi còn nghĩ là mình nhầm không nghĩ rằng đó thật sự là cô tô lam cô còn mặt mũi quay trở lại thành phố ninh lâm cô đức hiệp là bạn trai của cô lúc đại học liễu mậu ngân từng bạn thân nhất của cô trong những năm qua tô văn tâm đã cố gắng cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe của anh trai mình t r ư ơ n g 2058 t r ư ơ n g 2058 n ế u không phải vì đã phá vỡ tình yêu của cả hai người họ tô lam cũng sẽ không nản lòng càng không bị dồn vào chân tường mà tìm kiếm sự giúp đỡ của tô bích xuân sẽ không bị mắc bẫy của cô ta mất đi sự trong sạch của mình hai người một người thì ăn trộm sau lưng bạn gái một người thì sau lưng bạn thân cướp bạn trai của bạn mình mặt dày và trơ chén như vậy còn có thể sống ở thành phố ninh lâm tôi chỉ là một nạn nhân mà thôi tại sao không thể quay trở về tô lam không khách sáo xé nát mặt nạ của họ cố đ ứ c hiệp thay đổi sắc mặt tô lam cô nói ai là mặt dày mày dạ tô lam mỉm cười bất cứ ai trả lời đều là người đó liễu ngậu ngân vội vàng lôi kéo tô lam tô lam cậu đừng nghĩ rằng cậu là băng thanh ngọc hiết tôi còn không biết những điều xấu xí mà cậu đã làm sao chị gái của cậu đã nói tất cả với chúng tôi rồi cậu chỉ là thứ hàng rẻ tiền vì tiền mà đi ngủ với ông già vừa béo vừa xấu xí a a l -e、bút một cái tát tắt nặng đến in lại năm dấu vân tay trên mặt liễu ngậu ngân liễu ngậu ngân bị đánh đến ngơ người phải một thời gian dài mới phản ứng kịp không dám tin mà che khuôn mặt của mình lại cậu cậu dám đánh tôi sao t ô lam lời biếng xoa xoa cổ tay khuôn mặt cười một nụ cười vô hại xin lỗi bàn tay của tôi mỗi nhìn thấy miệng của hạng người hèn hạ thì chịu không nổi không làm cô bị thương chứ cậu liễu ngân bị chóc tức điên rồi nhưng không dám trước mắt cố đức hiệp biểu lộ dáng vẻ đánh đá của mình chỉ có thể quay lại nhảy vào lòng của anh ta hu hu anh hiệp tô lam không ngờ lại thực sự đánh em em chỉ nói sự thật vậy là cô ta nổi giận mà đánh em vẻ mặt cố đức hiệp t ứ c gì ô tô lam thật không ngờ cô lại là loại người này trước mặt tôi thì giả v ờ thùy mị đ o a n trang băng thanh ngọc hiết đụng cũng không để tôi đụng một cái sau lưng thì lại là một người phụ nữ đánh đá lại còn là loại người hèn hạ không tưởng xem ra lúc trước tôi bỏ cô là quyết định đúng tô lam cười xém đ ứ ớ c hơi tôi đúng là lần đầu thấy có người nói việc ngoại tình một cách tươi mới như vậy cô khi thấy cảnh tượng này ngày càng vượt tầm kiểm soát y tá trưởng vội vã đến vân ngăn cái này mọi người chuyện cũ ngày khác ôn bây giờ hay là kiểm tra cho anh hiệp trước đã liệu mậu ngân không còn chọn lựa dù gì vị trí chấn thương của cố đức hiệp cũng có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của cô tato lam cũng đã ngưng chiến quét qua gạc trên thắt lưng của người đàn ông và lắng nghe y tá trưởng giới thiệu về tình trạng cụ thể d u n g lực quá mức khiến cho mạch máu bị tắc nghẽn lúc lăn xuống đồi thì bị s o ạ n lại do đó bị máu càng bị tắt nặng hơn không có vấn đề gì lớn chỉ cần ở bệnh viện hai ngày để quan sát là được liễu mậu ngân đứng dậy và hỏi cậu đến xem cũng không xem liền chẩn đoán tô lam nhìn qua cô ta quá bẩn không muốn xem cậu liễu mậu ngân và cố đức hiệp bị tức đến nghẹn họng tô lam n i ế c miệng nói y hệ tá trưởng sắp xếp cho nhập viện đi tôi xong việc ở đây rồi cô quay lại và đi ra ngoài mà không hề do dự nhan thế khải vẫn luôn đứng ở ngoài cửa sẵn sàng chờ đợi tô lam chống đỡ không nổi thì đến rút tuy nhiên dường như cô gái này không dễ bị bắt nạt như anh tưởng Trưng 2059. Trưng 2059. 20 thay vào đó là hai người bên trong giống như ăn phải tường sắc mặt vô cùng khó coi anh đang muốn đi qua chỗ cô liễu ngậu ngân đã đuổi theo ra ngoài tô lam tôi cảnh báo cậu đừng nghĩ là khi cậu quay về anh hiệp sẽ quay về với cậu tôi nói cho cậu biết tôi và anh hiệp đã đính hôn rồi tôi có thai rồi ô hát tô lam quay lại lười biếng cười acid hy lụ rỗ nịp tiêm nhiều quá nên bị úng não rồi nói với tôi những điều này để làm gì đứa bé trong bụng cô là do tôi đã tạo ra à? liễu ngân há hốc miệng một lúc sau mới xấu hổ che mặt của mình thực sự rõ ràng đến vậy sao nhưng ngay lập tức cô ta nhận ra tô lam đang m ắ g mình tức đến nghiến răng n g h i ế n lợi cặp mắt vừa chuyển vừa quay ngay đi liền bấm số điện thoại a lộ bích xuân à, cô có biết hôm nay tôi gặp ai ở bệnh viện trung tâm ninh lâm không trong những năm ở mỹ chăm sóc con cái còn phải vừa học vừa làm tô lam bận đến không kịp thở ba bữa cơm cũng không đúng giờ khiến cho cô bị bệnh dạ dày chỉ cần tức giận là sẽ dễ bị đau dạ dày khi cô nhìn thấy bọn họ trong phòng điều trị dạ dày đã có hơi đau một chút bây giờ đi ra ngoài rồi cơn đau nhanh chóng lan ra lúc này cô chỉ cảm thấy cả thế giới đang quay cô dùng lực ấn vào vị trí dạ dày ôm bụng dựa vào tường lê từng bước về văn phòng uống thuốc không xa có hai bóng thanh niên đi về hướng này anh hai ông cụ đã kiểm tra xong rồi không có vấn đề gì cả nhưng còn anh ở phía trước là nam khoa nam khoa của bệnh viện trung tâm ninh lâm nhưng nổi tiếng toàn quốc anh có muốn đi xem qua không hạ hạ hạ t h ẩ m tư huy đang trêu ghẹo vốn nghĩ rằng sau khi nói những lời này nhất định sẽ bị đập một trận nhưng người đàn ông cao to anh tuấn bên cạnh không những không phản ứng mà còn bỗng nhiên dừng lại vừa định quay lại thì thấy một cơ thể mềm mại yếu ớt ngã về hướng họ đó là một người phụ nữ thẩm tư huy bị d ọ a sợ phải biết anh hai anh ta nào giờ có gần nữ sắc thậm chí không cho phép phụ nữ đến gần anh nữa người phụ nữ này gặp phải xui xẻo rồi nhưng ngay sau đó những gì xảy ra trước mắt anh ta đã khiến anh ta hoàn toàn ngây người bởi vì người đàn ông bên cạnh anh ta đã đưa tay ra và ôm chặt người phụ nữ đó tô lam hoảng sợ và ngước lên chỉ thấy một người đàn ông mặc một bộ đồ tây màu đen với một đôi mắt sâu thẳm ngũ quan đẹp đẽ và khí chất của tầng lớp quý tộc thật xin lỗi khuôn mặt nhỏ bé tô lam chẳng bệnh vội vàng lui lại nhưng đôi mắt của người đàn ông lại dán chặt vào mặt cô tay anh không hề có ý định b u ô n g ra chương 2060 g h ư chương 2060 quý ông này tô lam nhận ra bàn tay anh đỡ lấy eo của mình lúc nấy đang chuyển động khuôn mặt xinh xắn đỏ lên xin hãy tự trọng b u ô n g tôi ra anh hai anh hai thầm tư huy rủi mắt thậm chí còn nghĩ rằng mình bị mủ đây có phải là anh hai thanh tâm vô sắc không gần nữ sắc của anh ta không chỉ là vô tình đỡ một chút lại không chịu vung tay có vẻ như nhận ra sự thất thố của mình cuối cùng tay của người đàn ông đó cũng bông ra tô lam đã định lên án hành vi vô liêm s ỉ của anh nhưng cơn đau bụng quá nặng đến nỗi cô phải thở hổn hển và dựa vào tường tô lam một giọng nói trẻ con đầy giận dữ đến từ văn phòng ở cuối hành lang tô lam quay đầu lại thì thấy tô duy h ư n g đang vòng má tức giận chạy đến cậu bé đút một lọ thuốc trắng vào tay cô mẹ không biết mình bị bệnh dạ d à y hả tại sao không mang theo thuốc chứ mẹ không thể để con b ấ t lo lắng một chút sao tại sao đám người lớn này lại khó coi đến vậy chứ tô duy hưng dù đang rất tức giận nhưng trên khuôn mặt của cậu lại đầy sự lo lắng hai người cứ như vậy đỡ nhau quay người đi về văn phòng anh hai sao vẫn còn đúng đây vậy thầm tư huy với tay vây vây trước mặt người đàn ông k i a n g ư ờ i đàn ông quay trở lại và nhìn xuống bàn tay mình người phụ nữ lúc này hơi thở của cơ thể vòng eo mỏng mềm mại không rõ tại sao làm cho anh có một cảm giác quen thuộc và cậu bé đó thâm anh đ ộ n g một nhịp lập tức quay đầu lại tô duy hương vốn đã đi xa nhưng cảm giác dường như có một con mắt sau lưng cậu bé đột nhiên quay lại bốn mắt nhìn nhau trong không khí có vẻ như có một bầu không khí lạ đang lan ra anh hai em biết cô bác sĩ đó trông rất đẹp và có dáng người rất đẹp nhưng anh vừa làm như thế không sợ khiến cho người a sợ hai à tô làm tấm biến ghi là một bác sĩ tư vấn tâm lý hà nhưng nếu anh không nhìn nhầm có vẻ như cô ấy vừa từ nam khoa đi ra anh hai anh đang định làm cái quái gì vậy chẳng phải em vừa nói bệnh viện này nổi tiếng về nam khoa sao em chỉ đ ù a thôi anh hai đừng để ý đến đặt chỗ cho anh hà nhìn bóng người đàn ông đi xa t h ẩ m tư huy nghĩ rằng mình bị điếp anh hai anh nghiêm túc đúng không lần này chơi lớn rồi chương 2061. t r ư chương 2061. anh ơi anh đang làm gì vậy tối hôm đó tô mỹ chi ô m chú dê bằng đông đột nhập vào phòng anh trai mình nhìn tô duy hưng gõ vào bàn phím máy tính l ệ c h cạch khuôn mặt bối anh ơi anh đã tìm thấy cha chưa tô duy hưng to mày sắc mặt khó coi cậu dùng phần mềm điều khiển máy tính từ xa trên máy của chú khải tìm thấy hồ sơ của việc anh giúp người khác thực hiện phẫu thuật thụ thai nhân tạo trong đó có thông tin về tất cả những người được phẫu thuật trong mười năm nhưng không hề có tên tô lam hừ t ô duy hưng bực mình đóng máy tính lại lẽ nào mẹ đã nói dối cậu nhìn thấy anh trai của mình tức giận t ô mỹ chỉ cảm thấy ấm ức đĩu môi đột nhiên bật khóc hu hu hu mỹ chỉ muốn cha em không biết đâu không biết đâu chỉ muốn cha thôi t ô duy hưng đ ằ m mắt trong đầu l ó e lên một tia sáng cậu nhảy ra khỏi ghế và nói t ô mỹ chỉ em muốn có một người cha cao to đẹp trai và giàu có không anh trai giàu là gì giàu là có thể mua rất nhiều gấu đông cho em mua cho mẹ rất nhiều quần áo đẹp và có thể đưa chúng ta đi ăn rất nhiều rất nhiều món ngon muốn muốn, muốn. được rồi vậy thì ngày mai chúng ta sẽ cánh cửa khép kín đột nhiên bị đẩy ra một cái khe đầu của tô lam chui vả này đã chín giờ hai đứa đến giờ đi ngủ rồi tô duy hưng nháy mắt về phía tô mỹ chỉ rồi bay lên giường tô mỹ chỉ rất nhát gan nên ngủ cùng với tô lam cô bé này thích nằm trên ngực tô lam lắng nghe nhịp tim rồi ngủ đang mơ mơ hồ hồ tô mỹ chỉ đột nhiên hét lên một cách mơ hồ cha tô lam nhìn xuống thấy con bé đang ngủ cô cắn môi và nhẹ nhàng v ố t ve khuôn mặt nhỏ bé của tô mỹ chỉ lúc trước sau lời giới thiệu của nhan thế khải cô liền đi du học đi chưa được hai tháng cô phát hiện ra mình mang thai không biết là do cô đất đai quá màu mỡ hay là do tổng giám đốc vương đó giống quá tốt chỉ một lần chúng đến hai đứa vốn đi cô định đi phá thai nhưng ở nước ngoài đối với loại phẫu thuật này rất nghiêm ngặt yêu cầu phải có chữ ký người thân trong gia đình vậy là tô lam đã giữ đứa bé lại may mắn thay hai đứa trẻ này đẹp như tựa mịn như ngọc đẹp không chịu được cộng với một đứa dễ thương một đứa thông minh mang lại rất nhiều hy vọng cho cuộc sống u ám của cô con yêu mẹ không muốn nói dối con thực sự là cha của con không n g lời mẹ thực sự không có cách nào để các con đi tìm ông ta xin lỗi Tô Lam đ a n g cảm t h ấ y t ộ i lỗi t h ì đ i ệ n thoại k ê u lên. Là n hai n thế h k ả c ô n h ẹ n h à n g đi r a b i n c ô n g đàn n a h b a n đêm có một có thông b á o t ạ m t h ờ i từ b ệ n hai viện rằng ngày m em có thể phải núi ngự cảnh 2062. 2062. đó là khu biệt thự đắt tiền nhất ở ninh lâm ngay cả khi anh có tiền chỉ cần anh không có địa vị thì ở đó cũng không có chỗ cho anh bệnh tâm thần bệnh viện không nói chi tiết nhưng vì họ chỉ đích danh em nên có lẽ là sở trường của em t ô lam vốn dĩ đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ mặc dù bệnh viện trung tâm không có tiền lệ bác sĩ đi khám bệnh bên ngoài nhưng câu nói tiếp theo của nhan thế khải đã hoàn toàn xua tan lo lắng của cô làm tốt tiền thưởng cuối tháng g ấ p ba khi nghe được tiền thưởng cuối tháng mắt của t ô lam sáng lên ngay lập tức đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ vào sáng sớm hôm sau sau khi đưa hai đứa bé lên xe buýt trường mẫu giáo t ô lam mang theo một hộp thuốc và đi đến núi ngự cảnh khi cô đến nơi tiếp đón cô là trợ lý đặc biệt của bệnh nhân lục anh khoa bác sĩ t ô lam đúng không mặc dù sắc mặt anh ta không có cảm xúc nhưng thái độ lại rất lịch sự là tôi tô lam gật đầu đi theo anh a vào biệt thự xin lỗi tôi là đến xem bệnh cho vị nào vậy cậu chủ của tôi họ quan tôi xin phép tự tiện hỏi một câu ông quan là có chỗ nào không được khỏe vậy khu khu lục anh khoa ho hai cái là có nguyên nhân đặc biệt bác sĩ tô vẫn là tự mình đi hỏi cậu chủ thì hơn nhìn thấy cái dạng ấp a ấp đúng của anh a tô lam đoán là căn bệnh này khó chữa trị rồi bệnh tâm thần phân liệt khi tô lam được lục anh khoa đưa tới thư phòng quan triều viễn đang ngồi sau bàn làm việc rộng rãi dường như đang xử lý giấy tờ ánh mặt trời từ cửa sổ phía sau chiếu qua phủ lên người anh một vầng hào quang màu vàng gương mặt đó hoàn hảo đến mức không thể chịu được toàn thân trên dưới đầy vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng anh ngồi yên lặng ở đó không nói một lời cũng có thể khiến người khác cảm thấy áp lực cậu chủ bác sĩ tô tới rồi lúc anh khoa thấp giọng nói quan triều viễn dừng động tác tay lại c h ậ m c h ậ m ngẩng đầu lên khi khuôn mặt đó đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mình tô lam trận mắt kinh ngạc là anh cô quen cậu chủ tô lam lắc đầu tôi mới không quen biết một tên yêu dâu xanh thích động tay động chân với phụ nữ này lục anh khoa xem chút thì bật cười đột ngột liền nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của cậu chủ ra đầu liền khụ khụ bác sĩ tô tôi xin phép đi ra ngoài thấy ra lục anh khoa chạy nhanh ra ngoài thuận tay đóng cửa phòng lại không biết tại sao tô lam cảm thấy có một hơi thở nguy hiểm đang đến chương 2063. g h ư chương 2063. b ở i vì ngay từ khi cô bước vào người đàn ông này vẫn nhìn thẳng chăm chạm vào cô không hề giấu dếm mặc dù có cảm giác khao khát muốn chạy trốn nhưng cô nghĩ tới số tiền thưởng gấp ba lần vào cuối tháng lại tiếp tục nhắc nhịn thở một hơi cô đi tới đối diện quan triều viễn và ngồi xuống anh quan không biết anh không khỏe ở đâu trái tim tâm lý có vẻ như anh ta có vấn đề về tâm thần đúng đây là chuyên ngành của cô vậy anh có thể mô tả chỉ tiết các triệu chứng được không không có hứng thú với phụ nữ không có cái gì tô lam lên n ố c bác sĩ tô hay không được tốt sao tô lam đã chống lại sự thôi thúc bùng nổ của mình có nghĩa là anh quan bệnh của anh là không cứng được không hưng t h ú với tất cả phụ nữ cũng không hẳn câu trả lời vớ vẩn gì thế cả buổi trời để cô ra ngoài chuẩn bệnh lại là tới điều trị liệt dương may mà trong khi đang học tâm lý học cô cũng đã theo học một thầy dạy đông y lúc đó thầy của cô đối với phương diện này cũng có chút thành tích cho nên cô đã học được nhiều điều từ người thầy của mình chỉ cần không phải đặc biệt phức tạp thì không thành vấn đề t ô l a m kiên nhãn giải thích anh quan nếu anh muốn chữa bệnh này thì hãy hợp tác với tôi mọi câu hỏi của tôi đều phải được trả lời một cách trung thực cô hỏi đi anh có kinh nghiệm ít ít đ bao giờ chưa có lần cuối cùng là khi nào năm năm trước chá lúc đó có gì không thoải mái không đột nhiên quan triều viễn nhìn cô cô ấy rất thoải mái tôi cũng cảm thấy không tệ không biết tại sao khi bị anh nhìn như vậy mặt tô lam đông nhiên nóng lên có phải vì ánh mắt của người đàn ông này quá bí ẩn khu cụ tô lam ngượng ngùng hỏi vậy anh thường không quan tâm đến phụ nữ nhưng anh có ham m u ố n không có vậy anh giải quyết thế nào dùng tay dùng ngay khi tô lam nhìn lên cô thấy những đầu ngón tay dài của anh ngượng ngùng gấp đôi chương 2064. g h ì n sáu mươi chương 2064. mơ thấy cùng cô ấy ở mọi nơi nơi có thể đặt cô ấy xuống tô lam nghĩ vấn đề này không thể tiếp tục được nữa rồi bởi vì người đàn ông trước mặt cứ nhìn thẳng vào cô khi anh trả lời câu hỏi cô cảm thấy có gì đó không ổn tô lam bắt mạch cho anh và thấy mạch ổn định mạnh mẽ khí huyết dồi dào không có vẻ như anh có triệu chứng bệnh gì cả cô suy ngẫm cứ hỏi như thế này cũng không hỏi được gì nói hỏi đi quan triều viễn cứng đ ở nhìn côn cô hỏi cái gì tất nhiên là quần tôi là một bác sĩ nếu không kiểm tra kỹ lưỡng tôi e là không có cách nào để xác định chính xác nguyên nhân gây ra bệnh quan t r i ề u viễn nhìn cô với ánh mắt sâu thầm nhưng vẫn phối hợp cởi bỏ thắt lưng mình tô lam ngồi s ổ n xuống và kiểm tra cẩn thận cũng không có gì không phải vấn đề lớn tôi sẽ thử tiêm cho anh hai mũi để xem có thể trước khi cô nói xong cô phát hiện ra điều gì đó không ổn cái quái gì thế không phải là không có hứng thú với phụ nữ sao anh ta rõ ràng là có phản ứng với sự an đụng chạm của mình còn chưa tiêm thuốc liền đã chỗ nào có vẻ không ổn chứ quan tô lam có một chút sợ hãi nhìn lên đang cố gắng để rút lui tránh xa cảnh tượng xấu hổ này nhưng ngay lúc này người đàn ông này đột nhiên đến gần trực tiếp áp đảo cô môi cô bị hôn cách mạnh bạo đầu góc tô lam trống giống cô không kịp phản ứng quan triều viễn đó giờ không gần nữ sắc ngoại trừ cái đêm mà anh bị người ta bỏ thuốc năm năm trước anh thanh tâm vô sắc không đụng đến phụ nữ đến nỗi bạn bè anh còn nghĩ anh về phương diện kia là không được hôm qua khi tình cờ gặp người phụ nữ này ở bệnh viện trái tim của anh có một cảm giác kỳ lạ cho đến ngày hôm nay cô đứng rất gần nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn trong nhau đó khuôn mặt vô phương ứng đối khiến cho sự tự chủ siêu p h ẳ n của anh sụp đ ầ ngay lập tức thậm chí còn mất kiểm soát mà hôn cô hương vị của cô rất n g ọ t nào g rất quen thuộc mình trước đây có phải đã từng gặp cô ấy không trong khi anh cố gắng nhớ lại miệng anh đ ố n g nhiên đau và mùi máu tan ra t ô lam dùng lực cắn anh một cái rất mạnh lợi dụng cơ hội để đẩy anh ra xa cô giật mình ngã xuống ghế s o f a phong bị lùi lại vài bước khuôn mặt đ ỏ u che miệng của mình lại anh quan tôi tiền nhưng tiền bạc không phải văn năng đừng nghĩ rằng anh hôn tôi thì sẽ không phải trả phí khám bệnh Trưng, 2065. Trưng 2065. Phục hà hà hà. một tiếng cười vang lên từ ngoài ban công quan triều viễn khi tô lam hoảng hốt nhìn lại ngay lập tức nhìn thấy thẩm tư huy đang ôm bụng mình cười rất nước mắt ha ha ha quả ớt này thật là thú vị cô có biết là chỉ cần anh ấy vây tay những người phụ nữ muốn có được nụ hôn của anh ấy xếp hàng dài từ núi ngự cảnh này tới ngoại ô không thế nhưng cô lại quan triều viễn lạnh lùng nhìn thẩm tư huy một cái cái nhìn lạnh lẽo làm cho ra đầu anh ta xem chút nổ tung và ngay lập tức im lặng nhìn người đàn ông nhản lau sạch vết máu ở góc miệng bằng ngón tay của mình tô lam đột nhiên hoảng loạn cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh lấy túi thuốc của mình bằng tốc độ ánh sáng chạy ra khỏi phòng tôi tôi không bao giờ làm giao dịch riêng lệ phí khám bệnh xin vui lòng chuyển vào tài khoản công lần này kiểm tra không có vấn đề gì đợi lần sau có vấn đề thì tính sau khi nhìn thấy cô chạy trốn thẩm tư huy thấy cô thật đáng yêu bác sĩ tô chạy đi đâu vậy đừng quá thẳng t h ẳ n công việc cá nhân cũng có thể tiếp nhận mà anh hai tôi rất t h u ầ n khiết không lỗi cho cô đâu thẩm tư huy em có vẻ rất rảnh rỗi đội cứu hộ ở châu phi gần đây đang thiếu người i a em đột nhiên nhớ ra công ty có một số việc cần xử lý anh hai em đi trước tạm biệt anh tô lam hoảng loạn chạy ra khỏi phòng của quan triều viễn dáng điệu như thể đang bị ma đ u ổ i vậy ngay sau khi chạy đến góc cầu thang cô đụng phải một người muốn c h ế tà có mắt không vậy tiếng la trói thai giọng nói này tại sao lại có một chút quen thuộc váy của tôi là hàng tùy c h ỉ n h mới nhất của tuần lễ thời trang a di mấy người quê mùa như cô làm dơ rồi có đ ề nổi n không người phụ nữ trẻ một bên vừa chỉnh lại váy của mình một bên vừa k ê u ngạo chửi rủa nhưng khi cô ta nhìn lên và thấy khuôn mặt của tô lam cô ta đột nhiên im lặng cô ta như gặp phải quỷ t ô t ô lam sao cô lại ở đây đúng là h o à n ra ngõ hẹp t ô lam nhìn vào khuôn mặt sửng sốt của tô bích xuân sắc mặt lạnh lùng quay đầu bước đi nhưng ngay khi bước đi thì bị nằm lấy cánh tay tô lam còn muốn giữ chút mặt mũi hay không hả nếu đã âm thầm đi ra nước ngoài thì đừng có về nữa sao ở nước ngoài không sống được nữa nên bây giờ quay trở lại tôi nói cho cô biết nhà họ t ô không có chỗ của cô đâu đừng có cồn g sỉ vọng tưởng nữa tô bích xuân nói năng đúng là rất kiêu ngạo nhưng thực tâm cô ta lại đang rất lo lắng năm năm trước Cô ta đã chiếm c ô ta đoạt đã nhưng g lao Lam. của Quan ta, cám cô c Tô Triều Viễn ơn để đã o doanh cô công của ta một tiền ty Tô số giúp kinh lớn nhà để họ v ợ t qua khó k h ă Chính xác. Cô Đức Hiệp là hot boy của Hiệp hotboy n là t r ư ờ phía so a gia u điều còn có cơ nghiệp gia đình, điều kiện Trưng Trưng Nhưng là rất tốt. Trưng 2066. Trưng 2066. s、so、với quan triều viễn thì đến một ngón chân của anh ta cũng không bằng và vì sự cứu giúp của cô ta với quan triều viễn cô ta đã trở thành người phụ nữ đầu tiên được tự do đi vào biệt thự của quan triều viễn người phụ nữ của an nam thự hôm qua liễu ngọc ngân nói với cô ta rằng tô lam đã trở về thành phố ninh lâm cô ta còn không quan tâm hôm nay hai người lại gặp nhau ở an nam thự có phải quan triều viễn đã phát hiện điều gì đớ không được khó khăn lắm bản thân mới có được tất cả không thể để tô lam cướp đi được cô trở về nước là vì muốn trả thù tôi chuyện năm năm trước đúng không tôi nói cho cô biết ngày nay không giống như ngày xưa đâu năm năm trước cô không thể thẳng được tôi thì bây giờ cô càng không thể hãy ngoan ngoan tới từ đâu thì trở về đấy đi nếu không cẩn thận tôi không k h á c hít k h tô lam lạnh lùng trên khuôn mặt xinh đẹp của mình cười khinh bỉ tô bích xuân năm năm không thấy miệng của cô vẫn như xưa thối không n g ử i nổi cô mắng ai đó có quan triều viễn trống lưng cô ta sớm đã t i ê u ngạo ngâm cùng lúc nào thì đã bị người ta đi qua cô ta nổi giận đưa tay một tát tuy nhiên tô lam phản ứng rất nhanh chóng tay phải đỡ cu tắt và tay trái đánh qua một cái bút tô bích xuân không đánh được lại còn bị tắt lại ngay lập tức bị chết lặng sau một lúc cô ta mới phản ứng lại không thể tin nổi h ế t lên tô lam con khốn mày dám đánh tao mày dám đánh tao sao tô lam mỉm cười đẹp đến kinh ngạc cái tát này chỉ là tiền lợi mà thôi nhà họ tô các người nợ tôi nợ anh trai tôi tôi sẽ trả lại từng đồng từng đồng một không biết tại sao tô bích xuân lại bị choáng váng trước khí chất của cô chuyện gì đã xảy ra với tô lam trong năm năm qua cô gái nhút nhát hay bị bắt nạt đâu rồi cô tô bích xuân bị chọc cho tức điên đang chuẩn bị để trả đũa lại đột nhiên nhìn vào góc trên tầng thứ hai vốn định quát một trận vào mặt tô lam một tay nằm lấy cánh tay của cô sau đó hướng về phía bản thân đẩy một cái a kẹo tê một tiếng kinh hoàng cô ta va vào hàng rào bảo vệ bên cạnh và ngã xuống đất tô lam nói gì thì nói chúng ta cũng là chị em năm đó em ngủ với một người đàn ông già vì tiền làm ra cái việc bại hoại đó cũng không thể trách cha đuổi em ra khỏi nhà được em không tự quản được bản thân mình sao lại có thể đổ lỗi lên người chị được chứ không chỉ đánh chị mà còn đ ợ y chị em quả thật quá đáng quá rồi hu hu hu dù người phụ nữ trước mặt cô đang hát nước bẩn vào mình nhưng tô lam vẫn phải khen ngợi cô ta về khả năng đổi trắng thay đen của cô ta diễn xong chưa diễn xong rồi thì làm ơn tránh ra tôi phải đi rồi tô l a m nhìn cô ta một cách lạnh lùng với một nụ c ư ờ i chế dây ứ lúc này cô không biết có bóng hình to lớn đang tiến lại gần chương 2067. t r ư chương 2067. s a o em có thể nói chị đang diễn chứ chị tô bích xuân còn đang muốn biện hộ ngước mắt như bất ngờ nhìn thấy một cái gì đó khuôn mặt lập tức cứng đờ vội vàng đứng dậy triều viễn anh tới lúc nào thế em xin lỗi vốn d ĩ chuyện xấu trong nhà không nên đem ra ngoài nhưng em không để ý là anh đến đây tim cô thụt một tiếng tô lam cứng nhắc quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy quan triều viễn nhìn cô với một khuôn mặt lạnh lùng và thẩm tư huy người đang đứng cạnh anh đang mỉm cười với cô và chào hỏi chào bác sĩ tô không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt rồi có phải chăng là duyên phận không duyên phận cái đầu anh không thấy cô đây là chưa kịp chạy qua cánh cổng này sao sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và sâu thẳm của quan triều viễn tô lam nhận ra lý do tại sao tô bích xuân lại thay đổi và tạo ra cảnh tượng rằng mình cố tình đẩy cô ta một người phụ nữ có trái tim rắn riết thì đừng bao giờ mong đợi cô ta thay đổi khi thấy tô lam không thèm để ý tới anh ta anh ta hụt hãng xoan núi quay đầu nhìn qua quan triều viễn dường như đang chờ phản ứng của anh một là nữ thần đã từng cứu anh và vẫn luôn ngưỡng mộ anh một là một con mèo hoang mới gặp vài lần đã hôn nhau không biết anh hai sẽ giúp ai điều này thật đáng mong đợi và sau một khoảng thời gian im lặng kỳ lạ quan triều viễn nhìn qua tô bích xuân nói chậm tôi vừa mới đến câu này có nghĩa là vì tôi vừa mới đến chắc chắn không nghe thấy chuyện xấu của gia đình cô và việc em gái của cô đẩy cô cũng không nhìn thấy Phụ t hôm ủ đoạn tàn nhẫn. h nay mới được mở mang tầm mắt khả năng trợn mắt nói dối của anh ấy cũng là xuất quỷ nhập thần rõ ràng là họ đã đứng ở góc đường từ khi tô bích xuân bắt đầu chửi tô lam rồi có được không hả tô lam nhìn quan triều viễn kinh ngạc nghĩ người đàn ông này là đang giúp mình như tự tô bích xuân tức đến hộp máu vừa rồi chỉ để làm cho mọi thứ giống thật cả đoạn té ngã của cô ta đều là thật bây giờ đến sương vẫn còn đau nhưng tất cả chỉ vì một lời nói của quan triều viễn mà vô í c h sao cô ta không nổi giận cho được nếu không phải để duy trì hình ảnh thì cô ta sợ là đã lao lên và sẽ toạc miệng của tô lam ra rồi hóa ra là như vậy kìm nén cơn giận trong lòng tô bích xuân cười còn khó nhìn hơn khóc em còn tưởng em gái mình lại không bỏ được cái tật xấu gặp được người đàn ông có tiền là lại ôm chặt lấy không chịu công chứ cho nên có nói vài câu nếu đó là một sự hiểu lầm thì là tốt nhất tô lam em không trách chị chứ chương 2068. t r ư chương 2068. t ô lam nhìn cô ta lúc nào cũng nghĩ về việc hát nước bẩn vào mình nghĩ rằng nó thật lỗ bịch tô bích xuân nếu cô có tâm trí đổ lỗi cho người khác thì chỉ bằng dành nó cho việc diễn xuất đi nói không chừng cô sớm đã trở thành ngôi sao rồi hữu i tuấn anh nghe thấy hết rồi chứ em ấy cứ mở miệng là lại chửi x é o em em không thích cô ấy không muốn cô ấy xuất hiện ở an nam tự h anh đuổi cô ấy đi được không tô bích xuân nói lại tô lam chỉ có thể chạy đến bên cạnh quan triều viễn nhóng n h é o trong năm năm qua nhờ vào sự biết ơn của quan triều viễn mỗi khi tô bích xuân có bất cứ điều gì đều sẽ nhóng n h é o như vợ lần nào quan triều viễn cũng đều đồng ý lần này chắc chắn là không ngoại lệ tô lam khít núi không cần phải đuổi tôi có chân tôi sẽ tự đi đúng đấy chưa kịp nói xong quan triều viễn đông dưng lên tiếng đúng là nên đổi u tô lam sầm mặt xuống đột nhiên cảm thấy lồng ngực cực kỳ khó chịu người đàn ông thực sự không phải loại gì tốt tên khốn này vừa nấy đệ mình xuống cưỡng hôn giờ thì lật mặt không nhận người đúng là lợn cắt được chúc anh cả đời đều không cứng người xê tô bích xuân nở nụ cười đắc thắng trên mặt cô ta biết quan triều viễn sẽ không làm cô ta thất vọng mặt cô ta đầy khiêu khích quay qua phía tô lam tô lam nghe thấy chưa triều viễn nói là muốn đổi cô đi cô bây giờ ngay lập tức biến đi cho tôi người tôi nói là cô tiếng nói lạnh lẽo của người đàn ông đống dưng vang lên tô bích xuân ngước lên ngạc nhiên nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của quan triều viễn rơi xuống người mình có phải anh ấy vừa rồi nói là nói với chính mình tô bích xuân không thể tin được triều viễn quan triều viễn lạnh lùng nhìn cô ta và không nói gì t h ậ m tư huy ở bên cạnh đội vã mở miệng ngôi sao xuân không nghe thấy sao anh hai nói là muốn đuổi cô đi làm sao có thể triều viễn anh đừng quên rằng năm đó em làm sao anh có thể đối xử với em như vậy tô bích xuân lên gốc không biết chuyện gì đã xảy ra cuối cùng quan triều viễn cũng nói năm năm rồi tôi đã cho cô tiền địa vị danh tiếng mọi thứ cô mớn nhưng cô lại dùng vỏ bọc là tôi hoành hành ngang dọc cô đã gây ra bao nhiêu là rắc rối đều quên nhanh như vậy sao đôi chân của tô bích xuân mềm mũng cô ta gần như không thể đứng vững em nhưng em đã cứu anh chính vì cô đã cứu tôi cho nên đến bây giờ cô vẫn còn đứng ở đây giọng nói của người đàn ông ấy vô cùng thờ ơ tô bích xuân không thể chấp nhận sự đối lập lớn như vậy triều viễn trong nhiều năm qua chẳng lẽ anh không cảm thấy em đã sớm đã yêu anh rồi sao anh nói em b i đi có phải là tô lam đã trước mặt anh nói gì đúng không có phải vì cô ta tô lam suýt nữa thì cười thành tiếng tô bích xuân là xem cô dễ bắt nạt sao chương 2069. t r ư c h n ư ơ n g 2069. c ò n là quả h n g mềm nước bẩn như nào đều có thể đổ lên người cô quan triều viễn một tay kéo tô lam lại trước mặt mình đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa lên đôi môi đỏ mọng của cô như thể đang nhớ lại nụ hôn vừa rồi cô ấy là bác sĩ của tôi đụng đến cô ấy chính là đụng đến tôi lý do này có đủ chưa khi t ô bích xuân nhìn vào những hành động mờ ám đó của quan triều viễn cô ta mới nhận ra đôi môi của tô lam có chút x ư n g đỏ cô ta đã cùng với rất nhiều người đàn ông chỉ cần nhìn qua là biết ngay hai người này lúc nãy nhất định đã có một màn hôn môi dữ dội nếu không sẽ không để lại dấu với đó anh quan xin hãy tự trọng và t ô lam một tay đẩy tay anh ta ra lùi lại hai bước làm ơn quản lý tốt người phụ nữ của mình sau này bất để cô ta đến tìm tôi phiền hà nữa sau khi nói xong tô lam cầm lấy hộp thuốc và vội vàng rời đi nhưng bước đi của cô chỉ vừa mới bắt đầu thì có một giọng nói vui vẻ từ thẩm tư huy bác sĩ tô tôi chờ cô giúp cho anh trai tôi có một cuộc sống tình dục hạnh phúc sử dụng tuyệt chiêu của cô thật tô lam trượt chân xem chút đứng không vững thẩm tư huy nhìn bóng dáng rời đi của tô lam cười đến không ngậm được miệng con mèo hoang này thật là thú vị quan triều viễn cọ sát ngón tay cảm nhận được cảm giác mềm mại và nhiệt độ vừa rồi khỏe môi không tự chủ được biết lên triều viễn em tô bích xuân vẫn tiếp tục tiến về phía trước nhưng chưa kịp đến gần đã bị chặn lại bởi một số vệ sĩ áo đen cô tô cô đi một mình hay cô cần chúng tôi giúp các người tô bích xuân run rẩy chỉ có thể nhìn triều viễn rời đi mà không thể làm gì cô tô anh hai tôi nếu không vì cô đã cứu anh ấy thì sẽ không đơn giản là chỉ đuổi cô đi đâu tốt nhất là cô nên rời đi sớm nhất có thể nếu không cô sẽ chạm tới giới hạn cuối cùng của anh ấy thì tất cả tình nghĩa cũng sẽ không còn đâu những lời của thẩm tư huy khiến cho tô bích xuân bình tĩnh lại không sai theo tính tình của quan triều viễn bất cứ ai chọc giận anh ấy thì đều sẽ không đơn giản là bị đuổi đi anh ấy nhất định là vì xem trọng tô làm có thể trị khỏi bệnh cho anh ấy nên không thể không làm vậy cho cô ta xem thực sự trong tìm anh ấy vẫn có mình nếu phải đổ lỗi thì chỉ có thể đổ lỗi cho con đ i ể m đó chắc chắn là cô ta đã rụ rỗ quan triều viễn ở trước mặt anh gây chia rẽ con đ i ể m này chắc chắn cô sẽ chăm sóc tốt cô tổ tòa nhà hoàng gia kim lợi một chiếc ronaldo sờ đen đang đỗ ở cửa cửa xe mở ra một người đàn ông cao to anh tuấn mạnh mẽ bước xuống trong một khoảnh khắc mọi người đều chú ý quan triều viễn khi anh chuẩn bị đi vào tòa nhà thì nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau anh c a o mày quay đầu lại thì thấy hai bóng dáng nhỏ bé ở dưới chân bảo vệ vòng qua và lao đến ngay trước mặt anh chương 2070 g h ư chương 2070 đây là một cặp sinh đôi long v ư ợ n g cậu bé thì dễ thương lanh lợi nghịch ngợm cô bé thì đẹp như t ư ợ n g mịn như ngọc đáng yêu không chịu nổi c h ú ơi cháu có thể làm phiền chú mười phút không cậu bé đột nhiên nói cậu chủ tôi vô cùng xin lỗi hai đứa trẻ này vệ sĩ vội vã đuổi theo vội vàng xin lỗi họ đang chuẩn bị đưa hai đứa trẻ đi thì nghe cậu chủ nói không có chuyện của các anh nữa l ộ số vệ sĩ bất ngờ một lúc nhìn nhau nờ vâng lời và lùi lại vài bước quan triệu viễn đối với trẻ con không thân thiện không biết tại sao khi anh nhìn thấy hai đứa trẻ xinh xắn này trước mặt anh có một cái gì đó khiến trong lòng anh sao động anh nhấc áo lên ngồi xổm xuống, xuống nhìn thẳng vào mắt hai đứa trẻ tìm tê cậu chủ là một người nghiện làm việc không gần phụ nữ không thích trẻ em đó là tất cả những gì mà cả cái quan tiên đều biết nhưng giờ họ đang thấy cái gì vậy đối mặt với hai đứa trẻ đột nhiên xông vào cậu chủ không chỉ không nổi giận thậm chí còn bình tĩnh ngồi xổm xuống, xuống và nói xin chào đúng là mặt trời mọc từ phía tây t và năm phút sau quán cà phê thiên ngọc quan t r i ề u viễn nam hai mươi bảy tuổi tổng giám đốc của tập đoàn quang thiên độc thân giàu có nước đố đồ vách doanh nhân giàu có nổi tiếng thứ năm trong danh sách người giàu của forbes có tin đồn rằng anh có một khuôn mặt của thần thánh xếp thứ nhất trong danh sách những người đàn ông mà phụ nữ châu á muốn ngủ cùng nhất tô duy hưng lấy i p a d ra và đọc cẩn thận những gì mình tìm thấy và nói chú ơi có phải tất cả đều là thật không